như vậy vũ khí nếu là đại quy mô chế tạo đừng nói nam việt khẳng định là của hắn chính là toàn bộ cửu châu đại lục hắn cũng có thể đem nó cấp đồng ý lạc đồng dạng ý tưởng mộ dung khuynh vân trong lòng cũng ở qua lại quay cuồng thế nào cha ta không lừa các ngươi đi chỉ cần có yên nhi ở đừng nói này nam việt chính là cửu châu đại lục chỉ cần khuynh vân muốn ta cũng có thể đem nó bắt lấy đưa đến khuynh vân trước mặt dứt lời mộ dung yên đi vào mộ dung khuynh vân trước mặt nói yên nhi yêu cầu không cao Chỉ cầu ngươi có thể không làm thất vọng ta là được. Đến nỗi thiếu nhi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng với nàng có mong đợi, lấy ta đối nàng hiểu biết, nàng hẳn là trước nay liền không có từng yêu ngươi. Đối với mộ dung yên, bởi vì sớm đã ý thức được chính mình thân thể yêu cầu, cho nên đối nàng chán ghét sớm đã phai nhạt rất nhiều. Hơn nữa hiện tại nàng lại vì hắn chế tạo ra như thế nghịch thiên hồng y dìa đại pháo, đối mộ dung yên chán ghét nháy mắt liền tan thành mây khói. Thậm chí có thể nói, đối với như vậy một cái đến từ chính dị thế. Có chính mình độc đáo tư duy, hành xử khác người, cùng mộ dung cởi giống nhau đủ tàn nhẫn, đủ độc, đủ có năng lực nữ nhân, hắn vẫn là thực thích. Chính là ngươi lần trước đối ngàn đêm minh thôi miên, hắn nói qua tiếu nhi lòng đàng ta nơi này. Ngươi đối với ngươi thuật thôi miên rất có tin tưởng, mà ngàn đêm minh cũng đích xác bị ngươi thôi miên, nếu không cũng sẽ không nói ra bản thân khổ tâm kinh doanh thế lực. Đối với điểm này, mộ dung yên cũng là nghi hoặc đến không được. Nàng cơ hồ có thể trăm phần trăm bảo đảm mộ dung cười tâm căn bản không có ở mộ dung khuynh vân trên người, chính là mỗi lần ở nàng vô cùng chắc chắn thời điểm, nhớ tới đối ngàn đêm minh thôi miên, hết thể lại nói không thông. chư phi, ngàn đêm minh là ở nói dối. Chính là, hắn cần thiết đem chính mình thế lực phó chưa đi ra ngoài tới giải như vậy một cái dối sao. Bất luận cái gì chân lý đều là có thể chịu được cân nhắc, nàng có thể phán định chính mình cảm giác là đúng. 711. chương 711. Phong mộ dung cười vì phi. Như vậy liền nhất định là mộ dung cười hoặc là ngàn đêm minh có vấn đề, hoặc là hai người đều có vấn đề. Mộ dung yên linh quang trật lóe đối mộ dung Kình vũ nói cha, ta sẽ thuật thôi miên sự ngươi là kiến thức quá. Nhưng là ta thuật thôi miên đối với tinh thần lực dị thường cường đại người tới nói lại là vô dụng, tỉ như mộ dung cười. Cho nên yên nhi cả gan phỏng đoán, có lẽ ngàn đêm minh tinh thần lực cũng dị thường cường đại, kia căn bản là không có đem hắn thôi miên. Mà hắn trong miệng theo như lời những cái đó tin tức tự nhiên cũng chính là giả. Cha, Khuynh Vân luôn không tin ta trực giác, chính là bằng ta cùng tiểu Nhi nhiều năm như vậy sinh tử đường quan hệ, ta cơ hồ dám dùng tánh mạng bảo đảm nàng ở gạt chúng ta. Cho nên còn phải thỉnh ngươi phái người đi cha một chút, lúc trước ngươi phái người diệt kinh chập cùng với những cái đó sáng nghiệp, rốt cuộc phía sau màn chủ tử là ai. Giờ phút này mộ dung kình vũ hoàn toàn đem mộ dung yên trở thành thần tiên tới đối đãi nàng lời nói ha có không nghe chi lý Châm ngưng một lát, mộ dung kình vũ gật đầu nói yên nhi lời nói không phải không có lý, tiểu nhi rốt cuộc là nào một phương chúng ta trước hết cần làm rõ ràng, các ngươi đồng loạt đến từ chính dị thế, ngươi có chính mình năng lực, tiểu nhi cũng nên có nàng năng lực, nếu không các ngươi cũng không có khả năng trở thành một ngàn năm về sau cái kia thời đại người xuất sắc. nếu tiểu nhi từ lúc bắt đầu tâm liền không có như muốn vân trên người, như vậy nàng âm mưu khẳng định rất lớn, mà ngàn đêm minh đó là đầu tuyển hiểm nghi người. Nếu bọn họ từ lúc bắt đầu liền đối với người có phòng bị, như vậy ngàn đêm minh lần trước nói những cái đó thế lực, làm không hảo căn bản là không phải hắn. Chuyện này đã qua đi lâu như vậy, hơn nữa lúc trước này đó sản nghiệp cùng sản nghiệp hạ nhân, còn có hắn nói cái kia thế lực đã bị ta người giết sạch rồi, muốn lại đảo trở về cha, đích xác có chút khó khăn. Bất quá ta tin tưởng, bất luận cái gì sự tình đều hẳn là có có dấu vết để lại, chỉ cần nó đã từng tồn tại quá, như vậy mặc kệ phí bao nhiêu thời gian, tổng có thể điều tra ra. Thấy mộ dung yên mày như cũ nhíu chặt, mộ dung kỉnh vũ an ủi nói yên nhi ngươi yên tâm đi, nếu ngươi như thế kiêng kỵ mộ dung cười, nói vậy nàng chắc chắn có chỗ hơn người, cha nhất định sẽ để phòng nàng. Chuyện này ta sẽ mau chóng điều tra, ngươi ngày thường cũng đem khuynh vân xem trọng, không chuẩn hắn cùng mộ dung cười lại đơn độc tiếp xúc. Mộ dung khuynh vân vừa nghe không vui. Cha, ta lại không phải ngốc tử, cái gì nên nói cái gì không nên nói chẳng lẽ ta sẽ không biết. Nếu tiếu nhi thật sự yêu ta. ngày nào đó được đến thiên hạ lúc sau cho nàng một cái sau đang muốn nói hậu vị chính là nhìn vẻ mặt không vui mộ dung yên liếc mắt một cái liền sinh sôi sửa lời nói cho nàng một cái phi vị định sẽ không phụ nàng nhưng nếu nàng đúng như yên nhi theo như lời từ lúc bắt đầu liền không yêu ta liền ở tính kế ta từ lúc bắt đầu liền đứng ở ngàn đêm minh bên này ta đây cũng tuyệt đối sẽ không đối như vậy tiện nhân đưa tay nghĩ đến mộ dung cười lừa hắn mộ dung khinh vân liền nghiến răng nghiến lợi đến lúc đó ta sẽ đem nàng cùng ngàn đêm minh dẫm đạp trên mặt đất. Làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe mộ dung khuynh vân nói như vậy tàn nhẫn lời nói, mộ dung yên rốt cuộc vui vẻ. Mộ dung cười, ngươi nghe được đi, người nam nhân này nói hắn sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi chờ, chúng ta chi gian chiến đấu lập tức liền phải khai hỏa. Cha, lần trước ta cho ngươi phương thuốc làm người tìm đồ vật gom đủ sao. Ngươi làm cha tìm phương thuốc thành phẩm đó là hôm nay bỏ vào kia pháo ống bom đi. Không tội. Mộ dung yên hoàn toàn không ché giấu. không bằng. Ngươi đem cụ thể chế tác phương pháp nói cho những cái đó thợ thủ công. 712. Chương 712, mộ dung phủ tương lai nữ chủ nhân. Sau đó làm cho bọn họ cùng nhau chế tác. Như vậy tốc độ càng mau chút không phải sao? Ngươi cùng Khuynh Vân cha đều đã làm chủ cho các ngươi ở bên nhau, cha cũng chính là thiệt tình thực lòng đem ngươi trở thành người một nhà. Ngươi đem kia phương thuốc nói cho cha, chúng ta nhanh hơn chế tác tiến trình, Khuynh Vân cũng sẽ cảm kích ngươi. Khuynh Vân Ngươi nói có phải hay không? Tuy rằng cảm thấy mộ dung yên như vậy giảo hoạt nữ nhân hơn phân nửa đều sẽ không đồng ý, bất quá mộ dung kình vũ vẫn là ra mặt giày nói. Không thử một chút như thế nào biết đâu. Hơn nữa thử một lần không được, hai lần không được, một trăm lần thời điểm tổng không hảo lại cự tuyệt đi. Bất quá hắn hiển nhiên xem thường mộ dung yên ra mặt. Mộ dung yên đối với mộ dung kình vũ cười nói cha, ngươi cũng biết đây là yên nhi trên thế giới này an cư lạc nghiệp bản lĩnh, nếu là liền cái này phương thuốc đều giao ra đi. Kia yên Nhi còn như thế nào ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Ngài đã từng nói qua, phủ Nguyên Soái không giữ người rảnh rỗi, nếu là Yên Nhi đem phương thuốc giao, kia chẳng phải là liền biến thành người rảnh rỗi một cái. Thấy Mộ Dung Kình Vũ sắc mặt có chút khó coi, Mộ Dung Yên nhưng thật ra chút nào không cảm thấy nói này đó có bao nhiêu ngượng ngùng. "Cha, Khuynh Vân, Yên Nhi đối với các ngươi tâm ý tuyệt đối là chân thành, tin tưởng các ngươi có thể cảm thụ được đến. Nhưng là cũng thỉnh các ngươi thông cảm một chút Yên Nhi tình cảnh." rốt cuộc yên nhi ở chỗ này một chút thế lực đều không có các ngươi tổng phải cho yên nhi lưu điều đường sống có phải hay không ngươi có gặp qua cái nào khai hiệu thuốc đại phu tùy ý đem chính mình độc môn bí phương tặng người sao kia chính là an cư lạc nghiệp tiền vốn a cho nên cha thứ lỗi bất quá cha ngươi yên tâm từ hôm nay bắt đầu ngươi đem yên nhi nói đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết yên nhi ngày thường liền ở mật thất trung một mình chế tác là được bảo đảm cha đại pháo toàn bộ làm tốt phía trước yên nhi có thể đem ngươi chuẩn bị tài liệu toàn bộ dùng tới cho nên chế tắc bom hoàn toàn không cần lo lắng, ta lo lắng chính là cha hiện tại tìm được nguyên liệu còn quá ít, cũng không đủ để chống đỡ một hồi chiến tranh. Không có dự đoán được mộ dung yên thế nhưng có thể từ chối đến như vậy trực tiếp, mộ dung kình vũ cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc nàng nói cũng đúng. Nếu đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ không đem phương thuốc đưa ra đi. Mộ dung kình vũ ha hả cười, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, nói yên nhi nói đúng, là cha suy xét không chu toàn, làm ngươi khó xử. Cha hiện tại liền cho ngươi nhận lời, về sau cha bắt lấy Nam Việt Giang Sơn, định sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa ngươi ở mộ dung phủ quay lại tự nhiên, tuyệt đối sẽ không lại có bất luận kẻ nào giám thị. Ngươi chính là ta mộ dung phủ tương lai nữ chủ nhân. Đa tạ cha hứa hẹn, cha yên tâm, tiên nhi nói, chỉ cần Khuynh vân tưởng, chỉ cần có thể có cũng đủ nguyên liệu, đừng nói Nam Việt, chính là Cửu châu đại lục, tiên nhi cũng có thể không cần tốn nhiều sức đem nó bắt lấy đưa cho Khuynh vân. Hào hào hảo. Cha có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Chính là cha, kia Nguyệt Vũ công chúa. Nguyệt Vũ bất quá là Tây Tấn đưa cho Phủ Nguyên Soái một cái hạt nhân. Lúc ấy cha từng nhận lời, nếu là bắt lấy Nam Việt, đem đem tới gần Tây Tấn Nam Châu Mười Thành đưa cho bọn họ. Hiện giờ lại quá không lâu liền phải hành động. Này công chúa cùng với nói là gả tới liên hôn, không bằng nói là Tây Tấn phái tới đốc xúc tà Phủ Nguyên Soái. Yên tâm đi, nàng về sau sẽ không lại đến phiền ngươi đó là. Cha có thể bảo đảm, ngươi ở trong phủ thời điểm tuyệt đối nhìn không tới thân ảnh của nàng. Đại pháo thực nghiệm hoàn thành, Mộ Dung yên cùng Lão Hàn lần thứ hai công đạo một ít chế tạo thượng yêu cầu cải tiến địa phương lúc sau. liền tuy Mộ Dung Kình Vũ cùng Mộ Dung khuynh Vân rời đi. 713 chương 713 chính miệng thừa nhận, bọn họ không biết, này phiến núi non đúng là lúc trước Mộ Dung cười coi trọng kia phiến núi non, tại đây núi non chỗ sâu trong một chỗ khe núi đó là cuồng phong đại bản doanh, vì bảo đảm đại bản doanh an toàn. Mỗi đêm đều sẽ có cùng phong thành viên ở chỗ này tuần tra. Xa xa thấy có người tới, đại gia thông qua nửa năm qua học được che giấu kỹ xảo cùng ẩn nút kỹ xảo, liền đã cùng đêm tối, núi lớn hòa hợp nhất thể. Mộ dung yên một hàng tuy rằng ngày thường đều là chút mẫn cả người, nhưng là ở như vậy một cái ngoài thành nơi xa núi rừng, đại gia tiềm thức liền sẽ không nghĩ đến đây còn có một tòa mộ dung cười thành lập bí mật đại bàng doanh, càng sẽ không nghĩ đến bọn họ người còn chưa tới, liền đã bị người theo dõi. Cho nên cũng liền hoàn toàn không thể tưởng được bọn họ nhất cử nhất động sớm bị người thu hết đáy mắt. Đại bọn họ chân trước rời đi, mặt sau liền có người lập tức ra roi thuốc ngựa mà rời đi. Mộ dung kình vũ một hàng trở lại phủ nguyên soái lúc sau, quản gia lập tức ở bên thai hắn nói chút lời nói. Mộ dung kình vũ đôi mắt hơi lượng, đối mộ dung khuynh vân cùng mộ dung yên nói chậm, các ngươi đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đại hai người rời đi, lúc này mới đi vào thư phòng. Thư phòng nội ngồi một cái người mặc hắc ý gì cả người lạnh băng túc sát nam nhân bởi vì hắn tồn tại thư phòng nội độ ấm chợt giảm xuống vài độ người này không phải người khác đúng là bắc ngụy cản thân vương trăm dặm hàn không biết cản thân vương đại giá Quang lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng cản thân vương chủ tội thấy mộ dung kình vũ tiến vào trăm dặm hàn cũng đứng dậy ôm quyền bất quá thái độ lại trước sau là băng băng lánh lánh nói thẳng mộ dung đại nguyên soái nghe tiếu nhi nói ngươi có việc muốn tìm bổn vương trò chuyện riêng mộ dung kình vũ có chút xấu hổ mà nói lần trước ở cửa cung lão phu đường đột cản thân vương mong rằng cản thân vương không cần hướng trong lòng đi trăm dặm hàn nhìn chăm chú vào mộ dung kình vũ hỏi bổn vương hôm nay đáp ứng lời mời tiến đến chủ yếu là tưởng làm rõ ràng tiếu nhi rốt cuộc có phải hay không người nữ nhi nếu là chúng ta đây liền không có gì hảo thuyết nếu không phải nếu việc này là tiếu nhi thỉnh cầu ngươi làm nàng dưỡng phụ bổn vương có thể đối phía trước sự chuyện cũ sẽ bỏ qua trăm Dạng hàn nói tuy rằng nói thẳng nhưng lại dễ hiểu bất quá tuy rằng có hồng y lìa đại pháo hắn căn bản là không cần lại cùng bác ngụy kết minh nhưng vấn đề chính là hiện tại chế tạo hồng y lìa đại pháo dễ dàng nhưng là muốn tìm được cũng đủ nguyên liệu lại cực kỳ khó khăn từ trước hắn cũng không có lưu ý quá nơi nào có lưu huỳnh cùng tiêu hoàng hiện giờ đột nhiên muốn tìm thật đúng là không biết nơi nào có thể tìm được nhưng là bức vua thoái vị bước chân không thể lại kéo dài cho nên cùng bác ngụy kết minh thế ở phải làm can thân vương thật không dám dâu dếm Tiểu nhi cũng không phải lao phu nữ nhi thấy trăm dặm hàn nghe xong hắn nói lúc sau như thế bình tĩnh mộ dung kỉnh vũ vi lăng cản thân vương nghe thấy cái này tin tức giống như một chút cũng không giật mình vì sao phải giật mình từ đức chính đế đại thọ ung thân vương nhìn thấy tiểu nhi kia một khắc chúng ta liền đã có thể hoàn toàn khẳng định tiểu nhi đó là ta bắc ngụy mất tích nhiều năm công chúa trăm dặm khê bổn vương lại đây hỏi ngươi bất quá là muốn nghe ngươi chính miệng thừa nhận mà thôi ha ha, a thì ra là thế Không biết Đại Nguyên Soái năm đó là ở nơi nào gặp được Tiếu Nhi. 16 năm trước, các ngươi Bắc Ngụy đã xảy ra một hồi ôn dịch, không biết Cản thân vương ngươi còn có nhớ hay không? Không tồi. Năm đó kia chàng ôn dịch đã chết rất nhiều người. Hơn nữa lúc ấy Bắc Ngụy cùng Đông Dương biên cảnh cũng không bình tĩnh, thường xuyên có quy mô nhỏ chiến tranh, điều kiện ác liệt, trận này ôn dịch cơ hồ đã chết Bắc Ngụy hai thành ba cánh. 714. Chương 714, có hậu đài, ta tùy hứng. Mộ dung kình vũ thở dài nói đúng vậy, phòng trừng tiếu nhi chính là lúc ấy từ Bắc Ngụy lưu chuyển đến Nam Việt tới đi. Lúc ấy ôn dịch hành hành, Hoàng thượng sợ trận này ôn dịch cuối cùng sẽ lan đến gần ta Nam Việt, cho nên làm Lao Phu tự mình đi trước phía Bắc pháo đài, ngăn cản Bắc Ngụy dân chạy nạn tùy ý tiến vào Nam Việt. Lúc ấy ta chạy tới biên cảnh thời điểm nơi đó Bắc Ngụy Ba Tánh đang cùng Nam Việt quan binh nổi lên xung đột, Lao Phu làm đại tướng, đem việc này bình ổn xuống dưới, cũng đem những cái đó khỏe mạnh Ba Tánh cấp an trí. thiếu nhi liền ở những cái đó dân chạy nạn chung những cái đó dân chạy nạn liền chính mình đều không dành lo ai còn có thể lo lắng thiếu nhi lão phu thấy nàng lớn lên phi thường đáng yêu lại đáng thương nổi lên lòng chắc ẩn vì thế liền đem nàng nhận nuôi lúc ấy còn tưởng rằng thiếu nhi cha mẹ cũng là dân chạy nạn chết ở nam việt biên cảnh ai ngờ nàng lại là bác ngụy tiểu công chúa này thật đúng là duyên phận a cái này kêu tạo hóa trêu người trăm dặm hàn một câu nháy mắt sặc đến mộ dung kình vũ mặt ra vừa kéo không biết nên nói cái gì. Ta đường đường Bắc Ngụy Công chúa, rõ ràng hẳn là ngốc tại trong hoàng cung hảo hảo sinh hoạt, ai ngờ lại lưu lạc đến dân gian, làm đồ bỏ phủ nguyên soái thiên kim, làm hại tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu nhân tưởng niệm công chúa suốt ruột lần lượt qua đời. này, can thân vương, việc này cũng không thể quái lao phu có phải hay không? ai biết một người đứa trẻ bị vứt bỏ thế nhưng là Bắc Ngụy Công chúa a? nếu lao phu biết, vô luận như thế nào cũng sẽ đem nàng đưa đến Bắc Ngụy hoàng cung. giao cho các ngươi có phải hay không cho nên xem ở ngươi nuôi nâng tiếu nhi nhiều năm như vậy phân thượng tiếu nhi nói ngươi có việc tìm bổn vương trò chuyện riêng bổn vương lúc này mới tới không phải sao có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi bác ngụy thiếu ngươi một tân tình chỉ cần sẽ không xúc phạm tới bác ngụy nền tảng lập quốc bổn vương đều đáp ứng ngươi can thân vương lời này thật sự mộ dung kình vũ đôi mắt hiếp lại hắn không nghĩ tới này chăm dằm hàn lại là như vậy dễ nói chuyện bổn vương nói được thì làm được hảo càn thân vương quả nhiên là một thế hệ hào kiệt nói đi lao phu muốn cùng càn thân vương kết minh như thế nào kết minh lao phu hy vọng nếu là một ngày kia nam việt nội loạn mà đông tưởng cùng đông dương cũng hoặc là tây lương lại tùy thời vọng động hết sức bác ngụy có thể vươn viện thủ chợ lao phu rút một tay ngươi làm ta Bắc ngụy hướng cái khác quốc gia khởi xướng chiến tranh không phải khởi xướng chiến tranh chỉ là quấy nhiễu bọn họ biên cảnh làm cho bọn họ không dám vọng động mà thôi trăm dặm hàn hơi trầm ngưng hỏi là giúp ngươi, vẫn là giúp Nam Việt. Ha ha ha ha, Mộ Dung Kình Vũ cười to nói Càn Thân Vương quả nhiên không hổ là Bắc Ngụy môn hộ bảo hộ thần. Lao phu tưởng Thỉnh Càn Thân Vương trợ giúp lão phu. Không biết Càn Thân Vương ý hạ như thế nào. Lời nói đã nói đến chỗ này, nếu là trăm dặm Hàn đồng ý, tự nhiên là giai đại vui mừng, nếu là không đồng ý, kia hắn hôm nay cũng mơ tưởng rời đi. Bởi vì rốt cuộc hiện tại hắn còn không có chân chính đi đến bước vua thoái vị kia một bước, nếu là tin tức tiết lộ đi ra ngoài, kia chính là diệt chín tộc tội lớn mộ dung kình vũ giờ phút này tuy là cười nhưng trong lòng đã ở so đo này trăm dặm hàn dám một mình đơn độc tiến đến hẳn là liền có có thể rời đi hoàn toàn chuẩn bị nếu hắn phản đối hắn như thế nào mới có thể đủ đem đối phương bắt lấy đâu đáng tiếc dương tiên sinh đã không còn nữa nếu không dùng điểm nhi độc là được bất quá mộ dung kình vũ hiển nhiên là suy nghĩ nhiều trăm dặm hàn chậm ngưng một lát sau nói hảo bổn vương đáp ứng ngươi quyền cho là cảm tạ ngươi lúc trước ngươi cứu Tiểu nhi một mạng cũng đem nàng nuôi nấng lớn lên, Liên ở mộ dung kình vũ kinh ngạc đồng thời. 715 chương 715 không cần ngươi. Trăm Dặm Hàn cũng nói chuyện, bất quá cái này vội thật sự là quá lớn, bổn vương cũng không thể bạch rút. Can thân vương có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần lao phu có thể làm được, nhất định sẽ kiệt lực làm được. Thiếu nhi cùng mộ dung Khuynh vân là cái gì quan hệ? Mộ dung kình vũ khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng, sợ trăm Dặm Hàn yêu cầu sự thành lúc sau muốn mộ dung cười làm Khuynh vân hoàng hậu. Tiểu Nhi cùng Khuynh Vân hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã. Như bây giờ dưới tình huống đã nhận lời Mộ Dung Yên, liền không thể lại nhận lời Mộ Dung Cười, nếu không một khi này hai cái đến từ dị thế siêu cấp đặc công đánh lên tới, phủ Nguyên xoáy khẳng định là đầu tiên tao ương địa phương. Hơn nữa thần giáo nếu là biết Khuynh Vân muốn cùng Bắc Ngụy công chúa liên hôn, lập tức liền sẽ không lại giúp trợ bọn họ. Cho nên hắn chỉ nói thanh mai trúc mã, cũng không có nói là người yêu. Bất quá sự thật lần thứ hai chứng minh. Mộ Dung Kình Vũ thật sự suy nghĩ nhiều. Bổn vương mặc kệ cái gì Thanh Mai Trúc Mã vẫn là thân mật người yêu. Tiếu Nhi là ta bác Ngụy tôn quý nhất tiểu công chúa, nàng hôn sự cần thiết từ ta bác Ngụy đế quân làm chủ mới được. Hơn nữa Tiếu Nhi cùng Phủ Nguyên Soái công tử vẫn là trên danh nghĩa huynh ngội, bổn vương mặc kệ Tiếu Nhi có bao nhiêu thích hắn, hay là là hắn có bao nhiêu thích Tiếu Nhi, ta bác Ngụy đều sẽ không đồng ý hôn sự này. Ngươi không đồng ý ta còn không nghĩ muốn đâu. Mộ Dung Kình Vũ chửi thầm lúc sau, lập tức ha hả cười cái này hảo thuyết. chỉ cần càn thân vương có thể giúp lao phu được đến nam việt thiên hạ càn thân vương cùng bắc ngụy đế quân yêu cầu lao phu nhất định sẽ làm được trên thực tế lao phu này hai ngày cũng là rất là đau đầu Người cũng biết tây tấn hoàng thất đem nguyệt vũ công chúa chỉ xứng cho phủ nguyên soái mà cười nhi hiện tại lại vẫn là thái tử phi nếu thật sự đến lúc đó liền tính một lần nữa trở lại phủ nguyên soái cũng có khả năng nhiều nhất chỉ có thể cùng nguyệt vũ công chúa cùng ngồi cùng ăn nói vậy chuyện này bắc ngụy cũng sẽ không đồng ý đi trăm dặm hàn vừa nghe sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới nguyên bản độ ấm cũng đã bị hắn làm đến đủ thấp thư phòng nháy mắt lần thứ hai hàng ôn đương nhiên không được ta bác ngụy chỉ có như vậy một cái tiểu công chúa tiếu nhi hạnh phúc chính là tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu ký thác kỳ vọng cao như thế nào có thể gả cho người khác làm tiểu là là là nguyên bản lão phu là đáp ứng rồi tiếu nhi chờ đến đại sự lạc định lúc sau liền đem nàng tiếp hồi phủ nguyên soái đem nàng gả cho khuynh vân chính là hiện tại nguyệt vũ công chúa đi trước vào phủ Lão Phu chính không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Giờ phút này Càn Thân Vương nếu đưa ra yêu cầu này, Lão Phu lúc này mới dám đem chính mình lo lắng nói ra. Càn Thân Vương yên tâm đi, Thiếu Nhi cũng là Lão Phu Nữ Nhi. Nguyên bản Lão Phu vẫn luôn đem nàng trở thành Nữ Nhi đối đãi, đồng thời cũng đem nàng trở thành tương lai con dâu. Hiện tại tuy rằng làm không thành con dâu, nhưng nàng lại như cũng là Lão Phu Nữ Nhi. Lão Phu nhất định sẽ không bạc đãi Thiếu Nhi. Không cần. từ nay về sau tiếu nhi liền có chính mình chân chính thân nhân nàng chỉ có cha mẹ có ca ca có người đau có nhân ái không cần ngươi cái này dưỡng phụ hơn nữa đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi lúc trước nhận nuôi tiếu nhi liền vẫn luôn ý đồ đem nàng bồi dưỡng thành sát thủ sau đó lợi dụng nàng đặt thành các ngươi mục đích ngươi phía trước đối tiếu nhi làm cái gì bổn vương quyết định không so đo rốt cuộc lúc trước nếu là không có ngươi tiếu nhi nhất định đã chết ở kia chàng ôn dịch cùng thai nạn chung chính là ngươi tuy rằng thu nàng lại không có kết thúc một cái dưỡng phụ trách nhiệm, cho nên bổn vương trợ giúp ngươi hoàn thành chuyện sau đó, bất quá sự thành lúc sau, ngươi phủ nguyên soái liền cùng Tiếu nhi không còn có bất luận cái gì liên quan. Như thế nào? 716. Chương 716, đưa tặng hổ phù. Hảo. Mộ Dung Kình Vũ vô án người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Nếu Cản Thân Vương đã cái gì đều đã biết, kia lão phu liền không cần phải lại cùng Cản Thân Vương khách khí. Lão phu bồi dưỡng Tiếu nhi, Đích sắc chính là vì làm nàng trở thành một viên quân cờ. Rốt cuộc nàng cùng Lão Phu không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, Lão Phu cũng không phải chuyên doanh từ thiện, cho nàng cơm ăn, đem nàng nuôi lớn, chính là vì làm nàng một ngày kia có thể báo đáp Lão Phu. Nếu nàng có một cái cái này tốt thân thế, còn có vài vị như vậy yêu thương nàng ca ca, như vậy Lão Phu cũng không cần phải cùng người khách khí. Chính là, can thân vương cùng Lão Phu rốt cuộc không có nửa điểm ân tình. Lão Phu dựa vào cái gì mới có thể tin tưởng cản Thân Vương theo như lời là thật sự. Vạn nhất đến lúc đó Nam Việt nội loạn, cái khác mấy quốc nhân cơ hội dựng lên, bác Ngụy chẳng những không giúp Lão Phu, ngược lại tới giấm Lão Phu đau chân, Kia Lão Phu nhưng thật ra tìm ai khóc đi. Thỉnh can Thân Vương thứ lỗi, không phải Lão Phu đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mà là việc này thật sự là sự tình quan trọng, liên quan đến đến Lão Phu toàn gia thân gia tánh mạng, qua loa không được a. trăm dặm hàn hơi trầm ngưng sau hỏi ngươi chính là muốn cho bổn vương ở cái khác mấy quốc ngao ngoe dục dịch thời điểm phái binh tăng thêm kinh sợ đúng không không tồi không cần cản thân vương vì nam việt chân chính tham gia đến trong chiến đấu tin tưởng chỉ cần cản thân vương đến lúc đó ở kia mấy quốc biên cảnh luyện luyện binh hoặc là nho nhỏ quấy dày một chút tin tưởng lấy bác ngụy thực lực kia mấy quốc liền không có can đảm lại động nghe xong mộ dung kình vũ nói trăm dặm hàn không chút do dự từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật bang một tiếng vỗ vào mộ dung kình vũ bàn thượng đại thấy do kia đồ vật về sau tuy là khôn khéo mộ dung kình vũ cũng bị chấn kinh rồi kinh hô ra tiếng hổ phù trăm dặm hàn liếc liếc mắt một cái trên bàn hổ phù cười lạnh nói xem ra đại nguyên soái đối bắc ngụy thực cảm thấy hứng thu a liền bắc ngụy hổ phù cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới mộ dung kình vũ có chút xấu hổ mà khụ một tiếng hắn biết bắc ngụy hổ phù cũng là vì sợ một ngày kia cùng bắc ngụy đánh lên tới nếu là cần thiết liền đi phái người trộm hổ phù cho nên mới chuyên môn nghiên cứu quá này hổ phù mới vừa rồi trăm dặm hàn đột nhiên đem này hổ phù chụp đến hắn trên bàn hắn đích xác bị hoảng sợ hắn bất quá là muốn cho trăm dặm hàn lấy cản thân vương danh nghĩa ra cụ một phần cố ý hướng quốc thư hoặc là cái khác làm hắn có thể hơi chút yên tâm một ít đồ vật ai ngờ này nam nhân thế nhưng trực tiếp đem bác ngụy hổ phù đưa cho hắn cái này đủ rồi đi thấy mộ dung kình vũ sau một lúc lâu nói không ra lời trăm dặm hàn không kiên nhẫn mà nói nếu là cái này đều không đủ Bổn vương cũng không biết hẳn là như thế nào cùng ngươi hợp tác rồi. đủ rồi đủ rồi, đương nhiên đủ rồi. Mộ Dung Kình vũ vội vàng tỏ thái độ nói Lão Phu thật sự không nghĩ tới càn thân vương thế nhưng ngay thẳng. Nay Hổ Phu đã có thể chứng minh càn thân vương cùng Lão Phu hợp tác sở hữu tâm ý. Hổ Phu có thể điều động ta Bắc Ngụy sở hữu biên cảnh binh lính. Đến lúc đó liền tính bổn vương bất động, ngươi cũng có thể bằng vào này chỉ Hổ Phu làm ngươi người đến biên cảnh trực tiếp triệu tập quân đội. Bổn vương thành ý cùng Tiếu Nhi thành ý ngươi đã nhận lấy. Bổn Vương cũng nói, trợ giúp ngươi lúc này đây, Tiếu Nhi cùng Phủ Nguyên soái liền lại vô liên quan. Mặc kệ về sau Tiếu Nhi như thế nào tìm ngươi, như thế nào muốn cùng Mộ Dung Khuynh Vân có kết quả, ngươi đều phải nhớ kỹ bổn Vương hôm nay cùng ngươi minh ước, không chuẩn lại phản ứng nàng. Bổn Vương giúp ngươi được đến Nam Việt Giang Sơn về sau, Tiếu Nhi liền cùng ngươi không còn quan hệ. Nếu là làm bổn Vương biết ngươi cùng Tiếu Nhi lại có thông đồng. 717. chương 717, không chuẩn lại đánh Tiếu Nhi chủ ý. hoặc là lại làm nàng làm chuyện gì bổn vương đến lúc đó cái thứ nhất không buông tha ngươi đến lúc đó liền tính ngươi đã ngồi ổn nam việt ngôi vị hoàng đế bổn vương cũng có thể hủy quân nam hạ diệt ngươi nam việt trăm dặm hàn nói tuy rằng làm mộ dung kình vũ cảm thấy không thoải mái bất quá giờ phút này được đến bắc ngụy hổ phù tranh thủ đến bắc ngụy cái này siêu cấp minh hữu mới là quan trọng nhất lão phu vốn chính là tuân thủ hứa hẹn người nếu đã đáp ứng rồi cản thân vương liền tuyệt đối sẽ không đổi ý khuynh vân nơi đó lao phu cũng sẽ hảo hảo cùng hắn làm tư tưởng công tác nói miệng không bằng chứng bổn vương cùng ngươi cũng không có gì giao tình ngươi lập cái chứng từ đi nếu không đến lúc đó tiếu nhi trách cứ bổn vương xen vào việc người khác bổn vương tìm ai khóc đi trăm dặm hàn học mộ dung kình vũ khẩu khí nói vốn dĩ chính là ngươi xen vào việc người khác chẳng lẽ không phải mộ dung kình vũ đối này cản thân vương hảo vô ngữ rõ ràng chính là hắn xen vào việc người khác Vì không cho muội muội gả đến hắn phủ Nguyên Soái, thậm chí lấy ra hổ phủ tới dụ dỗ hắn, hắn đều đồng ý, thế nhưng còn muốn cho hắn ra cụ một cái bằng chứng, làm cho Mộ Dung cười ngộ nhận vì là hắn ruồng bỏ nàng, mà cùng hắn Bách Lý ra Tam huynh đệ không có một phân tiền quan hệ. Mộ Dung Kình Vũ nhìn trăm dặm Hàn liếc mắt một cái, hắn rất muốn hỏi, ngươi như vậy đối với ngươi muội muội, thật sự hảo sao? Hảo, viết chứng từ đương nhiên không có vấn đề. Bất quá hiện tại Tiếu Nhi vẫn là thái tử phi, đến lúc đó ngàn đêm minh hắn sống hay chết bổn vương mới không quan tâm dù sao việc này sau khi chấm dứt bổn vương liền phải đem tiếu nhi tiếp đi hảo chỉ cần càn thân vương có thể giúp ta giúp một tay không cần phản chiến ngàn đêm minh nơi đó là được trăm dặm hàn đứng lên liếc mộ dung kình vũ liếc mắt một cái không vui mà nói hổ phù đều ở ngươi nơi này liền tính bổn vương phản chiến hữu dụng sao ha ha ha ha càn thân vương thẳng thắn hy vọng về sau lão phu còn có thể có cùng càn thân vương hợp tác cơ hội về sau sự về sau rồi nói sau nói xong cũng không cùng mộ dung kình vũ cáo tử trực tiếp ném môn chạy lấy người cùng tiễn cản thân vương giọng nói rơi xuống trăm dặm hàn đã thi triển khinh công rời đi mộ dung kình vũ cười lạnh về sau về sau lão phu có đại pháo nếu là có thể thấu đủ đủ lượng nguyên liệu đến lúc đó diệt ngươi bắc ngụy têu ngươi như bước rầm rầm thấy trăm dặm hàn phi xa mộ dung kình vũ lập tức trở lại thư phòng cẩn thận nghiên cứu khởi trên bàn này cái hồ phu tới Hắn từng chuyên môn nghiên cứu quá bác ngụy hổ phù, biết chân chính hổ phù có chút cái dạng gì đặc thù, kích động đến có chút run rẩy đem hổ phù lấy ở trên tay lăn qua lộn lại cẩn thận quan sát một phen. Lúc sau, mộ dung kình vũ lần thứ hai cảm thán, xem ra này mộ dung cười đối bách lý gia tam huynh đệ cũng không phải là giống nhau quan trọng. Hắn thế nhưng như thế dễ dàng liền bắt được bác ngụy hổ phù. Cái này, có hổ phù, liền tính đại pháo còn không có bị tề, hắn cũng dám phát động cung thay đổi. Trở lại thái tử phủ, ngàn đêm minh. mộ dung cười cùng trăm dặm cờ đã ở trong khách phòng chờ đợi chăm dặm rét lạnh thế nào hắn mới vừa đi thấy hắn hắn có phải hay không muốn cho ngươi giúp hắn được đến nam việt thiên hạ mộ dung cười hỏi không tồi đối mặt mộ dung cười vấn đề chăm dặm hàn thái độ hảo đến có thể nói là biết gì nói hết không nửa lời dầu dếm đem mộ dung kình vũ cùng hắn theo như lời nói toàn bộ nói một lần nghe xong chăm dặm hàn trả lời ngàn đêm minh cùng mộ dung cười nháy mắt sôi nổi khiếp sợ ngươi đem hổ phụ cho hắn Tuy rằng biết bách lý gia tam huynh đệ phi thường yêu thương Tiếu nhi cái này muội muội, nhưng là ở nghe được trăm dặm hàn nói về sau, còn là phi thường khiếp sợ. Hẳn là già đi. Mộ Dung cười hỏi. 718 chương 718 đại nghĩa trăm dặm huynh đệ. Thật sự, kia Mộ Dung Kình Vũ lại như thế nào cũng là Nam Việt đại nguyên soái, lấy cái giả bị hắn nhìn ra tới làm sao bây giờ? Cái này đến phiên Mộ Dung cười chấn động cùng ngượng ngùng. Đâu chỉ ngượng ngùng. nay quả thực chính là làm nàng không biết nên như thế nào đối mặt bách lý gia tam huynh đệ đối nàng tình nghĩa tuy rằng nàng biết chính mình thân thể này mười có tám dị hội chín đều là bọn họ muội muội nhưng nàng dù sao cũng là từ 1.000 năm sau xuyên qua lại đây linh hồn của nàng chỉ là cố cười không phải bất luận kẻ nào muội muội mà nàng trong xương cốt thừa nhận cũng chỉ có ngàn đêm minh một người thân mà thôi chính là bách lý gia tam huynh đệ lại vì nàng thật sự đem hổ phù đem ra như vậy tình nghĩa nàng nhận không nổi Ta sẽ nghĩ cách hồi tranh phủ nguyên soái đem đồ vật lấy về tới. Vì cái gì? Đối với mộ dung cười khách khí, chăm dằm hàn không cao hứng. Các ngươi giúp chúng ta, ta đã thật cao hứng, chính là ta không thể vì chính mình sự, mà đem bác Ngụy giới hạn trong nguy hiểm bên trong. Yên tâm đi, bác Ngụy quân đội cũng không phải là hổ phù, như vậy vật chết có thể điều động. Bác Ngụy quân đội chỉ có thể có ta bách lý ra tam huynh đệ điều động, mặt khác bất luận kẻ nào, bất cứ thứ gì đều không thể. Hổ phù kia đồ vật ở Bắc Ngụy đã sớm thành một cái bài trí, hắn thích, liền đưa cho hắn đi. Trăm dặm cờ nói là mộ dung cười nhắc tới tâm thả xuống dưới, có chút biệt nữ mà nói như thế, liền cảm ơn các ngươi. Tiểu nhi, ta đã nói, ngươi thật sự chính là ta Bắc Ngụy mất tích tiểu công chúa. Chúng ta làm ca ca, trợ giúp ngươi là hẳn là. Chính là chúng ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, kia đó là hy vọng ngươi cũng có thể đem chúng ta trở thành ngươi thân nhân. Mới vừa rồi ngươi những cái đó chúng ta, các ngươi... thực rõ ràng đem các ca ca xa lánh ở ngươi phạm chủ ngoại chúng ta là người một nhà người một nhà nên tuy hai mà một đối với trăm dặm cờ nghiêm túc mộ dung cười trong ánh mắt toát ra một chút dãy ruộng cuối cùng vẫn là ở trăm dặm cờ nhìn chăm chú hạ nói ra chân tướng cho các ngươi thất vọng rồi ta thật sự không phải các ngươi muội muội mộ dung cười nói làm trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn đồng thời nhữ mày Liên tính thân thể này là các ngươi muội muội ta cũng không phải Thân thể này chủ nhân sớm tại phủ nguyên xoáy mật thất cũng đã tử vong. Khi đó mộ dung cười vẫn là bị dưỡng ở mật thất một cái không có nội lực sát thủ. Ở một lần cùng này nàng sát thủ so đấu chung cùng mộ dung yên đồng thời tử vong. Các nàng tử vong lúc sau ta cùng hiện tại cái này mộ dung yên linh hồn mới bám vào các nàng thân thể thượng. Cho nên liền tính thân thể này là các ngươi muội muội, ta cũng không phải. Các ngươi muội muội đã chết. Các ngươi đối mộ dung cười ái làm ta thực cảm động, ta không nghĩ lừa các ngươi. Càng không nghĩ nương mộ dung cười thân thể thừa các ngươi quá nhiều tình. Hôm nay các ngươi đối ta cùng mình trợ giúp, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngày nào đó nếu là các ngươi có yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương, chúng ta nhất định đạo nghĩa không thể chối tử. Mộ dung cười nói làm trăm giảm cờ cùng trăm dặm hàn giật mình tại chỗ sau một lúc lâu cũng không có thể phục hồi tinh thần lại. Nhìn ra được tới, đối với mộ dung cười chết, bọn họ là thực thương tâm. Thật lâu sau, trăm dặm cờ mới đến đến mộ dung cười trước mặt, đối nàng nói mặc kệ ngươi là ai. Hiện tại ngươi chiếm cư ta muội muội thân thể, kia đó là chúng ta muội muội. Ít nhất ở huyết thống thượng, điểm này là không thể nghi ngờ. Chúng ta lựa chọn giúp ngươi, liền không cần ngươi báo đáp, ngươi hảo hảo tồn tại, đó là đối chúng ta tốt nhất hồi quỹ. Trăm dặm hàn cũng ở lúc sau trầm giọng nói. 719. chương 719, ngàn đêm mịch tuyết gia cung. Nguyên bản lãnh tâm quảng cu é mộ dung cười này một đời một lòng cũng chỉ có ngàn đêm minh, chính là đối mặt trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn chân thành. cùng với bọn họ đối chân chính mộ dung cười kê phân huynh mội tình nghĩa cảm động mộ dung cười. Cũng không biết là trong cơ thể máu quay phá, cũng hoặc là trước nay đều không có quá chân chính có huyết thống quan hệ thân nhân, giờ khác này, mộ dung cười là cảm động. Là thiệt tình muốn đem này bách lý ra tam huynh đệ trở thành chính mình ca ca. Ngàn đêm minh đi lên trước tới, nắm lấy mộ dung cười tay, đối trăm giảm cờ cùng trăm giảm hàn nói từ trước tiếu nhi chỉ có ta một người thân, hiện giờ nàng có các ngươi ba vị ca ca, nhất định sẽ càng hạnh phúc. Nếu các ngươi đã nhận Tiếu Nhi, kia về sau chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà nên tương thân tương ái, cho nhau nâng đỡ. Đối với các ngươi hôm nay sở làm, ta liền không cảm tạ. Về sau ba vị huynh trưởng sự cũng là ta cùng Tiếu Nhi sự. Trợ giúp người nhà, đạo nghĩa không thể chối tử. Đối với ngàn đêm minh một phen chân tình thổ lộ, trăm giảm cờ cùng chăm dặm hàn phi thường ăn ý tập thể lựa chọn làm lơ. Ngàn đêm minh khỏe môi chịu chịu, đang nói xong rồi như vậy một phen phát ra từ phế phủ lời nói sau. hắn phát hiện này hai cái nam nhân thế nhưng như cũ ăn ý mà lựa chọn căm thù hắn này thật đúng là đối với này mấy cái ái muội như mạng vì muội muội liền thâm ái nữ nhân đều có thể không cần đến bây giờ còn chưa cưới vợ ba nam nhân ngàn đêm minh lần đầu cảm thấy có chút đầu đại giờ phút này hắn thiệt tình sám hối lúc trước ở phượng dương mắng chăm dặm phong ác thú vị sự sắc trời dần sáng ánh sáng mặt trời sơ thăng đám xương bị ánh vàng rực rỡ ánh sáng chiếu mọi nơi tàn ra lộng lây yên hà bao phủ ở phương đông dường như tràn ra hồng ân một mảnh mỹ lệ ngàn đêm mịch tuyết ăn mặc một thân xinh đẹp quần áo mới cùng với đức chính đế ban cho nàng phong phú của hồi môn mang theo đi theo cùng nữ cùng hộ vệ ở hoàng đế hoàng hậu phi tần cùng với các vị hoàng tử công chúa kinh diễm cùng ghen ghét chung đi theo bác ngụy đặc phái viên xe sau chậm rãi rời đi này tòa làm nàng căm thù đến tận xương tủy nhà giam nay tòa nhà giam đối nàng tới nói liền hoàng kim nhà giam đều không tính là nó đại nó đẹp đẽ quý giá nó là tối cao quyền lực tượng trưng Chính là làm này tòa hoàng cung chủ nhân nữ nhi, nàng, mịch tuyết công chúa, lại là vẫn luôn quá liền cung nữ đều không bằng sinh hoạt. Nàng cần thiết mỗi ngày lấy lòng nàng mẹ kế, mỗi ngày chịu được mẹ kế trách móc nặng nề cùng với các tỷ tỷ ngược đãi mà nàng phụ thân lại đối nàng chết sống không quan tâm. Nàng tin tưởng, nếu là không có phía trước cần nhẫn, không có phía trước nhẫn nhục sống tạm bợ liền tính nàng ngày nọ chết ở này trong hoàng cung, phỏng chừng nếu là không ai bẩm báo. Nàng phụ thân chỉ sợ chỉ có ở nửa năm hoặc là một năm sau mới có thể biết nàng tin người chết. Cho nên đối nàng tới nói, nay tòa hoàng cung không có chút nào đáng giá lưu luyến địa phương. Mà duy nhất làm nàng nhớ thương, làm nàng đặt ở trong lòng thân nhân, chờ nàng ra hoàng cung về sau, nàng còn có thể tái kiến bọn họ. Này đối nàng tới nói đã là lớn nhất tấn huệ. Nàng ngàn đêm mịch tuyết kiếp này cái gì cũng không nghĩ muốn, nàng chỉ nghĩ muốn tự do. Nàng tin tưởng bằng vào chính mình ở chướng vụ phương diện thiên phú. Liên tính đời này đều không có nam nhân muốn nàng, nàng cũng có thể bằng chính mình bản lĩnh làm chính mình quá rất khá. Mọi người đều cho rằng nàng sẽ gả đi Bắc Ngụy, nhưng trên thực tế, nàng bất quá là đi theo Bắc Ngụy đặc phái viên đoàn xe một đường hướng Bắc, ở Nam Việt Bắc Bộ biên cảnh Vinh Sương Tiền Trang nhậm trước. Lúc ấy Thái tử ca ca cùng Thái tử Phi Tẩu Tẩu hỏi nàng về sau có tính toán gì không thời điểm, nàng liền nói chính mình muốn làm một phần cùng chướng vụ có quan hệ sự tình, chỉ cần có thể sử dụng ít ỏi tiền lương nuôi sống chính mình là được. 720. hai 720, sáng mù tiện nhân mắt chó. Ai ngờ thái tử ca ca thế nhưng nói cho nàng, hắn đó là cái kia lần đến cửu châu đại lục các thành phố lớn, cả cái đại lục đứng hàng đệ nhất Vinh Sương Tiền Trang phía sau màn lão bảng. Vì thế vì giấu người thay mắt, hiện tại nàng liền muốn đi theo đến lợi châu Vinh Sương Tiền Trang đi nhậm chức Mịch tuyết công chúa tuy rằng chỉ là con vợ lẽ, nhưng nhà chồng lại là bác ngụy tôn quý cản thân vương, cho nên mịch tuyết xuất giá không hề có nửa điểm qua loa. đức chính đế thậm chí đem mịch tuyết xuất giá quy cách để cao tới rồi con vợ cả công chúa xuất giá quy cách thượng nhìn kia một xe xe vàng bạc châu báu tơ lụa cầm bạc quần quận không ngừng mà vận ra hoàng cung quả thực là lóe hoa ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng ngậm mắt cái này mịch tuyết thật là quá không hiểu chuyện này xuất giá về sau đời này chỉ sợ rốt cuộc không về được nàng đi thời điểm thế nhưng liền từ biệt nói cũng chưa như thế nào cùng phụ hoàng nói mất công phụ hoàng như vậy đau nàng còn cho nàng chuẩn bị nhiều như vậy của hồi môn Thật là con gái gả chồng như nước đổ đi. Phu Hoàng, ngài xác định mịch tuyết cái này tiểu đề tử gả sau khi ra ngoài thật sự có thể vì Nam Việt mưu phúc sao. Xem nàng bộ dáng này, giống như Nam Việt Hoàng Cung là cái gì Hồng Thủy Manh Thu dường như, đi được như thế không lưu tình. Một hồi lục quốc thương hội, Nam Việt ba vị công chúa đều gả ra ngoài. Đã từng địa vị nhất hèn mọn gả đến tốt nhất, địa vị tối cao gả đến kém cỏi nhất, tuy rằng nàng ở bên trong, chính là lệnh ngàn đêm băng ngậm canh cánh trong lòng đó là. Như vậy nhiều hoàng tử vương ra tham gia thương hội, thế nhưng không ai đưa ra muốn cưới nàng. Cho nên nhìn mịch tuyết xuất giá, băng ngộng trong lòng tựa như nuốt một con cốc, ghê tởm tắc nghẽn đến nàng tưởng phun. Ngộng nhi, im miệng. Đức chính đế còn không có tới kịp nói chuyện, một bên đoạn phi liền nghiêm khắc mà hét lớn một tiếng, kịp thời uống ở ngàn đêm băng ngộng. Khi nào xuất phát là bác ngụy làm chủ, lại không phải mịch tuyết làm chủ, này như thế nào có thể quái mịch tuyết. Mịch tuyết từ nhỏ liền không có rời đi quá hoàng cung. giờ phút này rời đi ngươi phụ hoàng bên người trong lòng đúng giờ tất cả không tha ngươi cái gì cũng đều không hiểu cắm cái gì miệng đoạn phi nghiêm khắc thuyết giáo làm ngàn đêm băng ngộng hầm hực câm miệng đồng thời cũng làm đang chuẩn bị trách phạt nàng đức chính đế hung hăng mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền không có lại cùng nàng so đo một bên bị biếm vì phi tần lăng phi cùng ngàn đêm mạn xảo đang chuẩn bị xem ngàn đêm băng ngộng cho hay ai ngờ lại bị khôn khéo lại hiểu được gần nhẫn đoạn phi cấp phá hủy chỉ phải bĩu môi không nói chuyện nữa Ngàn đêm minh là lần này Hộ Tống Mịch Tuyết đến Bắc Ngụy Hoàng Tử. Giờ phút này, hắn một bộ hành long áo đen thêm thân, làm kia vốn là cao lớn thân hình trở nên dị thường vĩ ngạn. Đại gia từ trên thành lâu nhìn ngàn đêm minh vĩ ngạn đĩnh bạt dáng người, sôi nổi nghi hoặc, này thật sự chính là cái kia vẫn luôn là một chân đạp ở quỷ môn quan bệnh lao quỷ thái tử. Như vậy bệnh nam nhân còn có thể có được như vậy hồn hộ khí chẳng cùng đĩnh bạt dáng người. Tóm lại, ở đại gia nghĩ hoặc, khó hiểu, ghen ghét, cùng kinh diễm chung bắc ngụy đặc phái viên đoàn cùng với nam việt đưa thân đoàn cùng nhau ở đức chính đế tự mình đưa tiễn trung minh ngông quần quận mà từ bắc đại môn rời đi nam việt hoàng cung một đường chiều bắc ngụy phương hướng bước vào đoàn xe từ từ mà đi thị vệ phân loại con đường hai bên cung nữ cùng áp xe cung nhân hành tại trung gian toàn bộ đội ngũ minh ngông quần quận chừng 3 dặm chiều dài tuy rằng cùng thái tử đón dâu trận thế so sánh với chiều dài thiếu rất nhiều nhưng phải biết rằng này đó theo mịch tuyết công chúa xuất giá của hồi môn thị vệ cùng cung nữ nhưng đều là đi liền sẽ không lại trở về. Cho nên ba dặm chiều dài, một ngàn hộ vệ, đối với vị này nhất không có địa vị công chúa đã là phi thường đại trận thế. 721 chương 721, Mịch Tuyết độc thân chủ nghĩa. Mịch Tuyết ánh mắt nhìn chầm chằm vào hoàng thành phương hướng, thẳng đến toàn bộ hoàng cung, thậm chí kinh thành đối bao phủ ở từ từ trong rừng, mộ dung cười lúc này mới đánh vỡ bên trong xe yên tĩnh. Hào Đương lại nhìn, dù sao là một cái không đáng lưu luyến địa phương. Xem như vậy nhiều làm cái gì? Từ giờ trở đi, ngươi liền có tân sinh hoạt, hy vọng ngươi có thể hảo hảo kinh doanh nó. Mịch Tuyết thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mộ Dung cười đôi mắt tràn ngập cảm kích. Thái tử Phi Tẩu Tẩu, cảm ơn ngươi cùng Thái tử ca ca vì Mịch Tuyết làm. Các ngươi yên tâm đi, Mịch Tuyết nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh này đến tới không dễ tự do, nhất định sẽ hảo hảo sống chính mình hạ nửa đời. Mộ Dung cười cười nói đối với điểm này, ta và ngươi Thái tử ca ca một chút cũng không lo lắng. hơn nữa vinh sương tiền trang người cũng sẽ chiếu cố hảo ngươi chỉ là chúng ta đem ngươi như vậy mang ra tới về sau một đoạn thời gian ngươi phải mai danh nhận tích ta và ngươi thái tử ca ca cũng nội không thể thường xuyên tới xem ngươi ngươi trung thân đại sự mịch tuyết nghe được mộ dung cười nói lập tức đánh gãy thái tử phi tẩu tẩu ngươi cùng thái tử ca ca có thể đem mịch tuyết từ hoàng cung chính đại quang minh mà tiếp ra tới đã là đối mịch tuyết lớn nhất ban ơn. đến nỗi gà chồng hiện tại mịch tuyết tân sinh hoạt mới vừa bắt đầu trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này đâu. Hơn nữa đôi khi Mịch Tuyết cũng suy nghĩ, kỳ thật cũng không phải mỗi người đàn bà đều cần thiết phải gả người, ta tin tưởng ta nhất định có thể hảo hảo ở Vinh Sương Tiền Trang làm ra một phen sự nghiệp. Chờ có sự nghiệp, ta cũng nhất định sẽ trở nên rất bận, mới không có tâm tư đi quảng gả chồng việc này. Mịnh Tuyết nhìn hơi hơi sững sờ mộ dung cười, nghiêm túc mà nói tẩu tẩu, Mịch Tuyết thật sự không phải nói tiểu hài tử giận dỗi lời nói, càng thêm không phải ở khung các ngươi. Kỳ thật Mịch Tuyết đối thành thân sự tình thật sự một chút cũng không ham thích. Khi còn nhỏ ta đối Mẫu Phi duy nhất ký ức chính là, Mẫu Phi mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều ở khóc. Nàng cả đời thực bi thảm, cho nên ta thường xuyên đều suy nghĩ, nếu lúc ấy Mẫu Phi không có bị phụ hoàng coi trọng, hoặc là căn bản là không có tiến cung, kia nàng nhất định còn hảo hảo tồn tại. Ta không nghĩ giẫm vào Mẫu Phi vết xe đổ, không nghĩ gả vào quyền quý hào môn, thậm chí liền giống nhau nam nhân ta cũng không muốn gả. Từ trước Vận mệnh của ta nắm giữ ở người khác trong tay, ta vô pháp khống chế. Chính là hiện tại ta thật vất vả ra tới, có thể khống chế chính mình vận mệnh, ta mới không nghĩ lần thứ hai đem chính mình trói buộc lên. Cho nên gả trong sự, còn lao thỉnh tẩu tẩu cùng ca ca nói một tiếng, làm ca ca nhất định không cần nhọc lòng mịch tuyết chuyện này. Trong khoảng thời gian này mịch tuyết suy nghĩ rất nhiều, đời này, mịch tuyết đều không nghĩ gả chồng. Mộ Dung cười khỏe môi khẽ nết mà nhìn ngàn đêm mịch tuyết, từ nàng tràn ngập linh khí cùng khát khao mắt to. nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương là đang nói nói thật kia nàng có thể lý giải thành vị này trong hoàng cung vâng vâng dạ dạ nàng cho rằng nàng là yêu cầu người khác bảo hộ cả đời tiểu nữ nhân trên thực tế lại là cái không hơn không kém không hôn chủ ý nữ cường nhân sao mộ dung cười ho khan một tiếng hỏi mịch tuyết ngươi cảm thấy ngươi nghĩ như vậy thật sự hào sao ngươi xem ta và ngươi thái tử ca ca như vậy ân ái chẳng lẽ ngươi không nghĩ có được một phần như vậy tình yêu cùng hôn nhân mịch tuyết chấp một chút đôi mắt Phi thường nghiêm túc mà lắc lắc đầu, không nghĩ. Ở mộ dung cười trong thời gian ngắn thạch hóa chung, Minh Tuyết phụt một tiếng cười nói, ai không nghĩ à. Minh Tuyết lại không phải ngốc tử. Bất quá cảm tình chuyện này là khả ngộ bất khả cầu, nếu thật muốn gả chồng, Minh Tuyết hy vọng trong tương lai ngày nọ. 722. Chương 722, Minh Tuyết nhất định phải hạnh phúc. Ta có thể gặp được một cái biết ta hiểu ta đau ta yêu ta, hơn nữa nguyện ý cùng ta chỉ tay cầm tay người. Nếu là gặp người như vậy, Liên tính hắn hai bàn tay trắng ta cũng sẽ đi theo hắn. Chính là người như vậy nơi nào có tốt như vậy tìm. Hơn nữa người cũng không thể cái gì đều chiếm tề đúng không. Ta không phải một cái vận khí đặc biệt người tốt, cho nên ta có tự mình hiểu lấy. Ông trời có thể cho ta một cái trọng sinh cơ hội ta đã thực cảm kích, cho nên gả chồng việc liền xem duyên phận đi. Biết ta hiểu ta đau ta yêu ta hơn nữa nguyện ý cùng ta chỉ tay cầm tay. Mộ rung cười dư vị mịch tuyết lời nói, lần thứ hai kinh ngạc phát hiện. Mịch tuyết cái này sinh ở xã hội phong kiến, nhận hết lễ giáo ước thúc nữ tử, trong xương cốt thế nhưng có nhất sinh nhất thế nhất song nhân tư tưởng cùng ý niệm. Không thể không nói mịch tuyết này tịch lời nói là mộ rung cười bắt đầu một lần nữa đối đãi mịch tuyết nữ tử này, nàng phát hiện từ trước hạ ở trên người nàng những cái đó định nghĩa cơ hồ là toàn sai. Mịch tuyết, nàng tuyệt đối không phải một cái vâng vâng dạ dạ nữ hài, mà là một cái hiểu được như thế nào ở thâm cung ác liệt hoàn cảnh hạ cầu sinh tồn nữ tử, là một cái có độc đáo tư duy. hơn nữa hành xử khác người nữ tử nàng làm một khối bị che dậy nặng cho bùi phát ngọc đương trên người nàng gông xiềng bị tan mất kia nháy mắt phát ra lóa mắt quang mang làm mộ dung cười nhịn không được neo lại mắt tới tẩu tẩu ngươi có phải hay không cảm thấy mịch tuyết như vậy không tốt không có ngươi như vậy đặc biệt hảo thật sự thật sự đặc biệt hảo mộ dung cười nhìn chăm chú phảng phất cả người tản mát ra quang mang mịch tuyết trịnh trọng mà nói mịch tuyết ngươi mới vừa nói thật sự đối ngươi tư tưởng cũng thực hảo Nữ nhân cũng không phải nhất định phải có nam nhân mới có thể sống được đi xuống. Không có nam nhân nữ nhân, giống nhau có thể sống ra nhân sinh xuất sắc. Nếu là một ngày kia có thể tìm được một cái người nguyện ý cầm tay tương thủ chi nhân, cũng cùng hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân mà cầm tay đến lao, cho đến lúc này, ca ca cùng tẩu tẩu nhất định sẽ cử hành một hồi nhất long trọng hôn lễ, đem ngươi giao cho cái kia nguyện ý dùng sinh mệnh tới bảo hộ ngươi, ái ngươi người. Tẩu tẩu, cảm ơn ngươi. Ở nước mắt nhỏ giọt xuống dưới kia một khắc, Mịch Tuyết cùng Mộ Dung cười ủng ở cùng nhau. Gắt gao mà ôm Mộ Dung cười, nữ nhân này trên người phát ra hơi thở làm nàng cảm thấy ấm áp cùng chấn định. Cảm ơn ngươi cùng ca ca đối Mịch Tuyết trợ giúp. Vì Mịch Tuyết, các ngươi suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, thậm chí không tiếc mạo chém đầu tội khi quân trợ giúp ta. Ta có tài đức gì có thể có được các ngươi như vậy thân nhân. Mịch Tuyết không có gì có thể báo đáp của các ngươi, ta nhất định sẽ ở vinh xương tiền trang hảo hảo sinh hoạt, dùng chính mình hạnh phúc cùng thành tựu tới cảm tạ các ngươi đối ta trả giá. Mộ Dung Cười cũng gắt gao ôm Mịch Tuyết, trong lòng vô hạn cảm khái. Mịch Tuyết, nhất định phải hạnh phúc. Ân. Mịch Tuyết hung hăng gật đầu ta sẽ. Nhất định sẽ. Kỳ thật Mộ Dung Cười trong lòng còn có rất nhiều lời nói muốn cùng Mịch Tuyết nói, chính là lại không có biện pháp nói ra. Cái này đời trước vì cứu ngàn đêm minh mà hy sinh chính mình cô nương, Mộ Dung Cười tự đáy lòng mà hy vọng này một đời, nàng có thể trở thành một cái hạnh phúc nữ nhân. Xe ngựa một đường hướng bắc tiến lên 20 nhiều ngày, đoàn người rốt cuộc tới Lợi Châu. Lợi châu hạt cái 15 cái thành trì cùng huyện thị, hẹp dài phân bố, kéo dài qua Nam Việt chính Bắc cùng Tây Bắc, coi như là Nam Việt một cái trọng yếu phi thường châu quận. 15 cái thành thị trung có 8 cái thành thị trực tiếp tiếp giáp Bắc Ngụy cùng Tây Tấn, trong đó còn có một cái hẹp dài khu vực cơ hồ cùng Tây Lương nối đường dây, có trọng yếu phi thường chiến lược ý nghĩa. 723 mươi 723, nghĩa Bạc Vân Thiên Bùi ra Thiên Kim. Lúc trước lệ vương ngàn đêm nghiêu đó là bị đức chính đế xung quân tới rồi lợi châu. bất quá ngàn đêm lưu nơi chính là lợi châu thủ phủ lợi châu nhất phồn hoa giao thông đầu mối then chốt trung tâm lợi châu thành mà ngàn đêm mịch tuyết lần này còn lại là đi cùng bắc ngụy nhất tiếp cận thạch thành bởi vì bắc ngụy bắc bộ ba cánh đặc biệt là du mục dân tộc vừa đến mùa đông liền ở vào nạn đói bên trong cho nên rất nhiều bắc ngụy lưu dân vì sinh tồn liền sẽ đến thạch thành đoạt đồ vật vì chống đưa bắc ngụy biêu hãn du mục dân tộc xâm lấn Chấn thủ ở Nam Việt, Bắc Bộ biên cảnh chấn Bắc Đại tướng quân Bùi Trung 15 năm trước liền mệnh biên cảnh ba tánh cộng đồng dùng cự thạch dựng nên kiên cố không phá vỡ nổi tường thành. Đồng thời vì dự phòng một khi cửa thành bị bắt, ngoại tộc xâm lấn mà không cho càng nhiều thành trì tao ương, Bùi Trung đại tướng quân còn ở trong thành dùng cự thạch dựng nên từng đạo thành lũy. Trong thành cự thạch thành lũy càng ngày càng nhiều, dân già, thành phố này liền bị người coi là thạch thành. Mắt tướng Bùi Trung tham kiến Thái tử. Tham kiến Thái tử phi. Tham kiến Mịch Tuyết công chúa. vừa đến thạch thành ngoài thành đóng giữ biên quan chấn bắc đại tướng quân bùi trung liền tự mình tiến đến thăm viếng ngàn đêm minh ngàn đêm minh thấy thế áp xuống trong lòng kích động lập tức xuống ngựa bước nhanh đi đến bùi trung trước mặt đôi tay đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy bùi tướng quân không cần đa lễ ngươi có thể từ biên quan tới rồi thạch thành bổn vương đã không lắm vui mừng khi nói chuyện ngàn đêm minh nắm lấy bùi trung tay nắm thật chặt bùi trung tay cũng nắm thật chặt hai người nhìn nhau cười hết thảy đều ở không nói gì bị nàn đêm minh nâng dậy lúc sau bùi trung lúc này mới nhìn về phía cao lớn tuấn mã thượng trăm dặm hàn chắp tay ôm quyền nói chúc mừng cản thân vương ôm được mỹ nhân về trăm dặm hàn ngồi ở tuấn mã phía trên khỏe môi khó được mà lộ ra một tia ý cười đa tạ bùi tướng quân vị này bùi trung với hắn mà nói nhưng cũng không xa lạ ở này đó biên cảnh trấn thủ các quốc gia tướng quân trung hắn duy độc đối vị này bùi trung quân sự tài hoa rất là thưởng thức bất quá đồng thời cũng bởi vì hắn kia phòng thủ kiên cố phòng thủ Làm những cái đó dân chăn nuôi rất ít có thể có điều thu hoạch Làm bác ngụy thân vương Đối với ba tánh vừa đến mùa đông liền ăn không đủ no sự Hắn cảm thấy rất là ấy nấy Cho nên đối với bọn họ ở biên cảnh tiểu đánh tiểu nháo cấp đoạt Hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt Mặt ngoài hàn huyên xong lúc sau Đùi trung Huệ thạch lòng dạ nha các quan viên tiến vào thạch thành dịch quán Bởi vì là biên cảnh Nơi này dịch quán tuy so ra kém cái khác thành trì điều kiện Nhưng cũng tính sạch sẽ ngăn nắp sảng khoái Mệnh Thạch Thành Chi Châu cùng các quan viên đem bắc ngụy đặc phái viên đưa tới các nhà ở nghỉ ngơi lúc sau, trình gian nhà ở liền chỉ còn lại có ngàn đêm minh mấy người. Bùi tướng quân, không biết vị cô nương này là. Một đường đi tới đều có một sĩ binh trang điểm nữ hài đi theo bùi trung phía sau, mở to đen lùng liếng mắt to đưa bọn họ này đám người đánh giá cái biến, trong mắt toàn là mới lạ. Trong quân không thể có nữ quyến đi theo, đây chính là quân lệnh, bất quá cái này tiểu nữ hài mộ dung cười đã từng gặp qua, cho nên cũng không xa lạ. thấy mộ dung cười đem hắn phía sau giả binh lính liếc mắt một cái xuyên thủng bùi trung lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội điện hạ chỗ tội trong quân không thể có nữ quyến đây là quân lệnh bùi trung trái lệnh ngàn đêm minh hơi hơi nhướng mày nói bùi tướng quân xin đứng lên vị này chính là bùi trung ha hạ cười đối với mặt sau không hề có một chút sợ hai nữ hài nói nha đầu còn không mau lại đây gặp qua thái tử điện hạ gặp qua thái tử phi gặp qua mịch tuyết công chúa phần 80 bùi mộng đình vừa nghe ánh mắt sáng lên đi lên trước tới Đại hải hải ôm quyền, hét lớn một tiếng, đùi mộng đình gặp qua thái tử, gặp qua thái tử phi, gặp qua mịch tuyết công chúa. 724. chương 724, ngươi đều cùng thổ phỉ có nhi tử. Lần thứ hai nghe thế thiên bổng nữ hải tiếng tê mộ Dung cười nhịn không được che miệng mà cười. Ngay sau đó, đùi mộng đình miệng đã bị nàng lão cha cấp kín mít mà bưng kín. Nha đầu túi, tiêu lớn tiếng như vậy làm gì? Cửa này cửa sổ nhưng không thế nào cách tâm nếu như bị người biết ngươi lão cha đem ngươi lưu tại trong quân ngươi lập tức liền cho ta đóng gói thu thập hồi kinh bùi mộng đình vừa nghe đôi mắt nháy mắt lộ ra một mạt hoảng sợ dùng tay che miệng đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như bùi trung nhìn thoáng qua so bùi mộng đình tuổi lớn hơn không được bao nhiêu mộ dung cười lại xem một cái chính mình này làm việc không đầu không đuôi nữ nhi lắc lắc đầu thở dài một tiếng đối ngàn đêm minh sám hối nói điện hạ bất giận đây là mạt tướng nữ nhi danh gọi mộng đình bởi vì rất ít về nhà duyên cớ Cho nên nha đầu này từ nhỏ bị mặt tướng cùng nàng nương cấp xuống hư. Mấy tháng trước mặt tướng đột nhiên thu được thư nhà, nói là nha đầu này rời nhà trốn đi tới bắc bộ biên thành tìm mặt tướng tới. Nha đầu này chưa bao giờ ra quá môn, không biết nhân tâm hiểm ác, còn chỉ biết một ít công phu mèo quào, ra cửa nhiều ngày cũng không tới biên thành, thật là cấp chết mặt tướng. Còn cũng may hoán lại nửa tháng lúc sau tới rồi biên cảnh, mặt tướng thê mới biết nha đầu này thế nhưng vừa mới ra cửa, đã bị kinh thành quanh thân thổ phỉ cấp bắt đi. còn kém điểm nhi thành nhân ra áp trại phu nhân. Nha đầu này đánh mặt tướng một cái trở tay không kịp, mặt tướng muốn định đem nàng đưa về kinh thành, chính là biên cảnh nhân thủ vốn là khẩn trương, mặt tướng. Mặt tướng lại không yên tâm đem nàng tùy ý giao cho mấy cái binh lính, cho nên cuối cùng đành phải đem này gây họa đồ vật đặt ở bên người. Cha, nhân ra như thế nào liền thành gây họa đồ vật? Ta cho ngươi chọc cái gì họa? Ta có làm ngươi ra tiền chuộc tới cứu ta sao? Cuối cùng... ta còn không phải chính mình đem chuyện này cấp giải quyết. hư, nếu là không có người ân nhân cứu giúp, ngươi cùng ngươi hai cái nha hoàn có thể chạy ra tới sao? chỉ sợ đến lúc đó chờ lão phu tìm được ngươi, ngươi đều có thổ phỉ nhi tử. Bùi mộng đình híp mắt chờ buổi trung, nàng cha cái này đại quê mùa, nói chuyện thật là một chút cũng không bận tâm nữ hải tử cảm thụ. Thế nếu không phải ân nhân bọn họ đi rồi, ta lại không biết bọn họ hành tung. Nếu không ta liền đi theo ân nhân bọn họ cấp phú tế bần đi, mới không tới nơi này xem ngươi. thật là hảo tâm không hảo báo nhìn này một đôi kẻ dở hơi cha con ngàn đêm minh cùng mộ dung cười sôi nổi bất đắc dĩ chỉ có một bên ngàn đêm mịch tuyết nhìn này tuy rằng vừa tiến đến liền ầm ĩ không ngừng nhưng là vừa thấy liền biết cha con tình thâm hai người trong mắt tràn đầy tất cả đều là hâm mộ lập tức đôi mắt hơi ám làm thật dài lông mi che đậy này nháy mắt thật ý nha đầu thúi thái tử điện hạ thái tử phi còn có mịch tuyết công chúa tại đây đâu không được làm cản bùi trung giống lên bùi ngộng đình một tiếng thấy đối phương dùng sức cho hắn trước mắt bùi trung lại lập tức lại cười ha hả mà nhìn về phía ngàn đêm minh giải thích nói điện hạ chê cười này nha đầu thúi tử ở thổ phỉ hoa bị một đám không rõ thân phận hắc ý gì nhân cứu lúc sau liền một lòng muốn cướp phú tế bẩn thường xuyên nhắc mãi nàng lân nhân lão phu hàng năm ngốc tại này tái bắc đối kinh thành tình huống cũng không quá quen thuộc không biết thái tử điện hạ có biết hoàng thượng phái ai phụ trách diệt phỉ bùi trung vừa nói sau ngàn đêm minh cùng mộ dung cười đều sửng sốt diệt phỉ Này không phải cuồng phong bọn họ làm sao Phu Hoàng đem diệt phỉ nhiệm vụ công đạo cho Lao Tam Bất quá Lao Tam dẫn người tiến đến diệt phỉ thời điểm Cũng đã có người nhanh chân đến trước Thấy bùi trung cùng bùi Ngộng đình Sôi nổi mặt lộ vẻ thất vọng thân sắc 725 chương 725 Tương lai con rể chẳng uống Ngàn đêm minh nói bùi tướng quân Bùi cô nương không cần thất vọng Kinh thành thế lực cũng liền nhiều như vậy Nếu những người đó cùng bùi cô nương có duyên Về sau liền sẽ tự có gặp nhau cơ hội ngàn đêm minh nói tuy rằng không có nói rõ bất quá khôn khéo như bụi trùng tự nhiên là minh bạch hắn lời nói hàng nghĩa vì thế vô vô nhà mình nữ nhi bối nói nha đầu yên tâm đi nếu thái tử điện hạ đều nói nói như vậy nói vậy muốn tìm người ân nhân cũng không phải quá khó tin tưởng các ngươi về sau nhất định sẽ gặp lại bùi mộng đình nguyên bản ngập nước tràn ngập hy vọng mắt to nháy mắt dần hiện ra một tia cô đơn cùng thất vọng nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu không có nói nữa nha đầu người đi ra ngoài giúp cha nhìn xem chi châu bọn họ có hay không đem khách nhân giản xếp hảo bùi mộng đình biết cha khẳng định muốn bắt đầu nói chính sự ngoan ngoan gật gật đầu đi ra ngoài ngàn đêm mịch tuyết thấy thế cũng lấy cớ phải về phòng sửa sang lại một chút hành trang rời đi toàn bộ nhà ở nháy mắt liền chỉ còn lại có ngàn đêm minh cùng mộ dung cười thái tử phi là người một nhà ngàn đêm minh lời nói vừa ra bùi trung ánh mắt hơi kinh ngạc bất quá thực mau liền khôi phục bình thường lần thứ hai quỳ xuống đất thuộc hạ gặp qua chủ thượng phu nhân bùi tướng quân xin đứng lên không cần đa lễ nếu nói lúc trước buổi trung này đầy trấn bắc đại tướng quân danh nghĩa tới gặp thái tử như vậy hiện tại hắn đó là lấy thuộc hạ danh nghĩa tới gặp chủ tử cứu ngươi nữ nhi hẳn là thái tử phi bồi dưỡng ra tới một chi kêu cùng phong đội ngũ bất quá bọn họ bây giờ còn có chuyện quan trọng trong người không có phương tiện gặp người cho nên còn thỉnh bùi tướng quân thứ lỗi đại bọn họ lần này nhiệm vụ hoàn thành bùi vương liền tự mình mang nàng đi tìm vị kia ân nhân đa tạ chủ thượng đa tạ phu nhân vừa nghe vị này ân nhân quả nhiên là chủ thượng nhận thức hơn nữa vẫn là chủ thượng người bùi trung lập tức cao hứng lên lấy hắn đối nữ nhi hiểu biết hắn gái này đơn thuần nha đầu chỉ sợ là thích thượng nhân gia. nguyên bản còn lo lắng vị này ân nhân sau lưng thế lực cùng bọn họ thế bất lưỡng lập hiện giờ biết thế nhưng là người một nhà bùi trung đã bắt đầu chờ đợi có thể sớm một chút nhi nhìn thấy chính mình vị này tương lai con rể bùi tướng quân kinh thành chỉ sợ muốn ra đại sự nga bùi trung mày nhắc lại Lập tức nghiêm túc lên kinh thành phát sinh chuyện gì? Mộ Dung Kình Vũ chỉ sợ muốn trước tiên động thủ. Hắn cùng Tây Tấn là sớm đã thông đồng hảo. Một khi chiến sự khởi, Tây Tấn liền sẽ nhân cơ hội tấn công ta Nam Việt phía Tây, cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Bùi Trung hừ lạnh một tiếng Mộ Dung Kình Vũ ngủ đông nhiều năm như vậy, lần này rốt cuộc muốn chân chính động thủ a Bất quá mà tướng nghe nói hắn giấu ở phía Tây quân đội giống như bị thành vương cấp tận diệt. Tuy rằng hắn phía Tây thế lực bị bưng, Nhưng lúc trước chính là ước chừng có 40 vạn mộ dung gia quân A hơn nữa mộ dung Kình Vũ trong tay chế tạo một loại kêu hồng y y đại pháo vũ khí, loại này vũ khí dị thường hung hiểm. Dứt lời, Ngàn đêm minh từ trong lòng móc ra mộ dung cười cho hắn họa hồng y y đại pháo hình ảnh, cung cấp đùi trùng kỹ càng tỉ mỉ giảng giải hồng y y đại pháo sử dụng phương pháp cùng công kích lý luận cập công kích hiệu quả. Nghe xong Ngàn đêm minh giới thiệu lúc sau, Đùi Trung đôi mắt mở đấu đại, vô pháp tin tưởng mà thấp giọng kinh hô chủ thượng. Nếu này vũ khí thực sự có ngài nói lợi hại như vậy, vậy tính hắn chỉ có một vạn người, cũng không thấy đến sẽ thua A. Hơn nữa ta Nam Việt quân đội một khi đối thượng, tử thương tất nhiên vô số kể A. Ngàn đêm minh cười nói bùi tướng quân cũng không cần quá mức lo lắng. Bọn họ tuy rằng có hồng y gì đại pháo. 726. chương 726, đánh cướp Lao Cha quân đội. Chính là lại không có cũng đủ nguyên liệu tới chế tác hoàn Mỹ bom. Những cái đó nguyên liệu sớm bị Thái tử Phi sai người đào đi. cũng chế tác thành mặt khác một loại bom. một khi đối thượng mộ dung kình vũ đại pháo, ngươi liền dựa theo bổn vương nói phương thức tới bố trí binh lực, nhớ lấy làm cho bọn họ ở đối mặt đại pháo thời điểm không cần hoảng loạn, không cần lùi bước, chỉ cần bên ta binh lực một tán. mặc dù đại pháo lực sát thương đại, chính là rốt cuộc một cái bom chỉ có thể tạc hủy như vậy một khối địa phương. hơn nữa có thái tử phi chế tạo ra tới bom, tuy rằng ở tầm bắn thượng không có đối phương tinh chuẩn, cũng không có đối phương đạn pháo huy lực đại, nhưng là chúng ta quí ở đồ vật nhiều không phải sao? húng chi chúng ta cũng không thấy đến nhất định sẽ đối thượng mộ dung kình vũ mà ngươi chủ yếu lực chú ý cũng không thể hoàn toàn đặt ở mộ dung kình vũ trên người nga nói như thế nào đông tưởng cùng lăng minh anh kết minh cái gì bùi trung lần thứ hai phát ra một tiếng kinh hô hắn không rõ tại đây thời điểm mấu chốt chủ thượng như thế nào liền sẽ tự nguyện chạy tới đảm đường đưa thân thân vương đâu hắn đều đi rồi này kinh thành lại nên do ai tới chấn thủ đâu bùi tướng quân bổn vương có việc công đạo ngươi Người. ngàn đêm minh nhẹ giọng đem kinh thành việc cùng kế hoạch toàn bộ nói cho bùi trung nghe xong lúc sau bùi trung ánh mắt sáng lên nhịn cười ý nói là mặt tướng tuân mệnh vậy ngươi mau chút rời đi đi chúng ta tiếp xúc thời gian quá dài đối với ngươi không tốt là mặt tướng cáo lui dứt lời lần thứ hai chiều mộ dung cười chắp tay chắp tay thi lễ lúc sau liền đi nhanh rời đi ngàn đêm minh nhìn về phía mộ dung cười cười hỏi bùi trung ngươi biết đến đi biết ngàn đêm minh hỏi chính là có ý tứ gì Mộ Dung cười gật đầu, ân, đời trước đã khuya mới biết được hắn cũng là người của ngươi. Lúc ấy ta mới ở cảm thán, khó trách mới vừa nhận thức ngươi thời điểm, ngươi luôn như bức hưng hống. Ngươi lai, like, ngươi trừ bỏ có sản nghiệp của chính mình ở ngoài, thế nhưng liền triều đình quân đội đều âm thầm bắt cóc. Ngàn đêm Minh vừa nghe, không hài lòng. Cái gì kêu âm thầm bắt cóc ra? Bổn vương chính là thái tử. Đây chính là ngươi phụ hoàng nhất tín nhiệm đại tướng quân, là tay cầm binh quyền nhiều nhất đại tướng quân. Ngươi đem nhân ra tướng quân đều biến thành người của ngươi, này không gọi âm thầm bắt cóc gọi là gì. Bất quá ta vẫn luôn rất tò mò, như vậy một cái tướng quân lại như thế nào biến thành ngươi người. Ngàn đêm minh kinh ngạc nói ta trước kia không đã nói với ngươi. Mộ Dung cười lắc đầu. Sao có thể? Ta như thế nào sẽ không nói cho ngươi? Đời trước đôi ta quan hệ không tốt như vậy, tuy rằng chúng ta lẫn nhau yêu nhau, chính là lại cũng lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau không tín nhiệm. Nghe xong mộ Dung cười nói, Ngàn đêm minh chạy nhanh đem nàng từ ghế dựa thượng kéo, sau đó tú nhập trong lòng ngược mình. Ổn kiếp này lớn nhất bà bối, nói 5 năm trước Nam Việt cùng Tây Lương từng ở Lợi Châu phát sinh quá một lần quy mô trọng đại khu vực chiến tranh, ta từng lặng lẽ lẻn vào qua chiến trường, bởi vì nơi đó mặt ta có ta người, đồng thời ta cũng tưởng lại ở trong quân đội phát triển một ít chính mình thế lực. Lúc ấy ta tới chiến trường thời điểm vừa vặn đụng tới bùi tướng quân nhi tử bị Tây Lương đại quân bắt đi, bùi tướng quân vì cứu nhi tử. Chỉ dẫn theo mấy cái tùy thân ra tướng một mình lẻn vào địch doanh. Kết quả hắn tiến vào sau không bao lâu liền bị Tây Lương tướng sĩ phát hiện, chẳng những không có thể cứu ra nhi tử, liền chính mình cũng hơi kém bị bắt, còn làm đến một thân trọng thương. Vì thế ta ra tay đem hắn cứu đi. Ở biết ta thân phận lúc sau, hắn cầu ta giúp hắn đem con hắn cứu ra. Mộ rung cười gật gật đầu cho nên ngươi khiến cho hắn theo ngươi. 727 chương 727, Lan đi đứng tấn. Lời nói mới vừa nói xong. Cái mũi đã bị nhẹ nhàng mà quát một chút. Phu quân của ngươi là cái loại này nông cạn, thích chiếm người tiện nghi người sao. Mộ Dung cười cười lắc lắc đầu nhà ta phu quân nghĩa bạc vân thiên, loại sự tình này đảo còn sẽ không làm. ngàn đêm minh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói hắn nói chỉ cần ta có thể giúp hắn cứu con hắn, về sau vì ta máu chảy đầu rơi, giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Tuy rằng ta cũng thực động tâm, bất quá lúc ấy vẫn là cự tuyệt, không có muốn hắn bất luận cái gì báo đáp. Liền giúp hắn đem con của hắn cấp cứu ra tới Vậy các ngươi sau lại là đi như thế nào đến một hối Nàng còn nhớ rõ đời trước đương ngàn đêm minh mặc vào chiến y rìa đứng ở mấy chục vạn quân đội trước kia Tư thế vai hùng sát sảng bộ dáng cho nàng bao lớn chấn động Vẫn luôn cho rằng hắn chỉ có bốn người đi theo Thẳng đến sau lại nàng mới biết được Nguyên lai like hắn thật sự có cùng mộ dung kình vũ chống trọi tư bản Mà hắn tư bản Đó là nơi phát ra với này phương bắc 50 vạn đại quân Cho nên nàng vẫn luôn rất muốn biết ngàn đêm minh là như thế nào đem vị này chung với hoàng thượng lao tướng cấp thu được giới trướng ba năm trước đây bùi tướng quân phụng chỉ hồi kinh báo cáo công tác phụ hoàng đối hắn nói ra trong lòng đối mộ dung kình vũ kiên kỵ đồng thời cũng nói ra đối mộ dung kình vũ sớm hay muộn có một ngày sẽ bức vua thoái vị tạo phản phòng đoán phụ hoàng sợ mộ dung kình vũ phủng ta thượng vị là vì khống chế ta cái này lâu bệnh con rối cuối cùng đạt tới chính mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế mục đích chính là bùi tướng quân kiến thức quá ta thân thủ Cho nên hắn trong lòng cho rằng ta chỉ là ở ngủ đông, chỉ là ở tìm thời cơ, lại còn có cho rằng ta là cái kia nhất có tư cách thượng vị người. Vì thế ở hồi kinh kia một năm, hắn tới tìm ta. Bất quá hắn cũng có hắn yêu cầu, kia đó là hắn là ta phụ hoàng thần tử, mặc kệ ta phụ hoàng có bao nhiêu giả cả mắt mở, ta đều không thể làm ra hành thích vua cử chỉ. Còn lại, vì có thể làm Nam Việt Giang Sơn càng thêm hương thịnh mà không đến mức rơi vào người khác tay, cho nên ba năm trước đây, hắn liền thề nguyện trung thành với ta. Mộ Dung cười gật gật đầu, cảm thán nói bùi tướng quân thật là khó gặp lương tướng. hắn Trung Thành, rồi lại không cổ hủ ngu xuẩn. ngàn đêm minh gật đầu có lẽ phải nói, hắn Trung Thành cũng không phải mỗi một người, mà là này Nam Việt Giang Sơn. Hắn cho rằng ai có thể dẫn theo Nam Việt Giang Sơn đi hướng Càng Huy Hoàng Nơi, liền sẽ lựa chọn ai. Dứt lời, ngàn đêm minh nhìn về phía mộ dung cười hỏi cho nên chờ có rảnh, ngươi vẫn là đi quần phong làm làm mai mối, xem hạ là vị nào ân nhân bắt được bùi mộng đình tâm. Nếu là khả năng, cho các nàng tác hợp một chút đi. Cái này còn dùng đến ngươi nhọc lòng sao. Nhìn cười tủm tìm thế tử, ngàn đêm minh trong lòng ái đến không được, thừa dịp hiện tại không ai, hung hăng hôn lên đối phương môi đỏ. Cảm nhận được trượng phu ái, mộ dung cười trong lòng hơi hơi vừa động, đôi tay chủ động hoàn thượng đối phương cổ. Nhẹ nhàng hôn, nhợt nhạt mà mổ. Cánh môi chăn trọc, bốn cánh tay ôm nhau. Như vậy, phảng phất là muốn đem đối phương hương vị vinh viễn mà nhớ kỹ. Khu Ngoài cửa một tiếng rất là xấu hổ rồi lại mặt dày mày dạn ho khan thanh truyền đến, ngàn đêm minh cùng mộ dung cười lúc này mới lưu luyến không rời tách ra tới. Đối với ngoài cửa này thanh ho khan sao, hai người bọn họ sớm đã thói quen. Từ bọn họ hiện tại thường xuyên hôn môi lúc sau, này thanh ho khan liền mỗi ngày như bóng với hình. Mộ dung cười đô đô miệng, sửa sang lại một chút quần áo, đại thê tử sửa sang lại song sau ngàn đêm minh mới lạnh buốt mà đối diện khẩu nói thanh phong, nếu không phải cái gì đại sự. Ngươi chờ lát nữa liền đi bên ngoài chắt một canh giờ mã bộ đi. 728 chương 728, tâm đều bị ngươi làm lạnh. Giọng nói rơi xuống, cửa một cái bất mãn thanh âm lập tức vang lên chủ thượng, lại không phải thanh phong tìm ngài, là mịch tuyết công chúa nói có việc muốn gặp các ngươi, ngài như vậy trừng phạt cấp dưới, ta hiểu ý lệnh. Buồn vương tâm cũng sớm đã bị ngươi làm lạnh, Mỗi lần đều hư hắn chuyện tốt. Tuy nói hắn hiện tại còn chưa giải độc, cũng không thể thật sự làm cái gì. nhưng hắn mỗi một lần hôn đều là phát ra từ nội tâm đều là dùng tình. mỗi lần đều là vừa mới kích động lên lập tức bị hắn một chậu nước lạnh cấp tới diệt có thể không cho hắn buồn bực sao làm mịch tuyết vào đi biết thanh phong sách ngàn đêm minh sáng suốt không có lại nghe hắn rảo biện hai người nói chuyện thanh mịch tuyết ở bên ngoài nghe được danh mạch hắn cũng không phải ngốc tử đương nhiên nghe được ra mới vừa rồi thái tử ca ca trong cổ họng khàn khàn mặt hơi hơi đỏ lên túi đầu đi vào mịch tuyết như thế nào còn không có nghỉ ngơi có chuyện gì sao? Minh Tuyết nhìn thoáng qua cười tủng tịm, chấn định tự nhiên mộ dung cười, trong lòng cảm thán Thái Tử Phi Tẩu Tẩu định lực cũng thật hảo, bị hai cái nam nhân đem việc này nói đến nói đi, nàng thế nhưng đều chút nào sẽ không mặt đỏ. Kaka, Tẩu Tẩu, Minh Tuyết có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Từ ra hoàn thành, Minh Tuyết liền không có lại xưng hô bọn họ vì Thái Tử Kaka cùng Thái Tử Phi Tẩu Tẩu, mà là trực tiếp kêu Kaka Tẩu Tẩu, bởi vì đối nàng tới nói, về sau nàng thân nhân liền chỉ có hai người kia. Cho nên không cần phải lại đem phía trước thân phận kêu ra tới. Chuyện gì? Đã tới tới nơi này ngồi, trầm rãi nói. Ngan đêm minh thấy mịch tuyết trong tay cầm rơi xuống thật dày vở vì thế giác mộ dung cười tay, đi vào trong sảnh bàn tròn bên, tiếp đón mịch tuyết ngồi xuống. Kaka, tẩu tẩu, mịch tuyết lần trước liền nói cho các ngươi ta thích xem trướng, lại còn có có thể xem đến một tay hảo trướng, cho nên các ngươi mới quyết định đem ta đưa đi vinh sương tiền trang. Ngan đêm minh gật đầu không tồi. Như thế nào? Ngươi không nghĩ đi vinh xương tiền trang. Mịch tuyết lập tức lắc đầu đương nhiên không phải. Mịch tuyết là tưởng nói, kỳ thật từ trước ở trong cung, ta không có việc gì thời điểm căn bản là sẽ không theo hoa, mà là thích đến phòng thu chi đi tìm một ít nhiều năm trước sớm đã vứt đi sổ sách, sau đó xem xét chúng nó thu vào cùng chi ra, tìm ra chế tạo sổ sách người ở trong lúc vô ý chui ra chỗ trống. Nga. Mộ Dung cười vừa nghe tới hứng thú nhìn không ra tới mịch tuyết còn lợi hại như vậy. Xem ra ngươi chú định sắp sửa trở thành tài chính phương diện nữ cường nhân a. A. Mịch Tuyết mở miệng. Biết Mịch Tuyết khẳng định lại nghe không hiểu thê tử kia đến từ một 1000 năm sau nói, Ngàn đêm minh chạy nhanh thay đổi đề tài vậy ngươi trên tay này buồn sổ sách là chỗ nào? Có cái gì vấn đề? Nghe xong Ngàn đêm minh vấn đề, Mịch Tuyết không có lại rồi giám mộ dung cười mới vừa rồi nói, gật đầu nói, lúc ấy ta lặng lẽ lặn xuống phòng thu chi trộm một quyển giày nhất sổ sách, nguyên bản là tưởng nói này sổ sách có đủ hậu. Đủ có thể tống cổ thời gian, chính là khi ta lấy về tẩm cung mới phát hiện, này sổ sách thế nhưng là binh bộ gửi một quyển 19 năm trước nợ cũ. Cái này sổ sách ghi lại chính là Đức Chính 4 năm thu, Nam Việt cùng Tây Tấn một hồi chiến dịch. Chiến dịch chủ xoáy là mộ dung kinh vũ, hắn dẫn dắt 40 vạn mộ dung gia quân cùng 50 vạn Nam Việt đại quân cộng đồng chống đỡ Tây Tấn công kích. tia tràng chiến tranh rằng co suốt nửa năm thời gian, cuối cùng thảm bại. Mộ dung gia quân cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. 50 vạn Nam Việt binh lính cũng toàn bộ mệnh tăng Nam Việt biên cảnh. Trận chiến tranh này bùng nổ thời điểm ta còn quá tiểu, bất quá sau lại cũng nghe nói qua. Đó là mộ dung kình vũ nhiều năm qua duy nhất một lần nét bút hỏng. 729. chương 729, này sổ sách không đúng. Mà lần đó nét bút hỏng tựa hồ cũng là vì Tây Tấn đột nhiên khơi mào chiến tranh đánh Nam Việt một cái trở tay không kịp dẫn tới. Nghe xong mịch tuyết tự thuật, mộ dung cười cũng tinh thần tỉnh táo mịch tuyết. chẳng lẽ cái này sổ sách có vấn đề ngàn đêm minh nhướng mạnh mộ dung kình vũ cáo già xảo quyệt hắn không như vậy buồn làm ra cái vấn đề sổ sách tới làm người cha còn tùy ý loạn vứt bỏ ở phòng thu chim mà mười mấy năm đều không đi tiêu hủy đi minh tuyết lắc đầu mộ dung kình vũ đương nhiên không có như vậy ngốc hắn sở dĩ không có tiêu hủy cái này sổ sách đúng là bởi vì hắn cảm thấy cái này sổ sách hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa này bút quân dụng phí tổn trướng cũng định là lúc ấy cha quá hơn nữa quá quan mới bị tùy ý vứt bỏ Vậy ngươi nhìn ra cái gì vấn đề tới? Mộ Dung cười hỏi. Mộ Dung gia quân không có chết. Chết tất cả đều là Nam Việt binh lính. Minh tuyết nói làm ngàn đêm mình cùng Mộ Dung cười trong lòng hơi hơi nhảy dự. Trận chiến tranh này Nam Việt vốn là nhất định phải được. Đối với binh lực vốn là không cường thịnh Nam Việt tới nói. Này 50 vạn binh lực tương đương với Nam Việt chủ lực bộ đội. Lúc ấy Đức Chính đế đối Mộ Dung Kình Vũ rất là tín nhiệm. Binh lực đại bộ phận đều giao cho Mộ Dung Kình Vũ bảo quản. chính là trận chiến tranh này lấy mộ dung kình vũ thảm bại xong việc, đồng thời cũng làm Nam Việt đã chịu xưa nay chưa từng có bị thương nặng. Bị thương nặng lúc sau, Nam Việt liền lại khó có thể khôi phục đến 20 năm trước thực lực quân sự, đức chính đế cũng bởi vì một trận mà thật sâu tự trách, từ đây mai phục sợ hãi chiến tranh tâm lý. Mà Mịch Tuyết mới vừa rồi cái này phán đoán suy luận chẳng những thuyết minh 19 năm trước trận chiến tranh này rất có khả năng là mộ dung kình vũ cố ý thua, còn có khả năng sớm tại 19 năm trước, mộ dung kình vũ liền cùng Tây tấn thông đồng, Mà bọn họ nhất quan tâm, nếu kia mộ dung ra quân không có chết, lúc trước lại không có hồi Nam Việt, này hư không tiêu thất mấy chục vạn người, có phải hay không còn hẳn là ở 19 năm trước kia phiến chiến tranh cách đó không xa đâu. Mịch Tuyết, ngươi theo chúng ta hảo hảo nói một chút cái này sổ sách rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Ân Mịch Tuyết gật gật đầu, đem thật dày sổ sách đặt ở trên bàn. Ở kia sổ sách lúc sau, còn có một cái khác rất mỏng sổ sách. Mịch Tuyết giải thích nói. Ta vẫn luôn cảm thấy giống nhau ghi sổ phương thức phi thường dường ra, cho nên ở cái này sổ sách ở ngoài, ta mặt khác ghi lại một cái sổ sách. Minh tuyết chỉ vào 19 năm trước sổ sách nói ca ca tẩu tẩu các ngươi xem, cái này sổ sách này đây ngày vì đơn vị tới ghi lại. Nói cách khác mỗi cái đơn vị ngày, liền ghi lại ngày đó sinh ra sở hữu bạc. Binh lính tồn tại thời điểm nguyện bạc, hàng ngày chi tiêu, cùng với binh lính chết trận lúc sau đối này gia đình bồi thường, này mặt trên tất cả đều có ghi lại, hơn nữa đạo lý rõ ràng. Bởi vì cái này sổ sách ghi lại đến quá mức hỗn loạn, cho nên ta lại lần nữa chế tắt một cái sổ sách, sổ sách này đây nhân viên chi ra tới tính toán. Cuối cùng ta phát hiện, theo binh lính chết trận, nhân số càng ngày càng ít, chính là mặc kệ nơi này bạc như thế nào thay đổi, tỉ như binh lính chết trận, yêu cầu mai tăng phí, thậm chí ngựa nuôi ấng lương thảo cùng quân nhu ngân lượng, tóm lại mặc kệ này trung gian chết bao nhiêu người, bạc như thế nào chi phối, trong đó luôn là có 40 vạn người tả hữu bạc là trước sau bảo đảm. Mà này mặt trên có ghi lại, chết đi binh lính này người nhà có thể thu được 52 mai táng phí, chính là tiền đề là cần thiết có thi thể. Nhưng vấn đề trung gian có một hồi chiến dịch lại là trên núi Hòa Chiến, nói là quân địch dùng lửa đốt sơn, dẫn tới 30 vạn binh lính bị thiêu chết. Giấy tờ có ghi lại, này 30 vạn binh lính mai táng phí triều đình phát cho trong quân. 730. chương 730, khiếp sợ sự thật. Từ mộ dung kình vũ phụ trách giải quyết tốt hậu quả công tác. Chính là những cái đó bị thiêu chết binh lính liền tên đều không có, hắn lại nên như thế nào phát này số tiền. Sổ sách thượng ghi lại này nửa năm trung đại đại tiểu nhân mấy chục tràng chiến dịch. Chính là căn cứ này đó chiến dịch tổn thất cùng quy mô căn bản là không xứng với. Duy nhất có thể xứng với, liền chỉ có tam tràng chiến dịch, mà thực không khéo, này tam tràng chiến dịch liền đã chết ước chừng 50 vạn người. nay sổ sách mặt trên ghi lại có triều đình binh, cũng có mộ dung gia quân. Chính là tam tràng chiến dịch tử vong nhân số thêm lên lại vừa vặn là 50 vạn, ca ca cảm thấy này 50 vạn hẳn là tất cả đều là hy sinh triều đình binh vẫn là liền mộ dung gia quân cũng ở bên trong. Đến nỗi cái khác tiểu đánh tiểu nháo chiến dịch, cùng tam thư ký trưởng quay tái kỹ càng tỉ mỉ chiến dịch so sánh với, hoàn toàn chính là ghi lại sổ thu chi, chỉ cần đem phía trước cùng mặt sau con số mỗi một trường tiến hành chuyển rời cùng đối lập liền sẽ phát hiện, sở hữu con số đều chỉ là gò ép ở bên nhau. Hơn nữa tử vong nhân số cùng mỗi ngày chi ra căn bản là không xứng với, cho nên từ sổ sách thượng xem, ta trên cơ bản dám cam đoan, năm đó mộ dung kình vũ cùng Tây Tấn hẳn là cấu kết hảo. Tam trạng chiến dịch liền đem Nam Việt sở hữu tinh binh toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn, còn thừa 40 vạn mộ dung gia quân hẳn là đó là thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm được rồi đặt chân mà. Sau đó thông qua triều đình 50 vạn tinh binh tử vong sinh ra phi dụng cùng với chiến tranh sinh ra phi dụng tới nuôi sống này 40 vạn mộ dung gia quân. làm cho bọn họ ở kia phiến khu vực đứng vững góc chân thật là đáng giận ngàn đêm minh nắm tay đột nhiên tạp đến trên bàn tuy rằng đã phi thường ẩn nhẫn nhưng trên bàn chén trà vẫn là đổ một bàn minh biết ngàn đêm minh trong lòng phẫn nộ mộ dung cười rỗi tay nắm lấy hắn nắm chặt nắm tay tuy rằng sự tình đã qua lâu như vậy chính là chỉ cần mịch tuyết thông qua nhất định thời gian đêm này trung gian miêu nị toàn bộ lý ra tới chúng ta lại đem hắn năm đó tặng kia 40 vạn mộ dung ra quân tìm ra Liền có thể đem chuyện của hắn thông báo thiên hạ, chẳng sợ lúc ấy chúng ta còn ở cùng hắn chiến đấu, hắn cũng có thể trở thành Nam Việt công địch, trở thành lịch sử tội nhân cùng quá phố lao thử. Chúng ta nỗ lực lâu như vậy, còn không phải là muốn cho hắn nợ máu trả bằng máu sao. Hiện tại lại nhiều gia này 50 vạn điều anh linh, tin tưởng bọn họ trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Ngắm lại ta là như thế nào xuất hiện ở ngươi trước mặt, hắn nhất định vẫn là làm tức giận ông trời, ta mới có thể lần thứ hai đi vào cạnh ngươi. Không phải sao? Mộ dung cười nói làm ngàn đêm Minh tâm hảo qua một ít. Chính là nghĩ đến kia 50 vạn cái binh lính sinh mệnh liền bởi vì mộ dung kình vũ dã tâm mà chôn vùi ở Tây Tấn Biên Thủy, hán tâm giống như là bị bà ủi lạc quá giống nhau đau. Tuy rằng khi đó ta còn nhỏ, chính là ta nghe nói năm đó Nam Việt thực lực quân sự cũng không có như vậy được Bởi vì đất rộng của nhiều, lại phi thường dồi dào, cùng mặt khác mấy quốc so sánh với, Nam Việt binh lính Nguyệt Bạc xem như nhiều nhất, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý tham gia quân ngũ. Chính là lần đó về sau, 50 vạn tinh binh có đi mà không có về, làm những cái đó binh lính người nhà đau đớn muốn chết, lúc sau muốn lại trưng binh, trừ phi là cưỡng chế phục binh dịch, nếu không đã không có Nam Việt bá tánh nguyện ý làm chính mình hài tử đi tham gia quân ngũ. Tuy rằng lúc sau mộ dung kình vũ mang theo Nam Việt binh lính đánh rất nhiều chàng thắng trận, chính là kia một lần có đi mà không có về, lại là rét lệnh quảng đại bá tánh tâm. Đây cũng là vì sao vì Nam Việt tuy rằng giàu có. Nhưng thực lực quân sự lại xa xa không bằng mặt khác mấy quốc chân chính nguyên nhân. Bởi vì rất ít có mới mẻ máu có thể bổ sung đến Nam Việt trong quân đội. Ở mộ dung kình vũ vị này đại nguyên Soái dẫn rất hạ, Nam Việt quân đội đã từ từ hủ bại. 731. Chương 731, trả rõ. Cho nên chúng ta cần thiết mau chóng đến Tây Lương đem hắc ngọc thảo tìm được. Chỉ có hoàn toàn giải ngươi trong cơ thể bảy hoa độc, ngươi mới có thể chân chính toàn tâm toàn ý đi đối phó người địch nhân. Ngan đêm minh gật đầu. Đối mịch tuyết nói mịch tuyết, nơi này chính là tương lai rất dài một đoạn thời gian ngươi muốn đại địa phương. Ngày mai ta sẽ mang ngươi đi Vinh Xương Tiền Trang, kính Thảo đã ở nơi đó chờ chúng ta. Hắn là Vinh xương Tiền Trang Tổng Lão Bản, về sau ngươi có cái gì không hiểu, hoặc là nghi vấn, có thể trực tiếp hỏi kính Thảo. Tương lai một đoạn thời gian, ta sẽ phái hắn ở bên cạnh ngươi bảo hộ. ca không cần, Vinh xương Tiền Trang nếu là ngươi sản nghiệp, nơi đó mặt tất nhiên thực an toàn. Mịch Tuyết biết thủ hạ của ngươi khẳng định đều là chút làm đại sự, làm hắn tới bảo hộ Mịch Tuyết, quá đại tài tiểu dụng. Mịch Tuyết, nghe ngươi ca ca đi. Nếu hắn đem Kính Thảo an bài ở bên cạnh ngươi, tất nhiên có hắn dụng ý thạch ngoài thành chính là một mảnh rất lớn vùng đất không người quản, phạm vi vài trăm dặm, đã có Bắc Ngụy người, lại có Đông Dương người, thường xuyên đều sẽ có quy mô nhỏ chiến tranh. Bùi tướng quân nơi đó chiến sự cùng nhau, căn bản là chiếu cố không đến ngươi nơi này tới, Kính Thảo võ công cao cường, đại ở bên cạnh ngươi. nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn còn có thể bảo hộ ngươi mịch tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu nói hảo nếu ca ca cùng tẩu tẩu đã làm như vậy an bài kia mịch tuyết tòng mệnh đó là bất quá từ ta rời đi hoàng cung bắt đầu các ngươi liền không cần phải lại đem ta trở thành kim chi ngọc diệp công chúa ta vốn là không phải kia nũng nịu nữ tử chỉ cần có tự do cái dạng gì khổ ta đều có thể ăn mộ dung cười xoa xoa mịch tuyết sợi tóc cười nói biết ngươi có thể chịu khổ Bất quá ta có thể không cần khổ vẫn là không cần chịu khổ hảo. ca ca tẩu tẩu, đã chậm, thừa dịp này hai ngày các ngươi còn ở thạch thành, nghỉ ngơi nhiều một chút đi, mịch tuyết đi trước. Ngàn đêm minh gật đầu ngươi cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Đến nỗi ngươi trong tay sổ sách, việc này ngàn vạn không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới. ca yên tâm đi, mịch tuyết sẽ hảo hảo đem cái này sổ sách nghiên cứu thấu triệt. Ngàn đêm minh gật đầu, nhìn theo mịch tuyết rời khỏi sau cùng mộ rung cười nhìn nhau, mở miệng nói thanh phong. Chủ thượng, ngày thường tuy rằng cùng ngàn đêm minh lại nhảy quán, bất quá mỗi khi nói chính sự thời điểm, thanh phong lập tức sẽ nghiêm túc lên. Chủ thượng mệnh lệnh với hắn mà nói, hẳn là tuyệt đối vâng theo. Ngươi lập tức phái hai đám người, một phương diện hỏi thăm đức chính bốn năm chín tháng kia chàng Nam Việt đối Tây Tân Chiến tranh, nhìn xem lâm nạn giả người nhà lúc trước rốt cuộc có hay không thu được triều đỉnh phát tiền an ủi cùng mai tăng phí. Về phương diện khác làm rõ mạnh phái người đến lúc ấy chiến trường quanh thân cùng phụ cận hỏi thăm. nhìn xem hay không có một chi 30 đến 40 vạn người, thậm chí có khả năng càng nhiều quân đội ẩn nút ở bên kia. Tốc độ muốn mau Là, thuộc hạ lập tức liền đi làm. Nhớ rõ ngàn vạn không cần rút dây động rừng. Đúng vậy. Ngươi cảm thấy mộ dung kình vũ bộ đội như cũ ở năm đó cái kia chiến trường phụ cận mà không có kịp thời rút lui. Kia chàng chiến tranh đối ngoại tuyên bố Nam Việt 90 vạn đại quân cơ bản lâm nạn, còn thừa giả không đến 5 vạn. Thanh phong. Nghĩ đến cái gì? Ngàn đêm Minh lần thứ hai gọi đến thanh phong. Chủ thượng, còn có gì phân phó? Ngươi lập tức phái người tiến cung, làm phụ hoàng người âm thầm điều tra năm đó trong chiến tranh tồn tại kia năm vạn binh lính lúc sau bị phân phối biên chế tới rồi này đó đội ngũ hiện tại ở trong quân đảm nhiệm gì trước? Mặt khác, làm đùi tướng quân tới gặp ta. Thanh phong ánh mắt hơi hơi căng thẳng, ôm quyền linh mệnh. Mộ Dung Kình Vũ thật đúng là Nam Việt sâu mà ta. 732 chương 732 đối nguyện uống rượu. đời trước mộ dung khuynh vân cử binh phản ngươi thời điểm ta biết hắn ở ngươi trong quân an bài có mật thám bất quá hắn cũng không giống như hoàn toàn tín nhiệm ta luôn là làm ta hảo hảo ở trong phòng dưỡng thai cho nên ta cũng không biết cạnh ngươi rốt cuộc có này đó mật thám thực xin lỗi nghĩ đến lúc trước chính mình thế nhưng bị mộ dung khuynh vân cùng mộ dung yên hợp nhau tới lừa gạt còn tự cho là chính mình xem như may mắn hoặc là hạnh phúc mộ dung cười liền có một loại muốn đem cha nam cha nữ lập tức giết xúc động Nhìn thê tử trong mắt thô bạo ước số lần thứ hai hiện hiện ra, ngàn đêm minh lập tức đem nàng gủng tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi nói tiếu nhi, này như thế nào có thể trách ngươi? Muốn trách đều chỉ có thể trách ta, là ta cho bọn họ khả thừa chi cơ, là ta lúc ấy không có đem ngươi gắt gao bảo hộ tại bên người. Lúc ấy nếu ta có thể giống hiện tại giống nhau hoàn toàn tín nhượng ngươi, chúng ta tâm có thể giống hiện tại này căng thẳng kề sát ở bên nhau, ta tin tưởng mặc kệ rất cường đại địch nhân, chúng ta đều có thể đem bọn họ đánh bại. Chuyện này ngươi không cần tự trách, nếu là đời trước chúng ta đều có khả năng cùng bọn họ đối kháng. Như vậy này một đời, ở biết được nhiều như vậy tiền cơ lúc sau, chúng ta nhất định có thể đem những cái đó trong quân đội sâu mật tìm ra, nhất định có thể đem bọn họ đánh bại. Dựa vào ngàn đêm minh ấm áp lại thoải mái trong lòng ngực, mộ rung cười vừa mới bốc cháy lên cuồng bạo ước số nháy mắt bị dập tắt đi xuống. Cái này lòng dạ là nàng vĩnh viễn cảng tránh gió, chẳng sợ bên ngoài lại nhiều phân tranh, chỉ cần dựa vào nơi này nàng liền có thể được đến một mảnh tuyệt đối an bình cùng ấm áp ngày mai chúng ta đem mịch tuyết dàn xếp hảo hậu thiên sáng sớm liền tùy bắc ngụy sứ đoàn gia thạch thành hảo mịch tuyết ở dịch quán trung tướng sổ sách tàng hảo lúc sau trong lòng vẫn như cũ minh ông nàng không nghĩ tới chính mình vô tình cử chỉ thế nhưng có thể liên lụy ra 19 năm trước một hồi thật lớn chính trị âm mưu nghĩ đến ngày mai bắt đầu nàng liền muốn đi vinh xương tiền trang bắt đầu chính mình tân sinh hoạt mịch tuyết lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được Cuối cùng chỉ phải mặc tốt quần áo, ra khỏi phòng đi vào trong viện, thưởng thức ngày đó không chung có chút tịch mịch lại dị thường sáng ngời trăng tròn. Biên cảnh trăng tròn cùng kinh thành trăng tròn không giống nhau. Tuy rằng chúng nó như cũng là giống nhau lớn nhỏ, giống nhau cao cao treo ở không chung. Chính là Kim Lăng Thành quá náo nhiệt, thậm chí có suốt một cái phố đều là suốt đêm buôn bán chợ đêm. Ở Kim Lăng Thành, mọi người đều sẽ bị thành thị mỹ hấp dẫn, chỗ nào còn sẽ đi chú ý bầu trời trăng tròn. Mà lâu cư thâm cung nàng. Vì không gây chuyện, không ai phạt, bình thường cũng chỉ có thể ngoan ngoan ngốc tại trong cung, không như vậy nhiều thời gian đi thưởng thức kia ánh trăng. Hôm nay, tại đây đêm khuya tĩnh lặng là lúc, ngẩng đầu nhìn trời, Mịch tuyết phát hiện, ánh trăng thế nhưng cũng có thể mị thành như vậy. Ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, biết khẳng định là bởi vì chính mình tâm tình hảo, cho nên mới như vậy. Mắt sắc mà nhìn đến sân phía trước một cái trên bàn đá phóng một bầu rượu cùng một cái ly, đi vào bàn đá trước, vạch chân bầu rượu, thấy bên trong rượu là mãn. Cái ly cũng là sạch sẽ, xế, khắp nơi nhìn nhìn, nghĩ thẩm định là ai đem rượu đặt ở nơi này lại không có thể uống. Chưa từng có dính quá rượu mịch tuyết trong lòng hơi hơi vừa động, quyết định ở tân sinh hoạt bắt đầu phía trước phóng túng chính mình một đêm. Cho chính mình đảo thượng một chén rượu, mịch tuyết vui sướng mà che miệng mỉm cười, đối với ánh trăng nói một tiếng cụ ly, sau đó đi học nhân ra uống rượu, toàn bộ đem rượu đảo vào trong miệng. Một cổ gây mũi, thứ hầu mãnh liệt khí vị nháy mắt lan khắp toàn bộ ngũ quan Mịch tuyết mắt hạnh trận lên phụt một tiếng liền đem sở hữu rượu toàn bộ phu tới. 733. chương 733, nhân sinh tốt đẹp bất quá như vậy. Tùy theo mà đến đó là một trận kịch liệt manh cụ. Nàng xem nhân ra uống rượu đều là một ly một ly quán đi xuống, còn tưởng rằng kia rượu khẳng định thực hảo uống, ai ngờ lại là như vậy tư vị. Những người đó, không phải tìm được sao. Rốt cuộc, ở manh khụ vài phút sau, cái loại này cơ hồ đem đầu đều phải nứt vỡ kích thích mới dần dần bình phục xuống dưới. Nguyên bản tính toán chạy lấy người Mị tuyết, lần thứ hai nhìn về phía trên bàn kia một bầu rượu. Từ trước, nàng cẩn thận chặt chẽ chỉ vì cầu được sinh tồn. Nhưng trên thực tế nàng trong xương cốt lại có một loại thích mạo hiểm tinh thần. Phần 81 Tuy rằng này rượu sặc đến nàng hơi kém cụ chết, nhưng ho khan lúc sau, mới vừa rồi loại kích thích lại làm nàng nhịn không được lần thứ hai cho chính mình đổ một ly, sau đó nhẹ trước một ngụm. Một cổ cực tay cảm giác quanh quần đầu lưỡi, chậm rãi nuốt xuống, lưỡi căn. cổ họng xuất hiện một cổ nhàn nhạt, nhạt nóng dự cảm chính là đương rượu xuống bụng lúc sau môi răng lưu hương thật lâu quanh quẩn nếm tới rồi rượu tư vị mịch tuyết nhịn không được lần thứ hai nhẹ trước lúc này đây cảm giác thế nhưng so thượng một lần còn muốn hảo mấy khẩu rượu xuống bụng mịch tuyết mặt liền hơi hơi phiếm hồng lên bất qua dưới ánh trăng chiếu rọi xuống lại có vẻ càng thêm yêu mị uống rượu thời điểm hẳn là dung nữa, uống một ngụm rượu ăn một ngụm đồ nhắm rượu nhân sinh tốt đẹp bất quá như vậy một cái hôn hậu mịch có chút lạnh băng thanh âm sau này phương văng lên mịch tuyết có chút hoảng hốt quay đầu đi giờ phút này trăm dặm hàn chính phơi ánh trăng đứng ở trong viện đĩnh bạc tuấn lãng thân hình phảng phất một cây có thể cho người dựa vào kình thiên cây trụ lù lù mà đứng mịch tuyết há hả cười một tiếng nguyên lai like là càn thân vương đây là ngươi đặt ở nơi này đồ vật sao thực xin lỗi a bị ta huống lên hai khẩu ta đây liền đi nói thật ngày ấy ở nam việt hoàng cung đem vị này mịch tuyết công chúa cứu lúc sau lúc sau cũng gặp qua nàng vài lần chính là trừ bỏ cảm thấy đối phương là một cái xinh đẹp nữ nhân ngoại vị này vạn sự thật cẩn thận công chúa vẫn chưa cho hắn lưu lại bất luận cái gì khắc sâu ký ức chẳng sợ sau lại hắn lấy vị hôn phu danh nghĩa tự mình đem nàng từ trong hoàng cung tiết đi cùng với này tiếp cận một tháng ở chung đối phương cũng chưa bao giờ ở trong lòng hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết vị này mịch Tuyết công chúa với hắn mà nói chính là một cái bọn họ huynh đệ ba người tới gần muội muội một viên quân cờ chính là giờ phút này cái này ý thức trung thẹn thùng nhát gan sợ phiên phức cẩn thận cẩn thận công chúa lại lần đầu tiên đối hắn lộ ra như vậy sạch sẽ thuần túy ý cười như vậy ý cười phối hợp nàng kia yêu mị đến cực điểm diện mạo trăm dặm hàn cảm thán thế gian thế nhưng có thể có một cái thuần khiết thành như vậy yêu tinh nếu tới liền ngồi tiếp theo khởi uống đi nói xong câu đó trăm dặm hàn vi hơi sửng sốt hắn không rõ vì cái gì chính mình sẽ ma xui quỷ khiến đem vị này mịch tuyết công chúa cấp giữ lại đối với trăm dặm hàn nói Đã có chút vượng vượng mịch tuyết hoàn toàn không có tưởng rất nhiều, ha hả cười, nói hảo à, chúng ta đây cùng nhau tới uống rượu dùng bữa đi. Đã chịu mịch tuyết hảo không tránh ngại yêu cầu, trăm dặm hàn nhưng thật ra có chút biến yếu. Tuy nói bọn họ phương Bắc Nam nhân trời sinh tương đối tiêu sái, chỉ cần là thích nữ nhân, liền phụ nữ có chồng, cũng có thể hướng đối phương biểu đạt tình yêu. Nhưng là đối với trăm dặm hàn tới nói, hắn thế giới cùng nữ nhân cách biệt, trường đến 20 hơn tuổi, hắn còn chưa từng có cùng nữ nhân ở Trung Quá. chính là hắn nói đã nói ra đối phương nữ hải tử cũng đã chủ động mời hắn rồi dám sau một lúc lâu trăm dặm hàn rốt cuộc vẫn là căng ra đầu đi tới bàn đá trước ngồi xuống không có chén rượu ngươi liền dùng bầu rượu uống đi 734 chương 734 ánh trăng cùng buổi bẩm mịch tuyết thế chính mình mãn thượng một ly sau đó đem bầu rượu giao cho trăm dặm hàn trăm dặm hàn đem bầu rượu đẩy đến mịch tuyết bên người sau đó không lưng từ trên mặt đất bế lên một cái vỏ rượu nói không cần ta dùng cái này uống là được mịch tuyết cười tủm tỉm mà nhìn trăm dặm hàn bưng vào rượu liền chiều trong miệng đưa đi ư ngực ư ngực mấy khẩu rượu xuống bụng chung quanh nháy mắt phiêu nổi lên một cổ nồng đậm rượu mùi hương tuy ý dùng ống tay háo lau chùi một chút bên môi rượu tí trăm dặm hàn quay đầu tới nhìn đến mịch tuyết chính nhìn không chớp mắt mà đánh giá chính mình nhìn kia yêu lý yêu khí mị nhãn nháy mắt có chút không được tự nhiên lên liên ở hắn chuẩn bị tìm cái lấy cơ rời đi thời điểm mịch tuyết đột nhiên nói chuyện can thân vương tuổi trẻ đầy hứa hẹn năng trinh thiện chiến Các người quốc gia nhất định có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi đi. Trăm dặm hàn vi hơi như mi, lấy hắn đối ngàn đêm mịch tuyết không nhiều lắm hiểu biết, nữ tử này. Lời nói không nên nhiều như vậy đi. Mịch tuyết hiển nhiên cũng không có chuẩn bị muốn trăm dặm hàn trả lời. Tiếp tục nói các người nam nhân cũng thật hảo, chính là làm chính mình muốn làm sự, tuổi còn trẻ liền có thể có như vậy thành tựu Từ trước ta vẫn luôn đều thật đáng tiếc mẫu phi đem ta sinh thành một cái nữ hài nhi, ta tưởng, nếu ta là nam hài tử, là một cái hoàng tử. Hẳn là liền không cần mỗi ngày đều tránh ở trong cung theo hoa, liền môn cũng không dám ra đi. Uống một hớp rượu lớn, mình tuyết cũng trực tiếp dùng ống tay háo đem trên môi rượu tí lau khô, nói bất quá hiện tại được rồi, ta rốt cuộc rời đi kia tòa nhà giam, vĩnh viễn đều không cần lại đi trở về. Ngày mai ta liền có thể bắt đầu ta tân sinh hoạt, người biết ta có bao nhiêu hướng tới sao. Nhìn mình tuyết trong mắt một mảnh mông lung, chăm dằm hàn nhướng mày, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai like cái này chỉ uống lên mấy khẩu rượu tiểu công chúa, thế nhưng say. Bởi vì cái này nhận chi, trăm dặm hàn cùng Mịch Tuyết ở chung lên cũng không như vậy biến yếu. Ngươi rời đi Hoàng Cung là chuyện tốt. Ha ha, khởi ngăn là chuyện tốt. Đây là ta kiếp này nhất hy vọng sự. Ít nhiều ta có một cái hảo ca ca, hảo tẩu tẩu. Phụ Mịch Tuyết cười lên tiếng đương nhiên còn muốn cảm ơn cản thân vương ngươi. Không cần cảm tạ, ta chỉ là muốn giúp Tiếu Nhi. Ta biết, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Lúc còn rất nhỏ ta liền nghe nói qua đại danh của ngươi. Nghe nói ngươi 15 tuổi thời điểm liền tung hoành xa trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trở thành Bắc Ngụy môn hộ bảo hộ thần. Ta cũng từng ngộng tưởng quá một ngày kia có thể gả cho ngươi như vậy nam tử, như vậy ta sẽ không bao giờ nữa dùng chịu khi dễ. Cho nên ngươi biết không, khi ta nghe ca ca Tẩu Tẩu nói ngươi phải hướng ta phụ hoàng cầu hôn thời điểm, ta còn rất lớn kích động một phen đâu. Liên tính bọn họ nói cho ta, cái này cầu hôn là giả, chỉ là vì có thể đem ta mang ra hoàng cung, ta lại như cũ thực kích động. Mịch tuyết như thế trắng ra lời nói làm trăm dặm hàn lần thứ hai không được tự nhiên lên. Chính là mịch tuyết giờ phút này nơi nào xem tới được, nàng chỉ cảm thấy bầu trời ánh trăng đặc biệt viên, chỉ chốc lát sau, liền người bên cạnh cũng trở nên cùng ánh trăng giống nhau. Nhìn bên người ngồi trăng tròn, mịch tuyết tiếp tục thổ lộ ý nghĩ của chính mình. Bất quá kia ở ngự hoa viên cứu ta thời điểm ta mới phát hiện, tuy rằng chúng ta đều sinh ở hoàng thất, nhưng người giống như là cao treo ở không trung nhậm người cúng bái ánh trăng, mà ta... Bất quá là một viên lại hèn mọn bất quá bùi bạm. Chúng ta chi gian trinh lệch thế nhưng như thế thật lớn. Ta cảm thấy ngươi như vậy nam nhân, nhất định phải tìm một cái giống tẩu tẩu như vậy ưu tú nữ tử mới có thể cùng ngươi xứng đôi, mà ta, căn bản là không xứng với ngươi. 735 chương 735, một đống ánh trăng. Mịch tuyết nói làm trăm dặm thất vọng buồn lòng sinh ra một mặt nho nhỏ ấy nấy. Thấy mịch tuyết lần thứ hai uống một ngụm rượu, trăm dằm hàn vừa định nói chuyện, liền lại bị mịch tuyết trách móc. sau lại ta nghĩ thông suốt? Cao cao tại thượng ánh trăng có gì đặc biệt hơn người A? Người khác đều nói chỗ cao không thắng hàn, như vậy cao cao tại thượng, tiểu tâm đem người khác đều cấp lánh đã chết. Trăm dặm hàn hắn có nói qua hắn thực ghê gớm sao? Đến nỗi lãnh người chết, đây là thường xuyên. Tuy rằng ta chỉ là một cái hèn mọn đến bụi bẩm công chúa, không đúng không đúng, hiện tại liền công chúa đều không phải. Chính là ta hiện tại có tự do lạc. Ta thật vất vả mới từ hoàng cung chạy ra tới. mới không cần ngốc đến lại chạy về kia ăn thịt người không nhà xương trong hoàng cung đi. Nghĩ đến cái gì, mình tuyết ha hả cười giống ta như vậy nữ hài tử, nếu thật sự gả cho càn thân vương, biến thành càn thân vương phi, kia trượng phu thượng chiến trường thời điểm ta sẽ lo lắng hắn một cái không cẩn thận chết thẳng cẳng, không thượng chiến trường thời điểm ta sẽ lo âu như thế nào mới có thể làm hảo thế tử, mới có thể làm trượng phu ánh mắt ở chính mình trên người nhiều dừng lại một chút. Ở trong chiều, ta muốn lo âu những cái đó đại thần đối ta ánh mắt. Hào phiền. Mình tuyết nói, phất phất tay, phảng phất muốn đem này đó phiền nhân giống rồi bỏ giống nhau đổ vật đều đẩy ra. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phát hiện, liền tính cản thân vương cầu ta gả, ta cũng sẽ không gả. Ta liền tính gả cho A miêu A cẩu, cũng sẽ không gả cho cản thân vương. Trăm dặm hàn sắc mặt đã bắt đầu biến hắc. Lần đầu tiên hắn phát hiện chính mình thế nhưng như thế không đùa nữ nhân yêu thích. Ngươi biết ta có cái gì trí hướng sao. Liên ở trăm Dặm hàn buồn bực thời điểm, trước mắt một trương yêu mị mặt đột nhiên phóng đại. Dọa trăm dặm hàn nhảy dựng. Nhìn gần trong găng tức, cơ hồ cùng hắn mặt dán ở bên nhau, mặt khác một khuôn mặt, trăm dặm hàn tâm đột nhiên rơi rớt một phách. Hắn thể, này không phải tâm động, mà là cuộc đời lần đầu tiên cùng một nữ tử như thế tiếp cận, làm hắn cảm thấy rất nguy hiểm mà thôi. Trăm dặm hàn dâm nuốt một ngụm nước miếng, thân hình cứng đờ đem chính mình mặt cùng thân thể chiều mặt sau dịch chuyển, chỉ vì cho chính mình lưu một chút an toàn khoảng cách. Chính là hắn mới vừa ở về phía sau di động một ít, gương mặt kia lần thứ hai dán đi lên, môi đỏ hơi đô. Không vui nói ánh trăng, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu ngươi như thế nào không trả lời ta. Ngươi biết ta có cái gì trí hướng sao? Ánh trăng! Chăm dặm hàn quần hãn! Bình tĩnh nhìn trước mắt nữ nhân này, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời ánh trăng. Đêm nay ánh trăng lại đại lại viên lại lượng, nay cùng hắn thân hình thực không giống nhau hảo sao. Nữ nhân này rốt cuộc say tới rồi như thế nào một loại cấp bậc, mới có thể như thế một miệng lanh lợi dưới tình huống đem hắn xem thành một đống ánh trăng. Ngươi biết không? liền ở trăm dặm hàn lần thứ hai thất thần hết sức minh tuyết lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vươn đôi tay ở trăm dặm hàn khuôn mặt tuấn tú thượng một trận luận nắm sau đó ở đối phương đang chuẩn bị báo nổi thời điểm lại đem tay rụt trở về ha ha, ta có phải hay không uống say a thế nhưng làm ánh trăng qua lại đến ta nói trăm dặm hàn lớn như vậy trước nay liền không có cùng bất luận cái gì một nữ nhân tiếp cận quá càng thêm không có cùng bất luận cái gì nữ nhân có quan hệ sát thịt từ trước cũng có một ít biệt quốc đưa tới nữ nhân muốn câu dẫn hắn nhưng những người đó hoặc là là mật thám hoặc là là sát thủ đều đều không ngoại lệ mà chết ở thủ hạ của hắn mà bị một nữ nhân như vậy sờ mặt vẫn là lần đầu tiên trăm dặm hàn có chút buồn bực nếu không có tiếu nhi thích cái này muội muội muốn trợ giúp nàng bảy trăm ba mươi chương bảy trăm càn thân vương biến thành ánh trăng hắn mới sẽ không năm lần bảy lượt bị người như vậy đùa giỡn ăn đậu hủ thật là quá không tự ái áp xuống kinh hoàng tâm trăm dặm hàn lần thứ hai trấn tĩnh xuống dưới Hắn trăm dặm hàn, bác ngụy bảo hộ thần, sao có thể sẽ bị một nữ nhân cấp dòa đến? Ánh trăng, ta nói cho ngươi. Ta hiện tại chí hướng chính là muốn nỗ lực trở thành một người có tiền thương nhân, ta phải có tiền đến phú khả địch quốc, phải có tiền đến làm bất luận kẻ nào đều sẽ không khinh thường ta. ca ca cùng tẩu tẩu giúp ta rất nhiều vội, chờ ta có tiền, ta liền ở Cửu châu đại lục nội giúp bọn hắn xây dựng một chi đặc biệt đội ngũ. Chi đội ngũ này là từ thương nhân tạo thành, bọn họ chẳng những làm buôn bán. còn phụ trách cung cấp các loại tình báo. Thương nhân tiếp xúc mặt vốn dĩ liền rộng lớn, từ hoàng cung quý tộc cho tới lê dân ba cánh, nếu là đưa bọn họ trên tay nắm giữ tình báo liền ở bên nhau, biến thành một cái mạng lưới tình báo. Ngươi nói, ca ca cùng tẩu tẩu có thể hay không thực vui vẻ a? Nghe xong Mịch Tuyết nói, trăm dằm Hàn Vi chấn, hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ tiểu công chúa, này trong xương cốt thế nhưng có như vậy rộng lớn khát vọng. Ngươi biết không? Đương ngày ấy ở trong hoàng cung cái kia càng thân vương nhìn ta thời điểm ta liền sinh ra ý nghĩ như vậy lúc ấy ta bị hoàng tỷ cung nữ hung hăng dẫm đạp trên mặt đất cho nên ta chỉ có thể liều mạng ngẩng đầu đi nhìn lên hắn mà hắn cao cao tại thượng khoanh tay mà đứng cũng chính trên cao nhìn xuống mà nhìn ta kia một khắc ta liền suy nghĩ ta vì cái gì muốn như vậy nhìn lên hắn a hắn vì cái gì có thể như vậy trên cao nhìn xuống nhìn ta a bởi vì ta quán nếu mà hắn quá cường liền ở trăm dặm hàn lần thứ hai đối cái này tiểu công chúa có chút xin lỗi thời điểm, Mịch Tuyết nói ánh trăng, ngươi đừng hiểu lầm a, ta không phải đang nói cản thân vương nói bậy, hắn có thể ra tay cứu giúp, đối ta có ân cứu mạng, ta cảm tạ hắn đều không kịp đâu, ta chỉ là ở kia một khắc bừng tỉnh đại ngộ, muốn chạm đến cao, xem đến xa, muốn trên cao nhìn xuống mà xem sự vận, hoặc là để cho người khác tôn trọng ngươi, cho ngươi ít nhất tôn nghiêm, vậy ngươi liền nhất định phải có bản lĩnh. Nghe nói bác Ngụy Tiên Hoàng băng hà lúc sau. Càng thân vương bọn họ tam huynh đệ một đường vượt mọi trông gai đã trải qua rất nhiều hung hiểm mới có hiện tại huy vọng. Hắn có thể có hôm nay thành tiểu, có thể làm tất cả mọi người nhìn lên bọn họ, này trung gian trả giá nhiều ít tâm huyết ta. Ta một cái thâm cung tiểu công chúa, dựa vào cái gì có thể được đến cùng này đánh đồng huy vọng. Lại dựa vào cái gì đi chờ đợi như vậy nam tử sẽ yêu ta. Ngày ấy nghĩ thông suốt những việc này lúc sau ta liền quyết định, gả trông gì đó, đời này phỏng chừng cùng ta vô duyên, cho nên ta phải hảo hảo nỗ lực. tranh thủ trở thành một cái có thể bị người khác ngước nhìn người. Ngẫm lại, có thể tự do tự tại sống ở trên thế giới này, còn có thể đã chịu người khác tôn kính. Như vậy sinh hoạt, chẳng sợ cả đời không ai làm bạn, cũng là một loại đáng giá chờ đợi sinh hoạt không phải sao. Mịch tuyết mỉm cười quay đầu đi, yên lặng nhìn trăm dằm hàn. Liên ở nàng cơ hồ đem trăm dằm hàn xem đến cả người đổ mồ hôi thời điểm, đột nhiên quăng một chút đầu, di một tiếng. Di! Ánh trăng, ngươi đầu như thế nào biến thành càn thân vương đầu? trăm dặm hàn lần thứ hai hất hất đầu trước mặt người như cũng là cản thân vương minh tuyết lộc cộc nói xem ra ta thật sự uống say thế nhưng đem ngươi xem thành cản thân vương ta rõ ràng liền không thích hắn liền tính hắn cầu ta gả hắn ta cũng không gả chính là như thế nào liền biến thành cản thân vương đâu trăm dặm hàn sắc mặt lần thứ hai biến hắc hắn có như vậy khiến người chán ghét sao thế nhưng cầu nàng nàng đều không gả 737 trăm ba mươi chương bảy Thiên sứ tính cách hổ ly tinh diện mạo. Ánh Trăng, ta uống say, ta đi ngủ. Đêm mai thấy a. Nói xong, đứng lên chạy lấy người. Trăm dặm hàn khỏe môi khẽ nhết, lần đầu tiên lộ ra một loại ngây ngốc biểu tình. Hắn rất muốn hỏi, đều đã đem hắn trở thành ánh Trăng, nói chuyện còn có thể như thế rõ ràng, đi đường còn có thể như thế vững chắc. Nữ nhân này nói với hắn lâu như vậy nói, có phải hay không mượn rượu trang điên ngốc hắn nha. Vừa mới ở trong lòng hỏi xong. lại thấy phía trước nữ tử bước chân đột nhiên một đốn sau đó toàn bộ thân thể liền thẳng tắp chiều sau tài đi xuống trăm dặm hàng cả kinh cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền phi thân dựng lên ở đối phương rơi xuống đất thời điểm đem nàng đầu hộ ở to rộng bàn tay chung nhìn giờ phút này đã nặng nề ngủ bất tỉnh nhân sự ngàn đêm mịch tuyết trăm dặm hàn lúc này mới trăm phần trăm khẳng định nữ nhân này mới vừa rồi thật là uống say đối với một đống ánh trăng nói một phen rượu sau chân ôn. đột nhiên trong dặm hàn cười Vạn năm hàn băng xây khuôn mặt tuấn tú bị kia một mặt so ánh mặt trời còn muốn sán lạn tươi cười nháy mắt hòa tan mở ra. Hắn rất muốn đối cái này thú vị tiểu nữ nhân nói một câu, ta có cầu ngươi gả ta sao? Suy nghĩ nhiều ngươi Đem trong lòng ngực nữ nhân chặn ngang bế lên, vừa mới còn không có cảm giác được cái gì khác thường. Chính là đương cái này tiểu nữ nhân đem toàn bộ trọng lượng đều bám vào hắn trong lòng ngực khi, chăm dặm hàn đột nhiên cảm thấy thân thể của mình toàn bộ cứng đờ lên. Nàng thường mềm, phi thường mềm. Thật giống như một không cẩn thận liền sẽ bị chạm vào hư dễ toái phẩm. Chính là nàng càng mềm, hắn thân mình liền càng cứng đờ. Hắn có thể nói, hắn chưa từng có ôm quá nữ nhân sao? Đêm nay, nữ nhân này giống như đánh vỡ hắn rất nhiều rất nhiều lần đầu tiên. Về phía trước đi rồi vài bước, đón gió nhẹ, Mịch Tuyết trên người nhàn nhạt hoa quế hương liền nháy mắt phát ra. Túi đầu nhìn ngủ say ở hắn trong lòng ngực nữ nhân, giờ phút này nàng không có bất luận cái gì mặt bộ biểu tình, cứ như vậy lẳng lặng mà ngủ, hẹp dài thượng chọn hồ ly mắt. Vừa đỉnh vừa kiểu chót mũi, mỏng như hoa anh đào môi đỏ. Nếu không có nữ nhân này thật là thiện lương vô hại, nếu không liền nàng này diện mạo, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ bị nàng diện mạo sở mê hoặc mà mắng nàng một tiếng hồ ly tinh đi. Không thể không nói, nàng kia quyến rũ ngũ quan cùng đơn thuần tính cách thật sự là quá lớn tương khác biệt. Đi vào phòng sau, chăm dặm hàn đem mịch tuyết nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó cẩn thận mà thế nàng đắp lên chăn, giờ khác này hắn mới đột nhiên kinh giác. Chính mình thế nhưng có thể đối một nữ nhân tốt như vậy. Nhìn bình yên đi vào giấc ngủ Mỹ lệ nữ tử, trăm dặm hàn có như vậy một khắc thời gian là thất thần. Thẳng đến một mặt gió lạnh thổi tới, lúc này mới đem hắn bừng tỉnh. Hất hất đầu, phi thân nhảy ra phòng. Hôm sau, thái dương từ phương đông dâng lên, mịch tuyết cũng từ trong lúc ngủ mơ từ từ chuyển tỉnh. Tối hôm qua ban đêm đã xảy ra cái gì, nàng hoàn toàn không có ký ức. Duy nhất nhớ rõ, chính là nàng nói cho ca ca cùng tẩu tẩu kia sổ sách có vấn đề Hôm nay là nàng cùng ca ca tẩu tẩu phân biệt nhật tử, đồng thời cũng là nàng bắt đầu tân sinh hoạt ngày đầu tiên. Tuy rằng sẽ rất tưởng niệm ca ca tẩu tẩu, nhưng là nàng càng khát khao chính mình tốt đẹp tương lai. Hôm nay là đem mịch tuyết giao cho kính thảo nhật tử, đồng thời cũng là cùng bách lý gia hai huynh đệ chính thức phân biệt nhật tử. Ngày mới lượng, ngàn đêm Minh cùng mộ Dung cười liền mang theo dịch Dung sau mịch tuyết đi tới đại sảnh. Tuy rằng mịch tuyết nơi đi cùng bách lý gia hai huynh đệ không có bất luận cái gì quan hệ, Nhưng rốt cuộc mịch tuyết là trăm dặm hàn trên danh nghĩa vị hôn thê, đồng thời cũng này đây trăm dặm hàn danh nghĩa đem nàng cứu ra, cho nên đi phía trước, vẫn là cần thiết cùng này hai huynh đệ nói một chút, nói cá biệt. 738 chương 738, người no không biết người đói khổ. Lấy cảm tạ bọn họ trong khoảng thời gian này tới chiếu cố. Biết sáng nay mịch tuyết liền phải rời đi, cho nên trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn sớm liền đi tới đại sảnh. Thấy mịch tuyết người mặc một thân cực kỳ đơn giản màu lam nhạt váy trang. phảng phất giống như sơn gian sáng sớm dòng suối cho người ta thoải mái thanh tân thoải mái cảm giác, lại nghĩ đến tối hôm qua phát sinh sự, trăm dặm hàn tâm không có lý do tăng thêm một phách. Lần thứ hai ý thức được chính mình không quy luật tim đập, trăm dặm hàn lập tức đem chi quy kết vì ngày hôm qua bị mịch tuyết cấp dọa đến di chứng. Tiên lặng nhìn mịch tuyết, hắn thực khát khao đối phương đi tới cùng hắn sám hối tối hôm qua uống say thất thố sự tình. Nghĩ đến này, thậm chí trong lòng còn có chút ngảy nhót. chính là ở mộ dung cười nói sáng tỏ mịch tuyết sắp sửa rời đi bắc ngụy đặc phái viên đoàn đội ngũ lúc sau mịch tuyết cũng chỉ là đối với bọn họ hai anh em nói một tiếng tạ, liền lại về tới mộ dung cười bên người nguyên bản mịch tuyết cùng bách lý ra cũng không có gì quan hệ lúc trước trăm dặm hàn đáp ứng trợ giúp mịch tuyết cũng là xem ở mộ dung cười mặt mũi thượng cho nên mộ dung cười cũng nói lời cảm tạ lúc sau mịch tuyết cùng bách lý ra mấy huynh đệ đó là hoàn toàn đã không có bất luận cái gì liên quan nhìn dần dần đi xa thân ảnh Trăm dặm Hàn chưa từng có thử qua bị người như thế hoàn toàn làm lơ, giờ khắc này hắn hoàn toàn thành hóa. Nghe nơi xa Mịch Tuyết dịu rít mà cùng Mộ Dung cười nói lời nói, như vậy chút nào không giống như là nàng làm ra tới. Cuối cùng Trăm dặm Hàn xác định lấy kia nha đầu tối hôm qua men say, chỉ sợ đã sớm đem tối hôm qua thất thố sự tình quên đến trên chín tầng mây đi. Trăm dặm Cờ đứng ở Trăm dặm Hàn bên cạnh, trước mắt bao người hoàn toàn là một cái xứng trước hộ vệ. Bất quá đệ đệ biểu tình hắn lại là xem ở trong mắt, ánh mắt hơi hơi một thâm. Khóe môi tràn ra một mặt cơ hồ nhìn không thấy mỉm cười. Hắn không thể đón dâu đó là bởi vì hắn không nghĩ muốn thần giáo cho hắn an bài nữ nhân. Mà là hắn không thể đón dâu không đại biểu hắn hai cái đệ đệ không thể cưới chính mình âu yếm nữ nhân. Cái này nhị đệ trước nay liền đem tâm tư đặt ở trên chiến trường. Bác Ngụy Giang Sơn có thể như thế phòng thủ kiên cố, tam huynh đệ trung. Hắn là nhất công không thể không một cái. Thực lực quyết định quyền lực, nếu không có hắn có thể hoàn toàn không chế Bác Ngụy quân đội. Có thể tướng quân đội Phát Dương Quang Đại đến không có bất luận cái gì quốc gia dám khi dễ bắt ngụy này trung gian trả giá nhiều ít, người khác không biết, hắn lại là biết đến. Hắn vẫn luôn rất muốn cấp hai cái đệ đệ giới thiệu thích hợp đối tượng, hy vọng bọn họ có thể có được hạnh phúc hôn nhân cùng gia đình. Chính là kia hai người lại mỗi người khởi sướng không hôn. Có đôi khi hắn thật muốn làm này hai cái trong đó một cái đảm đương hoàng đế, dù sao hai người bọn họ cũng không nghĩ thành thân còn không bằng đem này thành thân đãi ngộ nhường cho hắn. chính là nghĩ đến lúc trước phụ hoàng cùng mẫu hậu giao phó rồi lại nói không nên lời hắn biết lấy hắn khéo đưa đẩy ca tính tam huynh đệ trung hắn là nhất thích hợp đương hoàng đế hơn nữa hai cái đệ đệ cũng đều thích tự do hắn thật sự không đành lòng đưa bọn họ trói buộc tại đây nhà giam giống nhau ngôi vị hoàng đế thượng chính là hai người kia hoàn toàn là người no không biết người nói khổ bọn họ không nghĩ thành thân hắn tưởng a hắn lạc nhiên đều đã 22 tuổi bất quá hiện tại Đương nhìn đến luôn luôn đối nữ nhân không có bất luận cái gì hảo cảm, không có bất luận cái gì mặt bộ biểu tình nhị đệ lộ ra như thế đáng yêu chờ mong ánh mắt, ở người khác không để ý tới hắn lúc sau, hắn lại như thế thạch hóa cô đơn bộ dáng, chăm dằm cơ biết, cái này kẻ lô mãng kỳ thật đã thích thượng nhân ra. Tối hôm qua thấy người nào đó vẫn luôn không trở về phòng, hắn còn lặng lẽ ra tới xem qua hắn, cho nên hắn cùng mịch tuyết ở chung cùng với nói chuyện hắn nghe được dành mạch. Có thể như vậy chịu được mịch tuyết diệu điên. 739 chương bảy thích liền truy còn có thể không che dơ đem đối phương bế lên cùng chính mình như thế thân mật mà tiếp xúc hắn thể hắn cái này đối cảm tình chi độn đến muốn mệnh đệ đệ tuyệt đối là thích thượng nhân ra đi thôi người đều đã đi xa đừng nhìn nếu là thích ngươi liền đi theo tiếu nhi thương lượng một chút cưới mịch tuyết làm vợ như vậy ta bách lý ra cũng có hậu ta cũng có thể cùng phụ hoàng mẫu hậu còn có bác ngụy liệt tổ liệt tông công đạo trăm dặm hàn mày nhắc lại không vui hỏi Ai nói ta muốn cưới nàng? Ta bất quá là nhìn nàng hai mắt, nếu xem hai mắt nữ nhân đều muốn cưới, ta đây bách lý ra đã sớm con cháu mãn đường. Hào đi, tùy ngươi, Trăm dặm cờ những mày, quyết định trước không cùng này không biết người tốt tâm giá hỏa tính toán chi ly. Hắn trải qua quá tình yêu, biết tình yêu vừa tới thời điểm luôn là cảm giác có chút không thể hiểu được, nhưng thứ này chính là như vậy thần kỳ, chỉ cần yêu, nó sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến đạm, tương phản, cái loại này tình yêu sẽ càng ngày càng đủng. thẳng đến bao bọc lấy chính mình chỉnh trái tim. Đối với này du một kẻ lỗ mạng tới nói, có lẽ hắn sẽ càng thêm hậu chi hậu giác một ít. Bất quá hắn tin tưởng, lấy hắn bách ly ra huyết mạch tới nói, chỉ cần một khi xác định chính mình tâm, liền tuyệt đối sẽ đi theo chính mình tâm đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần cái này kẻ lỗ mãng một khi xác định chính mình tâm, kia hắn chinh phục vị này Mịch Tuyết công chúa thời điểm nhất định sẽ lấy ra lúc trước trên chiến trường quyết đoán không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Thạch Thành tuy rằng là nam việt biên thành, Này mặt Bắc là Bắc Ngụy, mặt Đông là Đông Dương. Cũng đúng là bởi vì này phức tạp địa lý vị trí, tạo thành thạch thành đặc biệt phồn hoa. Cùng Bắc Ngụy cùng Đông Dương so sánh với Nam Việt thạch thành tuyệt đối có thể coi như là tòa khắp nơi tảng kim phồn hoa đô thị. Tuy rằng nơi này khoảng cách Bắc Ngụy cùng Đông Dương còn có rất dài khoảng cách trung gian chỗ trống mảnh đất, nhưng nơi này lại là Bắc Ngụy cùng Đông Dương biên cảnh thương nhân nhất thường đặt chân địa phương. Tuy rằng nơi này kinh tế so không được Kim Lăng thành, thậm chí so không được Nam Việt rất nhiều thành thị. nhưng nơi này lại là một cái hải nạp bách xuyên nơi đường ruộng có tự giao thông san sát nối tiếp nhau cửa hàng đan sen có hứng thú phong ốc, phồn hoa náo nhiệt mặt đường nơi này cất chứa đến từ cửu châu đại lục các nơi thương nhân đại gia ở chỗ này đem chính mình quốc gia đồ vật lưu lại đem quốc gia khác đồ vật mua đi nơi này làm mỗi người đều tràn ngập hy vọng mình tuyết ngồi ở trong xe ngựa vén lên màn xe mới lạ mà nhìn ra ngoài hết thể sự vật đồng thời cũng đối thành thị này sinh ra một loại khó có thể miêu tả thân thiết cảm Từ trạm dịch ra tới không có bao lâu, thời gian liền đi tới thạch thành nhất phồn hoa mảnh đất trung tâm, bởi vì nơi này có rất nhiều người làm buôn bán, cho nên thực dễ dàng tạo thành mặt đường thượng ủng đủ. Bọn họ xe ngựa mới vừa đi đến này trung tâm đoạn đường không bao lâu, đó là bị chắn ở trên đường. Hảo, chúng ta đổi xe đi. Ân. Nghe được ngàn đêm Minh thanh âm, Minh Tuyết còn không có phản ứng lại đây. Nàng nơi này chiếc siêu xe ngựa to liền bị người từ xe đế mở ra. Minh Tuyết chạy nhanh đứng dậy nhường nhịn. Ba người từ xe ngửa cái đáy chui vào tới, đông nhiên vừa thấy, dọa mịch tuyết ngại dự. Bọn họ. Này ba người trải qua dịch dung lúc sau, đông nhiên chính là nàng cùng ca ca tẩu tẩu. Chủ thượng, phu nhân. Ba người tiến vào lúc sau lập tức ôm quyền bái kiến chủ tử, đãi ngàn đêm mình sau khi gật đầu, mới vừa rồi đứng ở một bên, nói một tiếng thỉnh. Mịch tuyết, đi thôi. Mịch tuyết kinh ngạc mà lần thứ hai nhìn thoáng qua cùng chính mình lớn lên phi thường giống nữ hài lúc sau. 740. bốn 740, chủ công bán rẻ tiếng cười. Gật gật đầu, lập tức đi theo mộ rung cười phía sau. Nàng đi vinh xương tiền trang lúc sau sẽ không bao giờ nữa sẽ hồi chạm dịch. ca ca tẩu tẩu cũng muốn đi vòng đi Tây Lương, mà trạm dịch còn có rất nhiều đôi mắt nhìn các nàng, cho nên này ba người hẳn là chính là tạm thời tới thay thế các nàng đi. Mịch tuyết áp xuống trong lòng nhẹ nhót, bay nhanh đi theo mộ dung cười mặt sau chiều xe ngửa cái đáy đi đến, ngàn đêm minh lót sau. Hạ đến xe ngửa cái đáy. Lúc này mới phát hiện nguyên lai like này xe ngựa thế nhưng còn có như vậy càng khôn. Thừa dịp bên ngoài chen chúc kẹt xe hết sức, hai chiếc xe ngựa nhân cơ hội cũng ở cùng nhau. Mà này hai chiếc xe ngựa cái đấy cùng bên cạnh đều có cơ quan cùng ám môn, cho nên hạ rốt cuộc bộ sau, liền có thể dễ dàng từ bên cạnh ám môn đi đến một khắc chiếc xe ngựa, sau đó lại chui vào kia chiếc xe ngựa bên trong xe đi. Chỉ là một lần nho nhỏ sai xe, bọn họ liền đã dễ dàng biến hóa con đường. Liền tính bên ngoài có người nào theo dõi? Sợ cũng chỉ có ngây ngốc phân không rõ ràng lắm mà đi theo dịch dung sau người hồi dịch quán. Đãi mộ dung cười chui vào thùng xe lúc sau, Mịch Tuyết cũng theo sát chui tiến vào. Mới vừa vào thùng xe nội, liền bị trong xe ngựa một thân nguyện Bạch trường bào, lớn lên rất đẹp, nhưng lại không câu nệ nói cười nam nhân cấp khiếp sợ. Thẳng đến ngàn đêm minh cuối cùng một cái chui vào thùng xe nội, người nọ trong ánh mắt mới thoáng hiện một tia sáng ngời, nhưng cả người lại như cũ là lánh lanh băng băng. Tham kiến chủ thượng. Ngàn đêm Minh nhìn đến vị này, Bạch Y Di hề mặt lạnh công tử sau, trong lòng cũng rất là kích động, nhưng mày lại là hơi hơi vừa nhíu, chút nào không cho sắc mặt tốt mà phê bình nói kính thảo, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi là làm buôn bán, hẳn là gương mặt tươi cười nên người, bởi vì ngươi này trường sú mặt chúng ta đến tổn thất nhiều ít sinh y a. Đối mặt ngàn đêm Minh phê bình, Bạch Di hề nam tử không để bụng chút nào. Chủ thượng, kính thảo như vậy biểu tình mới có thể làm người cảm thấy bọn họ tiến vào một cái cao cấp đại khí thượng cấp bậc địa phương. mà không phải tiến vào mẫu quán trọ bình dân chúng ta vinh xương tiền trang là bằng thực lực nói chuyện lại không phải chủ công bán rẻ tiếng cười Mịch tuyết ở nghe được chủ tớ hai người đối thoại lúc sau một cái không nhịn xuống cười lên tiếng mà một bên mộ dung cười còn lại là khỏe môi mỉm cười an tĩnh mà đứng ở một bên chờ này hồi lâu không có gặp mặt chủ tớ hai người lấy bọn họ độc đáo phương thức ôn chuyện nay một đời nàng là lần đầu tiên nhìn thấy kính thảo bất quá đời trước nàng nhưng không hiếm thấy mỗi lần thấy hắn Người này tổng hội hoa hồi lâu thời gian đoán giận, nàng không cho rằng lúc này đây có thể lập tức cùng này hai người đáp thượng lời nói. Thấy mịch tuyết đứng ở một bên ngây ngô cười, mộ Dung cười liền đem nàng an trí ở trên chỗ ngồi, sau đó chút nào không khách khí mà bưng lên một ly sớm đã chuẩn bị tốt nước trà đưa cho mịch tuyết, chính mình cũng bưng lên một ly, lo chính mình uống lên lên. Thấy thân thân nương tử đã chính mình đem chính mình an trí hảo, ngàn đêm minh lúc này mới tiếp tục cùng cái này cả ngày cùng hắn đoán giận thuộc hạ tiếp tục dối dám đi xuống. hắn còn không tin hắn đem giá hỏa này trị không được bổn vương cũng không làm ngươi mỗi ngày bán rẻ tiếng cười ngươi ngẫu nhiên bán rẻ tiếng cười một chút chẳng phải là bán điểm càng cao hơn nữa bổn vương là ngươi chủ tử ngươi nhìn thấy chủ tử liền cái ít nhất tươi cười đều không có ngươi lại như thế nào đương người cấp dưới nói đến cái này kính thảo liền có khí hoán giận nói cho nên lúc trước làm ngài cho ta đổi cái chức vụ ngài chết sống không chịu ta võ công nào điểm nhi so gió mạnh kém dựa vào cái gì hắn đi đương ám dạ thủ lĩnh ta lại cần thiết nốc tại Vinh Xương Tiền Trang Đường thần giữ của. Nhân gia gió mạnh có tươi đẹp tươi cười, ngươi có sao? Nhân gia gió mạnh đối mặt nữ khách hàng, thời điểm mấu chốt còn có thể bản sắc, ngươi có thể sao? 741. Chương 741, cái nào tú bà sẽ cho khách nhân sắc mặt. Ngươi cho rằng một sát thủ tổ chức chỉ cần đánh đánh giết giết là được. Ngươi là làm thủ lĩnh, lại không phải làm sát thủ. Thủ lĩnh liền phải mời chào khách nhân. Người gặp qua cái nào kỹ viện lão bảo nhìn thấy khách nhân tiến vào liền mất mặt sắc xem. Phúc, chính đem một miệng trà hàm ở trong miệng, ở nghe được ngàn đêm minh thế nhưng dùng tú bà cùng hắn thuộc hạ so thời điểm, một cái không nhịn xuống, phun. Như vậy Thái tử Kaka, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Bất quá, nàng thật sự rất thích như vậy Thái tử Kaka, nói vậy như vậy một cái độc miệng Phúc hấp Thái tử Kaka mới là nhất chân thật, mà ở trong hoàng cung nhìn đến cái kêu ôn nhuận như ngọc, vĩnh viện vô hại hình tượng. Tuyệt đối là biểu hiện giả dối Ta bị chính mình chủ tử như vậy đả kích Kinh thảo rõ ràng có chút héo nhi Ngàn đêm minh tiếp tục không ngừng cố gắng Nói ngươi cho rằng hiện tại sinh ý đều giống tiền trang như vậy Khai ở chỗ này liền tự động có người tới sao Sinh ý khó làm a? Hiện tại nghề nào không cần kéo sinh ý Liên ngươi một chương mặt lạnh Nhân ra nhìn đến ngươi liền cảm thấy đủ rồi Kia Ta đây có thể cùng thanh phong đổi Ta làm ngươi bên người thị vệ tổng được rồi đi Ngươi cho rằng bên người thị vệ thực hảo làm. Thanh phong khó khăn hệ số càng cao, hắn chẳng những muốn bán rẻ tiếng cười, ở đối mặt trong cung kia đám người thời điểm còn phải muốn không lương ngôn gối Ngươi được không? Chủ thượng! Cái kia tỉ thí thảo bạch tí ghi nam tử mặt mũi rốt cuộc là không nhịn được. Này bên trong xe còn có phu nhân cùng tiểu thư, hắn còn tưởng rằng có thể thừa dịp có người chú ý hắn thời điểm nhân cơ hội nhảy quy một chút, cho chính mình đổi vị trí, ai ngờ lại bị chủ thượng như vậy vô tình mà nói một hồi. ngàn đêm minh thở dài vỗ vô kính thảo vai an ủi nói lấy ngươi coi tải như mạng ca tính đương cái này vinh xương tiền trang lão bản không ai so người càng thích hợp người xem bọn họ ba cái ngày thường tuy rằng nhất dẫm chín đầu kiều nhưng đôi khi ra so tiến còn nhiều nếu là làm cho bọn họ trung gian bất luận cái gì một người tới làm này tiền trang lão bản bổn vương thế nào cũng phải mệnh chết không thể kêu ba cái ra hỏa tiêu xài tiền tài thời điểm tựa như tán tài đồng tử bổn vương khi nào bị bọn họ bán cũng không biết Cho nên này tiền trang lão bản còn thế nào cũng phải từ ngươi tới không thể. Ngàn đêm minh một phen lời nói rốt cuộc là lần thứ hai nói được kính thảo á khẩu không trả lời được, cam tâm tình nguyện. Tuy rằng hắn biết lời này quản không được bao lâu hắn lại sẽ nhảy quy lên xin thay quân, nhưng là 10 năm cứ như vậy ở cực độ bất mãn chung đi tới, hắn biết chính mình cũng chỉ là oán giận oán giận mà thôi. Rốt cuộc, thật sự như chủ thượng theo như lời, này vinh xương tiền trang ba người kia thật đúng là quản không số dưới. liên ở kính thảo vì chính mình độc nhất vô nhị tồn tại mà âm thầm nhảy nhót thời điểm ngàn đêm minh đã kích lại tới nữa. bất quá hôm nay ta đó là tới cấp ngươi giới thiệu một cái hảo giúp đỡ chỉ cần đem nàng mang lên nói về sau ngươi tưởng thay quân đi đương đương sát thủ cũng không phải không thể kính thảo ưu mà nhìn nhà mình chủ thượng 10 năm hắn có thể có một lần không đả kích hắn sao xem nhẹ rớt mỗi thảo trong mắt thật lớn ưu ái ngàn đêm minh giới thiệu nói tới tiên kiến quá phu nhân theo chủ từ tay. Kính Thảo nhìn về phía cái kia chỉ ở đại hôn ngày ấy gặp qua khoác mũ phượng khăn quàng vai, lại không có thể gặp qua gương mặt thật mộ dung cười. Từ gió mạnh cùng thanh phong trong miệng, hắn sớm đã nghe nói chủ thượng đi vạn linh sơn trích đi tuyết liên hoa sự, nguyên bản còn đối mộ dung cười ôm một tia hoài nghi hắn, đang nghe gió mạnh cùng thanh phong miệng lưới lưu loát tình cảnh tái hiện lúc sau, vị này chưa từng gặp mặt phu nhân liền đã thâm lạc tiến hắn đáy lòng. 742, chương 742, đây là ngươi nên chịu. có thể cùng chủ tử mưa gió chung thuyền, đồng sinh cộng tử nữ tử, hắn kính thảo nhận. Liên ở ngàn đêm minh trước mặt đều được đến đặc biệt cho phép cũng không quỳ xuống kính thảo, ở nhìn thấy Mộ Dung Cười giờ khắc này đột nhiên quỳ một gối xuống đất, lấy một cái thuộc hạ nhất long trọng, nhất chân thành phương thức, hoan nên bọn họ nữ chủ nhân. Kính thảo gặp qua phu nhân. Kính thảo này một quỳ làm Mộ Dung Cười rất là kinh ngạc. Bởi vì đời trước gió mạnh cùng Kính thảo lần đầu tiên thấy nàng cũng chưa đã cho nàng sắc mặt tốt. Chính là lúc này đây, Kính Thảo lần đầu tiên thấy nàng, lại trực tiếp cho nàng quỳ xuống, bằng long trọng phương thức cho nàng chào hỏi. Cái này làm cho Mộ Dung cười ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh, không biết làm sao lên. Phải biết rằng, gió mạnh, Kính Thảo, Minh Nguyệt cùng Thanh Phong chính là ngàn đêm minh nhất tin cậy bốn cái cấp dưới, đồng thời cũng là 10 năm tới làm bạn hắn cùng nhau đi qua huynh đệ tỉ muội. Những người này nhìn đến ngàn đêm minh cũng không cần quỳ xuống, giờ phút này lại như thế trịnh trọng mà cho nàng quỳ xuống. Nhìn thấy nương tử có chút kinh ngạc chung có chút chân tay luôn cuống. ngàn đêm minh mỉm cười rỗi tay nắm lấy mộ dung cười tay, nhẹ giọng nói, đây là ngươi nên chịu. Một câu, đột nhiên làm mộ dung cười hết hầu có chút phát đổ, đôi mắt có chút phiếm toan. Đời trước, mặc kệ nàng đối ngàn đêm minh làm nhiều ít, bởi vì không chiếm được hoàn toàn tín nhiệm, này mấy cái thuộc hạ trước sau cùng nàng tâm sinh ngăn cách. Mà nàng cũng đã thói quen mấy người này đối nàng khác nhau đối đãi. Phần 82. Chính là này một đời. Nhìn quy một gối xuống đất lạnh lèo khuôn mặt thượng thậm chí nở rộ một kia chân thành mỉm cười kính thảo nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể đã chịu như vậy đã ngộ nhìn ra mộ dung cười bởi vì hắn trịnh trọng hành lễ kích động kính thảo nói phu nhân kính thảo tuy rằng lần đầu cùng ngài gặp mặt bất quá lúc trước ngài ở huyền nhai trên vách đá ngài cùng chủ thượng đồng sinh cộng tử chuyện xưa kính thảo đi lại là nghe qua chúng ta bốn người không còn sợ cầu chỉ cầu phu nhân có thể hảo hảo đại chủ thượng chúng ta bốn người định lấy chủ thượng cùng phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó mộ dung cười áp xuống trong mắt kia mặt chưa sót lộ ra một mạt mỉm cười cũng đồng dạng trịnh trọng thích hợp thảo hứa hẹn nói các ngươi yên tâm đi hắn là ta trợ phu ta sẽ đối hắn so đối đãi chính mình càng tốt đa tạ phu nhân nghe xong thê tử cùng thuộc hạ đối thoại ngàn đêm minh nhất hầu cũng hơi hơi có chút phát đổ nhìn trong xe ngựa liên các người có hắn yêu nhất thế tử nhất trung tâm thuộc hạ nhất chi kỷ muội muội, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật là này thiên hạ hạnh phúc nhất người mà kia không thấy ánh mặt trời hoàng cung sinh hoạt từ khi nào đã khoảng cách hắn phi thường xa xôi. Vị này đó là bổn vương muội mội, mịch tuyết. Tham kiến mịch tuyết công chúa. Vị này công chúa là trong hoàng cung duy nhất một cái thiệt tình để ý nhà hắn chủ tử, nếu là chủ tử thân nhân, lại là thiệt tình yêu quý chủ tử, kính thảo đương nhiên sẽ không bủn xỉn chính mình đầu gối. Nhưng thật ra mịch tuyết, ngoài dự đoán mọi người đứng lên, lập tức xua tay nói lao bản, ngươi như vậy sẽ chết sát ta. Ta tử rời đi hoàng cung lúc sau liền không hề là cái gì công chúa. Lão bản đã kêu ta mịch tuyết đi. Về sau mịch tuyết sẽ đi theo lão bản ngươi, đem vinh xương tiền trang phát dương quang đại. Mịch tuyết buổi nói chuyện đem mọi người cho cười. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến rời đi hoàng cung mịch tuyết liền phảng phất thay đổi một người giống nhau, liền tính tình cũng đi theo hoạt bắt lên. Ngao Vẫn luôn ngủ ở mộ dung cười trong lòng ngực tiểu thao giờ phút này mới ở đại gia trong tiếng cười mở tiểu nãy mắt, ở nhìn thấy xe ngựa trên bàn điểm tâm khi, ánh mắt sáng lên dầm nuốt một ngụm nước miếng 743. Chương 743, Tiểu Thao bán mình. Ngay sau đó nhìn về phía Mộ Dung cười, kia nóng bỏng ánh mắt, làm Mộ Dung cười xong toàn nói không nên lời không chuẩn nó ăn cái gì nói tới. Đi thôi. Mộ Dung cười nói mới vừa nói xong, Tiểu Thao liền một cái lắc mình bay đến trên bàn, sau đó dùng móng vuốt nhỏ thật cẩn thận mà nâng lên một khối điểm tâm, sợ rất một ít điểm tâm phấn trên mặt đất. Tiến đến bên miệng sau, nho nhỏ miệng đột nhiên biến đại, sau đó một ngụm đem điểm tâm hàm ở trong miệng. nó nó nó nhìn lông xù xù tiểu thao kinh thảo đôi mắt chừng đến đậu đại nhìn tiểu thao trong ánh mắt tràn ngập cực độ áp lực cùng nhiệt nó chính là gió mạnh cùng thanh phong nói cái kia viễn cổ hung thú thao thiết ngan đêm minh cười nói đúng vậy bất quá hiện tại gia hỏa này là nhà ngươi phu nhân sùng vật cẩu lúc trước gió mạnh cùng thanh phong từ vạn linh sơn trở về lúc sau theo chân bọn họ miệng lưỡi lưu loát mà hàn huyên một buổi tối trong đó nói được nhiều nhất đó là này trong lời đồn viễn cổ hung thú thao thiết loại này nguy thiên nghịch tư duy tồn tại gia hỏa hôm nay hắn thế nhưng cũng có thể may mắn nhìn thấy cho nên mới sẽ kích động như vậy bất quá kính thảo kích động tiểu thao lại một chút không cho mặt mũi ăn đến cái đuôi nhỏ vùng vùng liền cái chính diện cũng không cho kính thảo xem tiểu thao ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì dứt lời kính thảo đem xe ngựa một cái khác cá môn mở ra từ cái đấy lây ra một người cao bao tải to ra tới mở ra bao tải bên trong thế nhưng toàn bộ đều là thịt nướng tiểu thao ngửi được thịt nướng hương vị Lông xù xù lỗ thai nhỏ nháy mắt dựng lên, xoay người đối với kính thảo, hai mắt phóng tinh quang. Ngươi! Ngươi làm ta sờ một chút, nay túi ăn liền tất cả đều là của ngươi. Kính thảo thả ra hào ngôn. Gió mạnh cùng thanh phong nói cho hắn, tiểu thao là cái đồ tham ăn, hắn cũng nhìn về thao thiết thư, trong truyền thuyết thao thiết có thể hít mây nhà khói, thậm chí có thể ăn xong núi cao cùng hải dương. Biết hôm nay sẽ cùng phu nhân gặp mặt, ô may mắn có thể nhìn thấy thao thiết tâm tình. liền trước tiên ở trong xe ngựa chuẩn bị một bao tải thức ăn con tưởng rằng tiểu thao sẽ không để ý đến hắn chính là giọng nói mới vừa rơi xuống liền chỉ thấy bạch quang chật lóe tiểu thao cũng đã chui vào hắn trong lòng ngực vuốt du quang thủy hoạt da lông cùng cẩu hoàn toàn bất đồng tiểu thao kính thảo kích động hơi kém nhảy dựng lên ngàn đêm minh đỡ chán lặng lẽ hỏi ngươi xác định này đồ tham ăn về sau sẽ không bởi vì ăn đem chính mình cấp bán đối với tiểu thao ở an phương diện vĩnh viễn triển lộ ra cuồng nhiệt mộ dung cười không lời gì để nói đồng dạng lời nói, nàng cũng rất muốn hỏi một chút tiểu thao. Kính thảo mới vừa thỏa mãn mà sờ soạng tiểu thao một chút, chính là ngay sau đó, trong lòng ngực tiểu thao lại bỗng nhiên bay vụt đi ra ngoài, trực tiếp nhào vào bao tải. nay thật lớn phát lực thế nhưng làm đến nội lực thâm hậu kính thảo một cái lảo đảo, hơi kém té ké ngã. cảm thụ được từ vật nhỏ này trên người tản mát ra huy lực, kính thảo trong ánh mắt tất cả đều là truy đuổi cùng nhiệt. hắn thật sự hảo muốn nhìn xem gió mạnh lúc ấy theo như lời tình cảnh, cái kia có thể tụ một phương phong vân. Một cái tiếng kêu liền có thể chấn đến bọn họ miệng ngui suất huyết thật lớn thao thiết bộ dáng Vinh xương tiền trang mà chỗ thạch thành trung tâm khu vực, đổi thừa xe ngựa sau không lâu, đoàn người đó là đi tới tiền trang. Từ tiền trang hậu viện tiến vào nơi đó sớm đã có người xin đợi tại đây. Bởi vì tiểu thao thân hình bỏ túi, một bao tải to thịt nướng còn có rất nhiều không ăn xong, cho nên chết sống không xuống xe. Vì thế kính thảo chỉ có thể ở vạn phần không muốn chung mang theo chủ thượng, phu nhân cùng tiểu thư đi tới hậu viện thính đường. Trước mang Mịch Tuyết đi tham quan nàng ở hậu viện khuê phòng, lúc sau lại công đạo một ít nàng ở Vinh Sương Tiền Trang phải làm sự tình. 744. chương 744, chính thức gia nhập Tiền Trang. Nói xong lúc sau, liền chờ chủ thượng công đạo. Mịch Tuyết, ngươi có cái gì yêu cầu hoặc là bất mãn chỗ sao? Ngàn đêm minh nhìn về phía Mịch Tuyết hỏi. Thấy Mịch Tuyết có chút trầm âm, ngàn đêm minh mỉm cười nói không quan hệ, có cái gì không hài lòng liền nói ra tới, nơi này về sau chính là nhà của ngươi. Kính Thảo chính là người nhà của ngươi cùng đại ca, ngươi có cái gì không hài lòng, hoặc là cảm thấy Kính Thảo thậm chí là Vinh Sương Tiền Trang có cái gì không đúng địa phương, đều có thể nói ra, sau đó đại gia cùng nhau thương lượng. ca ca, Mịch Tuyết đến nơi đây là tới học tập cùng sinh hoạt, tựa như ngươi nói, về sau Vinh Sương Tiền Trang chính là Mịch Tuyết ra. Mà là Mịch Tuyết lại cảm thấy các ngươi giống như đều đem ta trở thành khách nhân. Mịch Tuyết nói dẫn tới ngàn đêm Minh một trận cười khẽ, thích hợp Thảo nói Kính Thảo. Bổn vương phía trước liền cùng ngươi đã nói không thể khinh thường Mịch Tuyết ở chướng vụ phương diện tài hoa, ngươi mới vừa rồi bố trí cấp Mịch Tuyết sự thật là quá nhẹ nhàng. Như vậy đi, nếu ngươi không hảo cấp Mịch Tuyết bố trí nhiệm vụ, kia liền từ bổn vương tới bố trí đi. Mịch Tuyết trên người có một cái sổ sách, ta muốn ngươi cùng nàng cùng nhau hợp tác, ở chúng ta từ Tây Lương trở về phía trước, đem bên trong sở hữu có vấn đề chướng vụ minh tế toàn bộ rửa sạch ra tới. Không chỉ có như thế, có vấn đề tài vụ minh tế còn cần thiết đối ứng tương ứng nhân viên. Tỷ như ngày ấy Mịch Tuyết hoài nghi tử vong binh lính tang bạc không có phát cho bọn hắn người trong nhà, kia bổn vương chẳng những yêu cầu các ngươi rửa sạch ra rốt cuộc có bao nhiêu nhân ra như vậy, còn cần các ngươi phái người đến những người này trong nhà đi. Đã có sổ sách, còn phải có chứng nhân, lúc này mới có thể hoàn toàn đem mộ dung kình vũ thai họa Nam Việt sắc mặt thông báo thiên hạ. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Mịch Tuyết tuân mệnh. Ở trả lời ngàn đêm minh thời điểm, Mịch Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng. nàng có thể cảm giác được chính mình sắp làm sự tình có bao nhiêu quan trọng. Mịch tuyết, về sau này vinh xương tiền trang chính là nhà của ngươi, trung gian kinh doanh quá trình ngươi có thể hoàn toàn mà tham dự đi vào, này cũng có thể làm ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành lên. Ân. Mịch tuyết cao hứng gật gật đầu. Mịch tuyết, ta có thể kêu ngươi mịch tuyết đi. Kính thảo hỏi. Đương nhiên, về sau ngươi chính là ta lão bản. Nếu chủ thượng đều đã lên tiếng, ta cũng không làm cho ngươi quá nhẹ nhàng. Kỳ thật chúng ta tiền trang mỗi người mỗi ngày đều có làm không xong sự tình, ngươi có thể tới giúp tiền trang phân ưu đó là không thể tốt hơn sự tình. Nếu là lấy sau cảm thấy sự tình quá nhiều, muốn nghỉ ngơi một chút, cứ việc cùng ta nói liền hảo. Mặt khác thời điểm, ta liền không khách khí. Hảo. đa tạ lão bản. Đừng lão bản lão bản, tiêu ta kính thảo liền hảo. Cùng mịch tuyết cùng mộ dung cười hôn chín lúc sau, kính thảo một chương sú mặt cuối cùng là thu lên. Nguyên bản còn sợ mịch tuyết một cái nũng nịu công chúa ăn không được khổ. bất quá hiện tại xem ra hắn lo lắng tựa hồ có chút dư thừa cái này tiểu công chúa lại là ngoài dự đoán mọi người hảo ở chung mịch tuyết tính tình hiền hòa chẳng sợ gặp được mặt lệnh kính thảo tin tưởng nàng cũng có thể hảo hảo mà ở chung xuống dưới có lực thảo làm bạn tin tưởng mịch tuyết an nguy cũng sẽ không có quá lớn vấn đề mịch tuyết này thạch thành vinh xương tiền trang chỉ là đông đảo tiền trang một cái phân bộ kính thảo lại ở chỗ này bồi ngươi nhưng nếu cần thiết kính thảo muốn mang ngươi rời đi nói ngươi cũng đến đi theo kính thảo rời đi Như vậy an toàn mới có bảo đảm. Ta đã biết, ca ca yên tâm đi. Ta cùng ngươi tẩu tẩu muốn đi tranh Tây Lương, trở về lúc sau Nam Việt nội loạn phỏng trừng đã bắt đầu rồi, nhớ kỹ phải bảo vệ hảo tự mình. 745 chương 745, huynh mội. Ân. Minh tuyết gật đầu ca ca cùng tẩu tẩu một đường cũng muốn để ý Tây Lương mạc vân phương thoạt nhìn chính là một cái ác độc khó chơi nữ nhân. Tẩu tẩu lần trước chỉnh nhã công chúa, nàng nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Ngàn bạn không thể làm nàng phát hiện các ngươi hành tung, nếu không các ngươi ở Tây Lương sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi nha đầu, ta và ngươi tẩu tẩu sẽ cẩn thận. Nhưng thật ra ngươi, ra cửa thời điểm ở lâu một lòng mở dạ, cứ việc sẽ có người đi theo bên cạnh ngươi, nhưng rốt cuộc bên này cảnh ngươi nhiều mắt tạp. Hơn nữa ngàn đêm liêu cũng ở Lợi Châu, khoảng cách ngươi cũng không xa. Nếu là một khi nội loạn, hắn sẽ nghĩ cách chế tạo biên cảnh hỗn loạn, kéo dài bùi tướng quân hồi kinh cứu viện thời gian. ca yên tâm! Ta giống nhau sẽ không ra cửa, liền tính muốn ra cửa, đều sẽ đi theo kính thảo bên người, sẽ không chạy loạn. Đến lúc đó ta sẽ dịch dung. gian xếp hảo mịch tuyết, lại cùng kính thảo công đạo một phen lúc sau, ngàn đêm minh lúc này mới mang theo mộ dung cười lặng lẽ phản hồi dịch quán. Lúc này trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn đã thu thập thỏa đáng, đội ngũ đang muốn chuẩn bị xuất phát rời đi thạch thành, thành chiếu bác ngụy mà đi. Đối mặt này hai cái trợ giúp nàng rất nhiều, hơn nữa mười có tám dị hợp chín là nàng thân thể này thân ca ca hai người. cho dù tâm địa lại ngạnh mộ dung cười cũng không có cách nào đưa bọn họ trở thành người ngoài đối đãi cảm ơn các ngươi trợ giúp trong lòng có rất nhiều cảm tạ nói muốn nói nhưng trừ bỏ đối ngàn đêm mình kia tùy thời tùy khắc có thể bùng nổ cảm tình đối những người khác nàng còn là phi thường hàm xúc nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng chỉ có như vậy một câu nói ra mộ dung cười biệt nữ hai anh em xem ở trong mắt cười ở trong lòng tuy rằng không có gọi bọn hắn ca ca nhưng ít ra nàng không có lại gọi bọn hắn sùng dương đế quân cùng cản thân vương Nay đã là nàng đối bọn họ ở cảm tình thượng bay vọt. Chăm dặm cơ lộ ra một mặt ý cười, chân thành tha thiết mà nói đối chúng ta, vĩnh viễn không cần phải nói tạ cái này tự. Tuy rằng hiện tại chúng ta còn không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh người đó là chúng ta muội muội, nhưng nếu có một ngày cái kia có dáng màu đồ án bất tái hiện ở trên người của ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đem việc này báo cho chúng ta huynh đệ ba người, chúng ta cũng có thể an ủi phụ hoàng mẫu hậu trên trời có linh thiêng. Mộ Dung cười gật đầu nói, yên tâm đi. Chỉ cần cái kia bớt xuất hiện, ta sẽ trước tiên nói cho của các ngươi. Trăm dặm Hàn đi đến mộ dung cười trước mặt, từ trong lòng lấy ra một quả màu đen lệnh bài cùng với một chương bản vẽ. Mạc Vân Phương làm người âm ngoan độc ác, đã từng còn không ngừng một lần mà ám sát quá mẫu hậu. Mà ngươi sở dĩ sẽ lưu lạc đến dân gian, cũng là vì nàng. Nữ nhân này thai mắt đông đảo, các ngươi chuyến này tiến đến Tây Lương rất có khả năng sẽ bị nàng phát hiện. Đây là ta Bắc Ngụy hoàng tộc lệnh bài. Này trương bản vẽ mặt trên phân bố chúng ta nhiều năm qua ở Tây Lương thành lập thế lực. Nếu là có khó khăn, hoặc là yêu cầu giúp đỡ, liền đến này đó địa phương đi tìm kiếm trợ giúp. Vẫn luôn biết chăm dặm huynh đệ đối nàng hảo, nếu không cũng sẽ không xa xôi vạn dặm đi vào Nam Việt cho bọn hắn đưa tuyết liên hoa. Chính là hiện giờ trong tay nắm cái này bản đồ, kia chính là bọn họ tam huynh đệ thật vất vả mới ở Tây Lương sáng tạo cứ điểm. Hiện giờ, bọn họ cư nhiên không hề giữ lại đem này đó cứ điểm phân bố đồ đưa cho bọn họ. Mộ Dung cười cảm thấy lấy ở trên tay nàng không chỉ là một chương bản vẽ, càng là trăm dặm huynh đệ đối nàng thâm hậu tình nghĩa, cùng với đối nàng tuyệt đối tín nhiệm. Bị người như vậy mạc danh yêu quý, quan tâm, chẳng sợ chính mình chỉ là đến từ một sợi dị thế u hồn. Mộ Dung cười cũng cảm thấy cảm động. Giờ khắc này, 746 chương 746 chân chính xứng đôi tiểu nhi nam nhân. Nàng thật sự thực hy vọng chính mình là chân chính Mộ Dung cười, chính là bọn họ muội muội. Có thể có như vậy ba vị ca ca. đây là cỡ nào hạnh phúc sự a cầm này nặng chữ đủ mộ dung cười cảm thấy hẳn là còn cấp trăm dặm huynh đệ rốt cuộc nàng cũng không phải chân chính mộ dung cười nhận không nổi bọn họ như vậy trọng tình chính là này đồ đối bọn họ tới nói quá trọng yếu nàng thật sự là không nghĩ còn hào hào thu đi tuy rằng ngươi chỉ là bám vào tiếu nhi trên người một người khác nhưng nếu ngươi cùng tiếu nhi có duyên trở thành nhất thể liền cũng chính là chúng ta trăm dặm huynh đệ muội muội cho nên ngươi không cần có bất luận cái gì tư tưởng gánh nặng mộ dung cười gật gật đầu đem đồ vật thu hảo nói đa tạ ngàn đêm minh đi vào mộ dung cười bên người ôm nàng vai đối chăm dặm huynh để nói các ngươi đối tiếu nhi hảo ta sẽ ghi nhớ trong lòng nói tạ khách khí bất quá nếu là các ngươi có việc yêu cầu chúng ta hỗ trợ có thể ở bất luận cái gì thành thị vinh xương tiền trang tìm kiếm trợ giúp nguyên lai like ngươi lại là vinh xương tiền trang lão bản Chăm dặm cờ nhúng mày hắn thật đúng là xem thường cái này ngàn đêm minh Vinh xương tiền trang ở toàn bộ cửu châu đại lục nhưng đều là số một số hai tiền trang A, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn sản nghiệp hẳn là còn không ngừng này một cái. Rõ ràng chính là một cái cự long, nhưng vẫn cuộn tròn ở chỗ nước cạn, đương suốt 20 năm bệnh lao quỷ. Người nam nhân này, tuy rằng bọn họ tam huynh đệ đều không nghĩ thừa nhận, nhưng lại không thể không nói, hắn là chân chính xứng đôi tiểu nhi. Không nói hắn võ công có bao nhiêu cao, sản nghiệp có bao nhiêu, chỉ bằng hắn vì không cho tiểu nhi cảm thấy thiếu bọn họ huynh đệ ba người. liền đem như thế đại một cái sản nghiệp liên báo cho với bọn họ hắn liền xứng đáng tiếu nhi trợ phu phải biết rằng bọn họ ở tây lương cứ điểm tuy rằng quan trọng nhưng cho dù toàn bộ bị rút ra cũng liền một cái tây lương cứ điểm mà thôi nhưng kia vinh xương tiền trang chính là trải rộng toàn bộ cửu châu đại lục một khi vinh xương tiền trang bị tiết lộ đi ra ngoài hắn tổn thất có thể so tây lương cứ điểm bị rút ra tổn thất lớn hơn mộ dung cười cũng kinh ngạc ngàn đêm minh thế nhưng đem vinh xương tiền trang sự báo cho trăm dặm huynh đệ biết hắn suy nghĩ cái gì trong lòng một mảnh ngấm áp ngàn đêm minh cùng mộ dung cười rời đi đi trước tây lương lúc sau trăm dặm hàn cũng mang theo chờ xuất phát bắc ngụy sứ đoàn cùng nam việt đưa thân đoàn mênh ngông quần quận xuất phát bởi vì sớm có chuẩn bị ngàn đêm minh đưa thân xuất phát sau không bao lâu vốn nhờ thân thể không hảo mỗi ngày đều ngồi ở bên trong tiệu thái tử phi cùng với minh tuyết công chúa tắc càng là cả ngày ngồi ở trong tiệu không thế nào xuất hiện cho nên nam việt đưa thân thái tử thái tử phi cùng với công chúa không thấy Đại gia lại đều không có chút nào phát hiện. Gia Thạch Thành lúc sau, liền hoàn toàn đi ra Nam Việt biên giới. Bất quá lúc trước lục quốc phân chia biên giới thời điểm, trừ bỏ hoàn toàn liền nhau quốc gia ở ngoài, lục quốc trung gian là một cái hình tròn địa vực chỗ trống. Nói cách khác đổ vật hai nước, Nam Bắc hai nước, Đông Nam cùng Tây Bắc hai nước, Đông Bắc cùng Tây Nam hai nước chi gian đều không ra một cái tương ứng trống giống mảnh đất. Cái này mảnh đất không thuộc về bất luận cái gì quốc gia. nhưng lại cho phép bất luận cái gì quốc gia người tại đây đầy đất mang hành tẩu, cho nên dần già, nơi này liền biến thành tập bên cạnh hóa mua bán cùng cùng hung cực các người tụ tập điện. Giống nhau ba cánh có đôi khi tình nguyện đường vòng đi, cũng không muốn từ này trung gian quá. Dám từ này trung gian quá, trừ bỏ cùng hung cực các người, võ công cao cường hạng người, cũng chỉ có quân đội. Bác ngụy đặc phái viên đoàn tuy rằng là đi tham gia thương hội. 747. chương 747, đổi trang. nhưng vì an toàn khởi kiến. Nơi này trên thực tế căn bản là không có thương nhân, tham gia thương hội, tất cả đều là bắc ngụy võ sĩ. Hơn nữa Nam Việt 1.000 của hồi môn binh lính, tổng cộng 1.500 người, như cũ coi như là một chi minh nông quần quận đội ngũ. Tới khi vì phòng thần giáo ngăn trở, bọn họ đều là dịch dung sau an mặc thường phục đến Nam Việt. Hiện tại phải làm sự đã làm xong, hồi bắc ngụy đương nhiên muốn đi này chân không mảnh đất. Từ nơi này trực tiếp hồi bắc ngụy, muốn so từ Nam Việt đường vòng Đông Tường, Đông Tường đường vòng Đông Dương. lại từ đông dương đường vòng bắc ngụy gần gần một tháng thời gian đội ngũ tiến lên này chân không mảnh đất ngày thứ tư trăm dặm hàn phá lệ ở thiên còn không có hắc thời điểm liền tìm một cái tới gần nguồn nước chỗ bình thản nơi cắm trại phân phó đi xuống mọi người tiến vào ẩn nấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp nam việt đưa thân đoàn làm hạ tư tưởng công tác đừng làm bọn họ hoảng loạn khiến cho địch nhân chú ý trăm dặm hàn nói làm hắn bên người thuộc hạ nao nao chợt lĩnh mệnh rời đi chỉ chốc lát sau mệnh lệnh liền truyền khắp toàn bộ đội ngũ Đại gia ở nghe được mệnh lệnh thời điểm đều là biến sắc, bất quá lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Đặc phái viên đoàn cùng đưa thân đoàn vệ đội hạ trại hạ trại, tạo cơm tạo cơm, hết thể như thường. Chính là ở mỗi người trong lòng lại là dâng lên sắp nên chiến sóng to do lớn. Người bao lâu cảm giác được, thấy trăm dặm hàn mày vẫn luôn nhăn, trăm dặm cờ hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Trăm dặm hàn gật đầu từ buổi trưa bắt đầu chúng ta liền vẫn luôn bị người theo dõi, bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì, bất quá hiện tại chúng quanh sát khí đã cả ngày càng càng ngày lùng. Hơn nữa, ta loại dự cảm bất hảo, lần này theo dõi chúng ta chỉ sợ không phải này vùng đất không người quả người, mà là... Mà là cái gì, chăm dặm hàn không có nói, chính là trăm dặm cờ trong lòng lại dị thường rõ ràng minh bạch. Chăm dặm hàn dự cảm chi tinh chuẩn, từng liên tiếp làm hắn ở trên chiến trường hóa hiểm VZ. Mà hiện tại hắn lại xuất hiện loại này dự cảm bất hảo, trăm dặm cờ tuyệt không sẽ cho rằng đây là suy nghĩ nhiều hoặc là tin đồn vô căn cứ. Đại ca, chúng ta đổi trang. trăm dặm cờ đôi mắt nháy mắt biến thâm. Lần này đến Nam Việt chúng ta đắc tội thần giáo, chính là quang minh đại thần quan lại chưa ngăn cản chúng ta, hơn nữa làm chúng ta thành công tham gia thương hội. Thương hội ngày thứ hai quang minh đại thần quan liền rời đi, ngươi cảm thấy lấy thần giáo cùng chúng ta quan hệ, bọn họ sẽ như vậy thiện bãi cam hưu sao? Ngươi xác định theo dõi chúng ta thần giáo. trăm dặm cờ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, mày thật sâu nhăn lại. Ngươi biết, ta đối bọn họ hương vị đặc biệt mẫn cảm. kia vì sao phải làm ta cùng ngươi đổi trang? Ta tổng cảm thấy bọn họ giống như đã biết ngươi. Nếu không có như thế, bọn họ sẽ không nửa đường chặn giết ta. Nói như thế nào? Không biết, ta liền có như vậy cảm giác. Nhiều năm như vậy, bọn họ phái nhiều ít sát thủ sớm đã vô số kể. Ngươi là chúng ta huynh đệ ba người người tâm phúc, cũng là nhất thích hợp đương hoàng đế. Bọn họ hiển nhiên là xem chuẩn điểm này. Nghe ta, cùng ta đổi trang, nếu là không có việc gì cố nhiên hảo, nếu là có việc, chúng ta liền phân công nhau chạy. Người phụ trách mang theo đại bộ đội nhắm hướng Đông Dương chạy, ta phụ trách mang vài người đem bọn họ dẫn dắt rời đi, hướng thạch thành phương hướng chạy. Không được, ngươi như vậy quá nguy hiểm. Trăm dặm cờ vừa nghe nói Trăm dặm hàn chuẩn bị dùng chính mình tới dẫn dắt rời đi địch nhân, lập tức phản đối. Chúng ta này không phải phòng hoạn với chưa xảy ra sao. Cũng có thể là ta nghĩ nhiều. Kia cũng không được. Chúng ta tam huynh đệ nói qua muốn đồng sinh cộng tử. 748. mươi 748, ta đã chết. Ngươi tự sát chính là Trăm dặm hàn cười nói nếu muốn đồng sinh cộng tử Ngươi còn có cái gì không đồng ý Nếu ngươi nghe được ta tin người chết Trực tiếp tự sát chính là Không phải sao Nhưng nếu là chúng ta tách ra chạy Phân tán bọn họ nhân lực Có khả năng chúng ta cuối cùng đều có thể mạng sống Ngươi này không phải cưỡng từ đoạt lý sao Chúng ta huynh đệ ba người này 8 năm tới ngươi gặp quá 31 thứ ám sát Ta gặp quá 12 thứ ám sát Phong gặp quá hai thứ ám sát Mà này đó ám sát Ngươi có mười thứ đều đến từ chính thần giáo, ta cùng Phong đều là gặp Tây Lương người cùng những cái đó Bắc ngụy phản thần ám sát. Có thể thấy được thần giáo đối ta cùng Phong tạm thời không có bao lớn hứng thú. Vạn nhất đúng như ta dự cảm như vậy, thần giáo tại đây vùng đất không người quản động thủ tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Ngươi không thể phủ nhận ta võ công so ngươi cao sự thật, mà nơi này lại nói như thế nào cũng là một chi một ngàn nhiều người tinh binh cường đội, bọn họ sẽ không đem tinh lực đặt ở ngươi nơi này, chỉ cần ngươi có thể chạy thoát. liền lập tức đi Đông Dương Việt Binh. Ta cảm thấy chúng ta hay là nên cùng nhau trốn, nếu thần giáo lựa chọn ở cái này địa phương xuống tay, vậy sẽ không lưu đường sống, mặc kệ là ngươi vẫn là ta. Thấy trăm dặm cờ trong ánh mắt vô cùng dãy ruộng, trăm dặm hàn nói đại ca, ngươi biết ngươi lời nói là không thể được. Nói vậy chúng ta khả năng đều sẽ bị vây quanh ở bên trong bị bọn họ chăn giết. Nghe ta, đây là quân lệnh, ngươi đã nói, ở trong quân ta so ngươi lại Trăm dặm cờ trầm mặc thật lâu sau. Hắn biết trăm dặm hàn nói chính là bất đắc dị nhất dưới tình huống phương pháp tốt nhất. Nếu thần giáo thật sự phát hiện hắn, muốn ở chỗ này đánh chết hắn, như vậy chắc chắn xuất động rất nhiều đệ tử, đến lúc đó tuyệt đối không phải bọn họ liên thủ là có thể đem đối phương xử lý. Chính là muốn hắn dùng đệ đệ tánh mạng tới đổi lấy chính mình cơ hội, hắn lại như thế nào làm được đến. Đại ca, đến lúc đó ngươi đem ngươi thiên lý mã cho ta mượn, như vậy ta chạy trốn mau chút. Thấy trăm dặm cờ vẫn là không nói lời nào. Trăm dặm hàn nói ta còn có mặt khác biện pháp có thể ràng buộc trụ bọn họ. Tóm lại hiện tại cái gì cũng không cần nhiều lời, chúng ta lập tức đổi trang. Ta phải nghe ngươi biện pháp. Trăm dặm cờ kiên trì nói. Đồng thiết. Ra. Ngươi mang vài người lặng lẽ đi ra ngoài, đem chúng ta có vô số vàng bạc tài bảo sự tình lập tức tiết lộ đi ra ngoài, cùng những người đó nói có người muốn cấp chúng ta mấy thứ này, còn muốn giết chúng ta. Bọn họ nếu là có thể giúp chúng ta vội. chúng ta sở hữu tài vật liền toàn bộ về bọn họ sở hữu. ngươi tìm người càng nhiều càng tốt, tốt nhất đem này phương thế lực toàn bộ gom đủ. xem hôm nay sắc, chúng ta hẳn là còn có một canh giờ thời gian, ngươi cần thiết ở một canh giờ nội tận khả năng tìm càng nhiều người tới giúp chúng ta. đi ra ngoài thời điểm nhất định phải cẩn thận, tuy rằng bọn họ mục tiêu là chúng ta, nhưng những người đó tất cả đều là cao thủ, ngàn vạn không thể bị bọn họ phát hiện ngươi ý đồ. mặt khác, phái người lén quay về hoàng cung. Nói cho ung thân vương chúng ta ở chỗ này có nguy hiểm, làm hắn lập tức phái binh đi trước cứu viện. Nghe được trăm rằm hắn nói, đồng chí ý thức được tình huống khẩn cấp cùng nghiêm trọng tính, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Mới vừa rồi làm cho bọn họ toàn bộ chuẩn bị thời điểm, hắn còn tưởng rằng chỉ là này vùng đất không người quản người theo dõi bọn họ trên xe ngựa đồ vật, chính là hiện tại xem ra có thể làm hai vị chủ tử xuất hiện như vậy biểu tình, phi thần giáo mạc trúc. Hiện tại tổng có thể. Hiện giờ thiên còn không có hắc. Những người đó hẳn là còn sẽ không hành động, chúng ta trước đổi trang. Trăm giảm cờ trầm mặc, nếu là có thể khơi mào này vùng đất không người quản những cái đó cùng hung cực các người đối vàng bạc khát vọng, khơi mào hỗn loạn. 749. chương 749, sẽ không trở thành các ngươi liên lụy. Nói không chừng bọn họ vẫn là có hy vọng có thể chạy ra đi. Hàng năm trên chiến trường rèn luyện, lão nhị võ công cùng với chỗ sâu trong chiến trường lẩn tránh nguy hiểm năng lực đích sát so với hắn cùng Lao Tam muốn cao rất nhiều. Giờ phút này tuy rằng trong lòng có một trăm không ớn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Loại này ám sát, loại này không cảnh, bọn họ trước kia không phải không có gặp được quá, nhưng may mà đều hóa hiểm vi gì. Hy vọng lần này cũng có thể giống như trước như vậy, hữu kinh vô hiểm. Hai người trao đổi trang phục lúc sau, trăm dặm cờ đem chính mình trên mặt ra người mặt nạ sẽ rách xuống dưới dán đến trăm dặm hàn khuôn mặt thượng, hai người cảm giác cũng ở cùng thời gian nhanh chóng đổi chỗ. Đổi trang xong lúc sau. Hai người lại làm bộ dường như không có việc gì cùng nhau ra doanh trướng, lấy tuần tra doanh trướng chi danh, nhỏ giọng trấn an đi theo bọn họ cùng nhau Nam Việt đưa thân hộ vệ đội. Bọn họ mang đến người đều là đi theo bọn họ trải qua qua sóng to gió lớn hộ vệ, mặc dù gặp phải sinh tử cũng có thể gặp nguy không loạn. Chính là Nam Việt này chi đưa thân đội lại bất đồng, bọn họ là bị hoàng đế đưa cho mịch tuyết công chúa của hồi môn, tự nhiên cũng liền không phải cái gì tinh binh. Một khi gặp được cương địch, thực dễ dàng trước trận tự loạn đầu trận tuyến. đến lúc đó liền sợ chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ liên lụy bọn họ. Càng thân vương, thấy trăm dặm Hàn gia tới, Nam Việt đưa thân đội ngũ thống lĩnh tiền mặt lập tức đứng dậy ôm quyền chào hỏi. trăm dặm cờ giơ tay, ý bảo hắn không cần đa lễ. Tiền thống lĩnh, mới vừa rồi đã có người tới bẩm báo ngươi. Bổn vương liền không hề nói thêm cái gì. Đối phương rất có khả năng là thần giáo trừng phạt thần địa người, những người này cùng quang minh thần điện cùng với giống nhau giáo đồ bất đồng, bọn họ mỗi người đều là võ công cao cường sát thủ. chờ lát nữa chiến sự cùng nhau hy vọng tiền thống lĩnh có thể mang theo ngươi người lập tức lui lại các ngươi là nam việt đưa thân đội ngũ bọn họ hẳn là sẽ không đem tinh lực đặt ở các ngươi trên người nghe xong trăm giảm hẳn nói tiền mặc đôi mắt hơi thầm thầm, ôn quyền nói càn thân vương yên tâm đi bổn thống lĩnh bảo đảm này đó nam việt binh lính tuyệt không sẽ liên lụy các ngươi đó là bị này tiền mặc một ngôn ngữ chung, trăm giảm cờ có chút kinh ngạc với người này có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất tiềm năng Đồng thời cũng đối cái này, ngày thường cũng không có nhiều xem một cái người có chút nhìn với con mắt khác. Chỉ là đáng tiếc, nếu là sớm chút nhận thức như vậy thống lĩnh, hắn chắc chắn có hứng thú cùng hắn nhiều tâm sự, mà như thế thai vạ đến nơi là lúc, cũng chỉ có thể thâm xem một cái, phù hộ đối phương từng người nhiều phúc. Đối với tiền mặc bảo đảm trăm dặm cờ cũng không thấy ngoại, ôn quyền nói, đều không phải là buồn vương mặc kệ các ngươi mà là đối mặt thần giáo tại đây vùng đất không người quản đột nhiên chặn giết, chúng ta cũng là tự thân khó bảo toàn. còn thỉnh tiền thống lĩnh không cần thứ lỗi, Càng thân vương nghiêm trọng, nếu tiền mặc đều đã cùng hắn bảo đảm, trăm dặm cờ cũng không nói thêm nữa, mang theo trăm dặm hàn đến chính mình hộ vệ đội ngũ trung lặng lẽ an bài như thế nào chạy trốn sự đi, nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng xa người, tiền mặc tay nhẹ nhàng vung lên, phía sau binh lính liền lập tức đưa lô thai lại đây, tất nghe thống lĩnh phân phó, đương cuối cùng một tia ánh mặt trời hoàn toàn đi vào đường chân trời lúc sau, đêm tối rốt cuộc tiền đến, giờ phút này cơm chiều đã tạo hảo. khói bếp lượn lờ phía sau doanh trướng trung phiêu ra cổ cổ Cương hương. Không chỉ có như thế, hôm nay bữa tối tựa hồ đặc biệt phong phú, rất xa liền có thể ngửi được một cổ phi thường hương thịt nướng hương vị. Giống nhau tại đây vùng đất không người quản hoạt động, đặc biệt là ở dân cư thưa thớt khu vực hoạt động người, trừ bỏ muốn phòng ngừa bị nơi này cùng hung cực các người đánh cướp ngoại, còn muốn dự phòng gia thú. Cho nên đại gia trong tình huống bình thường đều sẽ không rong chống khua chiêng mà tạo cơm. 750. chương 750 địch tập Đương nhiên, người nhiều dưới tình huống lại phải nói cách khác. Hôm nay hạ trại sớm, làm chút phức tạp thịt nướng cũng là ở tình Lý bên trong. Sắc trời hoàn toàn ám đi xuống lúc sau, trong doanh chướng dâng lên đạo đạo ánh lửa. Rất xa là có thể nhìn đến trong doanh chướng sứ đoàn cùng với đưa thân đội ngũ một mảnh tường hòa tiệc tối không khí. Ngao, nơi xa chuyển đến lang chu lên thanh, vì này nhìn như bầu không khí không tồi tiệc tối bao phủ thượng một tầng quỷ dị không khí. Tại đây phiến tường hòa bầu không khí dưới tất cả mọi người đem chính mình cảm quan tăng lên tới cực hạn, chờ đợi một hồi thảm thiết chiến đấu đã đến trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn ở doanh trướng ngoại cùng bọn thuộc hạ nói trong chốc lát lời nói lúc sau liền trở lại trong doanh trướng dùng cơm mà làm cho bọn họ đợi lâu hơn một canh giờ tập kích liền ở ngay lúc này triển khai nung liệt sát khí như trận gió giống nhau từ bốn phương tám hướng quần quận tập tới cơ hồ ở cùng khắc trên bầu trời vang lên gần như không thể nghe thấy tiếng xé gió trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn cơ hồ là đồng thời bạo khởi nhanh chóng đem lều trại bên trong đèn tắt lúc sau Phi lăn ra doanh trướng. Liên ở hai người bay ra doanh trướng đồng thời, vô số đem tinh thiết chế tạo xoay chuyển hình tứ phương Loan đao đã giống châu chấu quá khích giống nhau lượn vòng ở đội ngũ dựng doanh trướng chung. Cũng liền ở cùng thời gian, trên bầu trời sáng lên một quả tín hiệu pháo hoa, nhìn đến này cái pháo hoa lúc sau, toàn bộ đặc phái viên đoàn cùng đưa thân đội cây đuốc nháy mắt toàn bộ tắt, làm từ phương xa tìm ánh sáng mà đến ám sát giả nhóm thân hình hơi hơi cứng lại. nay đó từ bốn phương tám hướng vọt tới ám sát giả ước chừng có hai trăm người nhiều, bọn họ ăn mặc thống nhất, một thân hắc hồng giao nhau to rộng quần áo, cùng trên giang hồ sát thủ quần áo hoàn toàn bất đồng. Tia to rộng hắc đế hồng bảo thượng theo một cái chết tương cực kỳ giữ tận bộ xương khô hình dạng. trong đêm đen, nay quần áo thượng nổi lên màu đỏ bộ xương khô ở ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ giữ tận cùng bố. như vậy nhan sắc áo choàng ở cửu châu đại lục tuy rằng hiếm thấy, nhưng đại gia lại không xa lạ. những người này đúng là thần giáo trừng phạt thần điện giáo đồ. Bọn họ nhiệm vụ đó là đại thần sử quyết không tôn trọng thần hết thể dị đoan Nhìn bởi vì bọn họ công kích mà nhanh chóng làm ra phản ứng trăm dặm huynh đệ Cầm đầu người lộ ra một mặt khinh miệt châm trọng Ừ, phản ứng nhưng thật ra mau. Chỉ là lần này các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn Cùng thân giáo đối nghịch, kết cục đều chỉ có đường chết một cái Dứt lời, cầm đầu người mũi chân nhẹ điểm, thân hình bạo khởi Bay nhanh chiều doanh trướng phương hướng bay vút mà đi Này khinh công cùng tốc độ đủ để cùng trên giang hồ bất luận cái gì một cái tuyệt đỉnh cao thủ tương đối so liên ở khởi thân hình khoảng cách trăm dặm cờ nơi chủ doanh trướng còn có hơn 20 mươi mệ xa thời điểm Tiêu treo ở trong tay màu đen xiềng xích hơi hơi run lên cầm đầu người một tiếng cười quái dị kia nhìn như bất quá ba thước dài hơn màu đen xiềng xích liền biến thành một đạo hát tuyến đối với trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn nơi doanh trướng nổ bắn ra mà đi chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn mới vừa rồi trăm dặm huynh đệ sở đãi kia đỉnh doanh trưởng liền đã theo tiếng mà toái doanh trướng thô dày bố tức nháy mắt bị kêu màu đen xích sắt rảo đến dập nát ưng hộ pháp ngươi xem trăm dặm cờ chạy thoát một người trừng phạt thần điện giáo đồ chỉ vào phía trước trong hỗn loạn cưỡi con ngựa trắng nhanh chóng thoát đi người giống to ra tiếng Hừ, nếu chúng ta đã tới lại sao lại làm hắn như vậy chạy trốn tên kia được xưng là ưng hộ pháp người thấy cưỡi ngựa thoát đi trăm dặm cờ trên mặt không hề có một chút kinh hoàng nhìn nơi xa trăm dặm cờ tựa như đang xem ván sát thượng thịt giống nhau tin tưởng mười phần phất, phất tay 751. mươi 751, vì lẫn nhau mà chết. Đối phía sau vây quanh mà đến thần giáo mọi người cả giận nói còn không mau đuổi theo. Thần giáo chúng giáo đồ nghe lệnh, lập tức phân ra một nửa người phi thân dựng lên, chiều mới vừa chạy không xa trăm dặm cờ truy kích mà đi. Nghĩ đến bảo Mỹ. Doanh chúng trung, vì cấp đệ đệ tranh thủ càng nhiều thời giờ, đã biến thành trăm dặm hàng trăm dặm cờ mang theo bắc ngụy hoàng gia hộ vệ phi thân dựng lên, không sợ chút nào thần giáo trừng phạt thần điện uy nghi. Lấy huyết nhục chi thân dựng nên một đạo to rộng tường gây, đem muốn đuổi theo trăm dặm hàn giáo đồ toàn bộ ngăn cản ở tầm mắt trong phạm vi, kiên quyết không mặc kệ gì một người qua đi. Tuy rằng lần này đi Nam Việt mang theo đi theo hộ vệ chỉ có 500, nhưng này 500 người lại mỗi người đều là cao thủ, tuy vô pháp cùng thần giáo trừng phạt thần điện sát thủ giáo đồ so sánh với, lại cũng không phải hoàn toàn vô chống đỡ đánh trả chi lực. Đại chiến nháy mắt bùng nổ. Thấy chính mình người bị 500 người tường sở Quấy nhiễu. trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp nhanh chóng đột phá ương hộ pháp chẳng những không nóng nảy ngược lại dù bận vẫn ung dung mà nhìn trăm dặm cờ cười giữ tận nói trăm dặm hàn ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được bổn hộ pháp nay vùng đất không người quản tội liên đới núi lớn đều không có liên tính hắn nhiều chạy ra hai ba cái canh giờ thời gian bổn hộ pháp cũng có rất nhiều biện pháp đem hắn đào ba thước đất đào ra bổn hộ pháp hôm nay chính là mang theo 200 danh cao thủ tiến đến không ngừng chăm dặm cờ hôm nay Ngươi cũng đi theo hắn cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Bổn hộ pháp nhẫn các ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay mặc kệ như thế nào, đều sẽ cấp thần giáo một công đạo. Dứt lời, kia đã ngắn lại màu đen xích sắt lần thứ hai bám vào hùng hậu chân khí, hóa thành một đạo màu đen sao băng chiều trăm dặm cờ nổ bắn ra mà đi. Đối mặt cái này cùng hắn đánh quá vô số lần giao tế, ra tay tàn nhẫn rồi lại võ công cao cường ưng hộ pháp, trăm dặm cờ giờ phút này lại là không có chút nào sợ hãi. Tuy rằng đáp ứng rồi đệ đệ đổi trang. Còn đáp ứng rồi hắn ở kiên trì 15 phút thời gian lúc sau liền cho đi, nhưng hắn làm huynh trưởng, như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình đệ đệ thay thế chính mình chịu chết. Nếu là hắn thân là huynh trưởng, liền huynh đệ tình nghĩa đều không màng, trơ mắt mà đem đệ đệ đẩy vào tử vong chi cảnh, kia hắn còn làm cái này bắc ngụy hoàng đế làm cái gì. Trăm dặm cờ đầy mặt băng hàn, từ bên hông rút ra thượng cổ bảo kiếm, đối với kia nổ bắn ra mà đến màu đen xích sắt vận khởi chân khí lập tức bạo lược mà ra. Phần 83. thấy được kia nháy mắt và chạm ở bên nhau chủ tử cùng ương hộ pháp quay trung quanh ở trăm dặm cờ bên người lại là bởi vì bị trừng phạt thần điện giáo đồ nhiều đến không thể phân thân chúng bên người các hộ vệ mỗi người sợ tới mức đôi mắt bạo đột nháy mắt không muốn sống mà điên cuồng lên hy vọng có thể mau chóng giải quyết quấn quanh tại bên người này đó rồi bỏ giải cứu hoàng thượng với nguy nan ở ngắn ngủi tiếp xúc lúc sau trăm dặm cờ sắc mặt có chút trắng bệnh lắc mình né tránh mở ra này ương hộ pháp võ công đích sát phi thường cao cường chỉ là mới vừa rồi kia ngắn ngủi thí thủy đó là làm đến hắn bàn tay có chút tê dại nhìn trăm dặm cờ biến thâm đôi mắt ương hộ pháp ha hả cười còn tưởng rằng được xưng là bác ngụy môn hộ bảo hộ thần trăm dặm hàn có bao nhiêu cường nguyên lai lại bất quá như vậy ngươi cùng ngươi hoàng huynh võ công không sai biệt lắm sao dứt lời trong tay xích sắt tựa như rắn độc giống nhau đồng nhiên xuyên thủng không gian trận hóa thành một cái mơ hồ hát tuyến lần thứ hai đối với thực lực rõ ràng không bằng hắn trăm dặm cờ lần thứ hai nổ bắn ra mà đi Kia xích sắt phần đầu cuốn quanh từng vòng xoắn ốc văn, ẩn ẩn gian lộ ra nhẹ nhẹ sát khí, hiển nhiên, này không phải giống nhau xích sát, một khi bị đánh trúng, nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì trọng thương bỏ mình. Đối với vị này thành ám sát quá hắn ba lần ưng hộ Pháp. 752 chương 752, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Hắn thủ pháp chăm giảm cờ cũng không xa lạ, càng thêm không dám có chút chậm trễ. Hắn không sợ chết, chính là hắn cần thiết tận lớn nhất nỗ lực kéo dài thời gian. trong tay trọng kiếm múa may ở không trung vãn ra một đóa kiếm hoa trăm dặm cờ lần thứ hai cư trú mà thượng trong tay bảo kiếm cũng là ở tiếp xúc đến kia xoắn úp trạng xích sắt sau bang một tiếng văng ra biến ảo thành hai thanh trường kiếm nháy mắt văng ra trường kiếm va chạm tại đây màu đen xích sắt phía trên phát ra đương va chạm thành mà trung gian lỗ trống chỗ thì tại này một cái chớp mắt nổ bắn ra ra một quả tiêm tế ngân châm, xông thẳng hướng ưng hộ pháp được trái không nghĩ tới này trăm dặm hàn vũ khí thế nhưng còn có dấu như vậy huyền cơ Đồng tử đống nhiên bạo xúc, ngay sau đó rút ra chính mình vũ khí, một cái lấp mình, hiểm hiểm đem kia ám khí tránh né qua đi. Liên ở hương hộ pháp tranh né kia một khắc, thực lực vốn là so với hắn nhược trăm giảm cờ không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đống nhiên cư chú mà thượng, thế nhưng dán đối phương đánh qua đi. Người này xích sắc quá mức quỷ dị nguy hiểm, mỗi lần bị hắn ám sát, hắn đều không có biện pháp cùng hắn tiếp cận, nếu không có trong cung hộ vệ đông đảo, hắn đã sớm tại đây nhân thủ chung đã chết rất nhiều lần. Cho nên lúc này đây xem chuẩn cơ hội này, trăm giảm cờ chẳng những không có nhân cơ hội thối lui, ngược lại dán ưng hộ Pháp đánh đi lên. Thấy đối phương kể sát lại đây, ưng hộ Pháp lập tức muốn lui về phía sau, nhưng mà lại bị trăm giảm cờ trước đó nhìn thấu, phong tỏa hắn sở hữu đường lui đồng thời, lần thứ hai ấn xuống trong tay bảo kiếm một cái khác cái nút, kia thật dài song đầu bảo kiếm nháy mắt sắc nhập co rút lại, biến thành một phen sắc bén trùy thủ, sau đó đối với ưng hộ Pháp các nơi tử huyệt đó là một trận điên cuồng công kích. Ngày thường cao thủ so chiêu cơ bản đều là dựa vào nội lực cùng chiêu số, vũ khí tuy rằng quan trọng, nhưng lại bất quá là phụ trợ. Hàng năm vì thần giáo bính trừ dị đoan ưng hộ pháp, này đối thủ cơ hồ đều là cao thủ, chiến đấu cũng đều là thật đánh thật, chỗ nào gặp qua như vậy hoa lệ đổ vợ. Cho nên võ công rõ ràng cao hơn trăm giảm cờ rất nhiều ưng hộ pháp, trong lúc nhất thời thế nhưng bị trước mắt người trong tay kia hoa huệ loẹ loẹt vũ khí làm đến đầu vóc choáng váng, chỉ có chống đỡ chi công, không có đánh trả chi lực. Thừa dịp ưng hộ pháp không có cách nào vận dụng chính mình vũ khí, chỉ có thể dựa vào buồn có thể tăng thêm phản kích lỗ hổng, trăm giảm cờ không hề có giữ lại đem vũ khí thượng an trí sở hữu ám khí toàn bộ dùng ở đối thượng thân thượng. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Tuy rằng biết này đó ngoạn ý nhi cuối cùng vô pháp đem đối phương đánh chết, nhưng hắn hiện tại cần phải làm là tận khả năng mà kéo dài thời gian. Mà mấy thứ này đó là kéo dài thời gian lớn nhất pháp mã. Không thể không nói chăm giảm cờ trên người ám khí thật sự rất nhiều. Nhiều đến võ công cao hơn hắn rất nhiều ưng hộ pháp đáp ứng không xuể. Bất quá cường giả trung quy vẫn là cường giả, tuy rằng trăm giảm cờ đã gần người công kích làm đến đối phương thi triển không khai thân pháp, chính là này đó tiểu đánh tiểu nháo đồ vật đối với cường giả chân chính tới nói sẽ luôn cuống tay chân một thời gian, nhưng lại sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Canh, liền ở trăm giảm cờ phát hiện chính mình gần người công kích đã không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt thời điểm, một tiếng thật lớn canh tiếng vang lên. Trăm giảm cờ một chân đá vào đối phương yếu hại chỗ, đồng thời nương đối phương bảo hộ yếu hại đẩy mạnh lực lượng bay ngược mà ra. Ở hắn bay ra đi kêu một khắc, nơi xa đầu thạch khí nháy mắt đầu tới một ít phảng phất chén giống nhau đồ vật. Vừa mới bắt đầu thần giáo người còn tưởng rằng là cái gì quan trọng vũ khí, đặc biệt là ưng hộ Pháp ở nhìn đến trăm giảm dịch đột nhiên bức ra tránh ra thời điểm, còn một trận cự kinh. 753. chương 753, bị đánh cho tơi bởi Nam Việt thân binh. kết quả ở phát hiện chiều hắn ném mạnh lại đây thế nhưng là dính liền ở bên nhau hai cái chén khi nháy mắt khỏe miệng run rẩy ống tay háo vung lên chiều hắn đổ ập xuống đánh lại đây những cái đó chén liền theo tiếng mà toái bên trong đồ vật cũng ở cùng là thời gian đảo rơi xuống thấy kia trong chén thế nhưng còn có cái gì thần giáo giáo đồ nhóm trong lòng đều là cả kinh vội vàng bế khí không sợ bên trong đồ vật liền sợ thứ này bên trong có độc một ngàn nhiều người sử dụng chén mặc dù là cho nhau khâu ở bên nhau cũng đã có vài trăm cái đối mặt bất thình lình công kích thần giáo sát thủ nhóm chỉ có thể buồn bực huy tay háo nhưng mặc dù kia chén tạp không đến bọn họ trong chén nước canh cũng đưa bọn họ một đám quần áo cấp làm ướt đối độc rất có nghiên cứu ưng hộ pháp ở nghe thấy chiếu vào trên người hắn nước canh lúc sau giống lớn nói trong chén đồ vật không có độc mau đuổi theo trăm giảm dịch giọng nói rơi xuống lúc sau nguyên bản chặn đường liền có chút khó khăn người tưởng bị thần giáo sát thủ phá vỡ một cái lỗ hổng nháy mắt liền có bốn năm cái sát thủ phá động mà ra Phi thân dựng lên, chiều trăm giảm hàn chạy trốn phương hướng truy kích mà đi, ngăn lại bọn họ. Trăm giảm dịch đôi mắt trợt nick tơ máu, hét lớn một tiếng. Phi thân liền muốn đi ngăn lại khoảng cách hắn cách đó không xa cái kia lỗ hổng. Can thân vương, đối thủ của ngươi là bổn hộ pháp. Giọng nói rơi xuống, ương hộ pháp đã cư trú mà thượng, ngăn cản trăm giảm dịch đường đi. Can thân vương, nay vẫn là chúng ta lần đầu tiên ở trên chiến trường tương ngộ, còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ huy một cái xinh đẹp chiến tranh ra tới. Lại không nghĩ rằng ngươi đã hết bản lĩnh chiều chúng ta trên người bắt canh. Ngươi đây là chuẩn bị dùng chén tạp chết chúng ta, vẫn là chuẩn bị dùng canh bỏng chết chúng ta à. Tương Hộ Pháp nói đưa tới thần giáo mọi người một trận cười miệng. Liên ở thần giáo thả lỏng tâm tinh lúc sau, bác ngụy hộ vệ đội lần thứ hai đem cái kia bị xé mở lỗ hổng bổ khuyết thượng. Phía sau vài tên hộ vệ cũng nhân cơ hội chiều chăm giảm dịch rửa sát, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Đối mặt Tương Hộ Pháp rửa sạch, chăm giảm dịch hàn một khuôn mặt, vẫn chưa nói chuyện. Giờ phút này hắn muốn đem trăm dòng hàn lạnh lẽo phát huy đến mức tận cùng tuyệt không có thể làm cái này từng năm lần bảy lượt cùng hắn đánh quá giao tê ương hộ pháp đã biết thân phận thật của hắn cũng liền ở ngay lúc này nam việt đưa thân đội thống lĩnh tiền mặc nhân cơ hội bị đánh cho tới bời mang theo một chúng thủ hạ chạy trối chết mà kia doanh trường chung cũng té ngã lộn nhào ba người ra tới rộng mở chính là trang điểm thành ngàn đêm minh mộ dung cười cùng ngàn đêm mịch tuyết người từ lúc bắt đầu thần giáo liền không có đem này đó nam việt đưa thân đội để vào mắt mới vừa rồi đại gia vây quanh đi lên thời điểm cũng tất cả đều là đối với trăm dặm dịch cùng trăm dặm hàn này đó hộ vệ mà thượng căn bản là không ai đi quản kia đồ bỏ nam việt đưa thân đội cho nên giờ phút này ở nhìn đến đối phương bị này khí thế sở dọa căn bản cũng chưa chiến đấu liền sợ tới mức bị đánh cho tơi bởi không hề kết cấu mà chạy trốn thậm chí liền bắc mỹ vẫn luôn hộ vệ ngàn đêm mịch tuyết đều là bị người cải trang giả dạng thời điểm ương hộ pháp lần thứ hai nở nụ cười can thân vương Ngươi cái này kêu không gọi vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. quan côn nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thảo cái tức phụ, kết quả nhân ra thế nhưng không nghĩ cả ngươi. Ha ha ha ha. Cũng thế. Liên ngán đêm thái tử cùng thái tử phi đều là giả, phỏng chừng bọn họ trở lại Nam Việt thời điểm sẽ không hảo công đạo. Nam Việt hoàng hậu cùng ta thần giáo quan hệ cũng không tệ lắm, bổn hộ pháp liền giúp bọn hắn bình ổn này sự kiện đi. Nhìn thiệt tình một chút cũng không khoa trương, hoàn toàn là bị đánh cho tơi bởi Nam Việt đưa thân đội. Tuy rằng sớm đã làm tốt đối phương sẽ không trợ giúp bọn họ chuẩn bị. 754 chương 754, vì huynh đệ, liều mạng. Nhưng là ở nhìn đến đối phương thế nhưng như vậy té ngã lộn nhào chạy trốn thời điểm, chăm giảm dịch tâm vẫn là hơi hơi trầm xuống. Có bọn họ hỗ trợ, ít nhất hắn còn chiếm một người số ưu thế, chính là này một ngàn người vừa đi, toàn bộ doanh địa lập tức chống trải lên. Hắn mang đến 500 danh hộ vệ tại đây ngắn ngủn khi nói chuyện đã xuất hiện thương vong. thần giáo sát thủ cũng nhân cơ hội lần thứ hai triều trăm dặm hàn phương hướng chạy đi rồi hảo mười mấy không tiếc hết thể đại giới ngăn lại những người này trăm dặm dịch lần thứ hai cư trú mà thượng cùng ưng hộ pháp chiến tới rồi cùng nhau ưng hộ pháp ngươi không phải muốn giết chấm sao chấm hiện tại liền ở ngươi trước mặt ngươi có bản lĩnh liền tới sát trăm dặm dịch nói làm ưng hộ pháp hơi hơi sửng sốt trăm dặm dịch nhanh chóng bắt lấy đối phương được điểm nhất kiếm đã đâm đi ưng hộ pháp kinh hãi dám vội chiều phía sau né tránh Rơi khỏi một đoạn an toàn khoảng cách lúc sau lại phát hiện chính mình thế nhưng quần áo bị cắt qua, trước ngực làn da bị đâm bị thương. Trăm dặm hàn, ngươi thật là làm buồn hộ pháp xem trọng ngươi. Còn tưởng rằng ngươi ít nhất là một cái bằng phẳng chính nhân quân tử, không nghĩ tới lại là đầy mình ý nghĩ xấu, khó đăng nơi thanh nhã. Nói cho ngươi, quả ngươi là trăm dặm hàn vẫn là trăm dặm dịch, bổn hộ pháp hôm nay đều sẽ không cho các ngươi rời đi. Ngươi cho rằng thần giáo chỉ phái chúng ta 200 người tới sao Nói thật cho ngươi biết. Trăm giảm dịch đảo tẩu thời điểm vụ hộ pháp cũng đã lập tức đuổi theo đâu trăm giảm dịch đâu. Kia vụ hộ pháp chính là thần giáo trừng phạt thần điện võ công chỉ ở sau trừng phạt đại thần quan, lấy trăm giảm dịch võ công, hắn chỉ sợ ở vụ hộ pháp thủ hạ kiên trì không đến 10 cái hiệp. Nghe xong ưng hộ pháp nói, trăm giảm dịch đôi mắt hơi hơi nhữ lại, không bao giờ cùng đối phương nói nhảm nhiều, lần thứ hai nổ lên, chiều ưng hộ pháp tập kích mà đi. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần kéo dài cũng đủ thời gian liền có thể làm đệ đệ thoát vây, ai ngờ. kia vụ hộ pháp cũng đã đuổi theo đi qua. Vụ hộ pháp võ công là thần giáo 12 đại hộ pháp trung tối cao một cái, mặc dù đệ đệ bên người còn có mấy cái võ công cao cường hộ vệ làm bạn, nhưng bọn hắn ngăn cản kia phá tan phòng tuyến hơn 20 danh sát thủ liên úc còn không mang nổi mình úc, nơi nào còn có thể lo lắng trăm dặm Hàn an uy? Hắn này không phải đem đệ đệ thân thủ đẩy vào tử vong nơi sao? trăm dặm dịch cũng quản không được như vậy nhiều, vẫn là câu nói kia, nếu là đệ đệ đều đã chết, hắn còn làm này Bắc Ngụy Hoàng Đế làm cái gì? lúc này đây trăm giảm dịch cư trú mà thượng hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp thần giáo trừng phạt thần điện hộ pháp công phu đều vô cùng cao cường Nếu là liền hắn đều không có biện pháp đánh bại này ưng hộ pháp kia hắn này đó hộ vệ liền càng là đừng nghĩ vì huynh đệ trăm giảm dịch thế công trở nên cực kỳ nhanh nhẹn nguyên bản có thể né tránh đối phương một ít công kích hắn cũng là căn cứ chỉ cần một giây xích không bỏ mạng liền không né nguyên tắc hơn 30 cái hiệp bên người công kích lại là làm kia ưng hộ pháp trên người bằng thêm nhiều chỗ miệng vết thương bất quá chính hắn lại là so với kia ứng hộ pháp thảm hại hơn cả người nhiều chỗ bị kia mang răng xích sắt cấp bị thương ra chóc thịt bong liên ở hai bên nôn nóng không dưới thời điểm kia bị phái ra đi đồng chết không có nhục sứ mệnh mà dẫn dắt vùng đất không người quản cùng hung cực các người từ chính diện vây đổ đi lên nháy mắt đem kia không ngừng xé mở vết nước cấp đổ đi lên Hừ, xem ra các ngươi còn chuẩn đường một tay an này đó vùng đất không người quản người bất quá là chút cùng hung cực các thổ phỉ Ngươi cho rằng bằng những người này là có thể ngăn lại ta thần giáo trừng phạt thần điện sát thủ. Frank. ương hộ Pháp nói âm mới vừa rơi xuống, đất bằng đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang. 755. mươi 755, so tàn nhẫn. tới hoa. Thật lớn thanh âm tạc đến ở đây người cơ hồ không phục hồi tinh thần lại, cũng không biết này phảng phất giống như tiếng sấm thanh âm rốt cuộc là xuất tử với nơi nào. Trăm giảm dịch đồng dạng không biết thanh âm kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, hán quản không được nhiều như vậy. chẳng sợ ngay sau đó liền muốn chết đi hắn cũng muốn nhiều ở đối phương trên người chọc mấy cái lỗ thủng cho nên thừa dịp ưng hộ pháp lần thứ hai hoàng thân hết sức lại ở đối phương trên người tăng thêm hai đao ưng hộ pháp khó thở vận khởi sở hữu nội lực xem chuẩn cơ hội chiều trăm giảm dịch một trường chụp đi phanh lại là một tiếng nổ vang bất quá lần này vừa vận tạc ở ưng hộ pháp phía sau thật lớn tiếng vang xứng với cường lực nổ mạnh sở sinh ra đánh sâu vào làm đến ưng hộ pháp thân hình ở không trung một cái lảo đảo Nguyên bản 10 thành nội lực, không nói một trưởng đem trăm giảm dịch đánh chết, nhưng ít nhất cũng có thể đem này đánh thành trọng thương công kích nháy mắt ngâm nước nóng. Trăm giảm dịch cũng tại đây nổ vang chung bị trực tiếp đánh vang ra. Nhưng bởi vì hắn là mặt hướng ưng hộ Pháp phía sau, cho nên lần này nổ vang hắn xem đến rõ ràng, kia nguyên bản đã bị đánh cho tơi bởi chạy trốn tiền mặc, thế nhưng là lãnh Nam Việt đưa thân đội vòng tới rồi ưng hộ Pháp phía sau, mà này đó lực đánh vào cùng lực phá hoại cường đến biến thái đồ vật, đó là từ bọn họ phát ra tới. Liên ở trong giảm dịch bởi vì này đánh sâu vào bị tạp đến trên mặt đất thời điểm, phía sau đột nhiên chảo ra hai bóng người, vững vàng mà đem hắn tiếp được. Xung dương đế xin yên tâm, tiền thống lĩnh đã phái 500 người ra dòi thúc ngựa bảo hộ cản thân vương đi. Phía sau tiếp được hắn một người nhẹ giọng ở bên thai hắn nói một câu nói lúc sau, không chờ trăm giảm dịch phục hồi tinh thần lại, hai người liền đã cư trú mà thượng, cùng kia ương hộ pháp triển đấu lên. Không biết tự lượng sức mình, nếu muốn chết, vậy đưa các ngươi cùng nhau xuống địa ngục Bị thổ bom tạc thương ứng hộ Pháp buồn bực đến cực điểm, hắn không nghĩ tới mới vừa rồi còn bị đánh cho tơi bởi liền can người chờ, thế nhưng lợi dụng hắn miệt thị cùng đại ý, vòng tới rồi bọn họ mọi người phía sau, đưa bọn họ vây quanh. Hiện giờ phía trước có kia vùng đất không người quản cùng hung cực gắt tham tài người, phía sau có này nhìn như bình thường, kỳ thật mỗi người đều không kém gì bắc ngụy hộ vệ Nam Việt binh lính. ứng hộ Pháp cảm giác được một tia ngưng trọng, liền ở hắn màu đen xích sắt sắp đánh chúng nên diện mà đến hai người là lúc Hai người thế nhưng ở giữa không chung thay đổi tuyến đường, chiều hai bên đánh tới. Ưng hộ Pháp hai mắt hiếp lại, còn tưởng rằng này hai người là vì tránh né hắn xích sát đâu, đang ở đắc ý hết sức. Phanh! Lại là một tiếng nổ vang, lúc này đây trực tiếp đem kia ưng hộ Pháp cấp nổ bay đi ra ngoài. Thừa dịp ưng hộ Pháp bị nổ bay hết sức, phía sau ba điều bóng người nhanh chóng phát tới, mặt khác hai cái nửa đường thay đổi tuyến đường Nam Việt binh lính cũng này đây nhanh nhất tốc độ phát tới. năm người gắt gao mà cuốn lấy ưng hộ pháp tứ chi cùng cổ làm đến bị tạc đến đầu váng mắt hoa phần lương giãn nứt còn chưa lấy lại tinh thần ưng hộ pháp tạm thời không thể động đậy trăm giảm dịch thấy thế lập tức từ trên mặt đất bò dậy chuẩn bị thừa dịp đối phương vô pháp nhúc nhích hết sức cho hắn trí mạng một đao ai ngờ hắn vừa mới đứng lên mặt khác một phương một bóng người lấy càng mau tốc độ chiều kia ưng hộ pháp nào tới ngay sau đó một trận phốc phốc thanh truyền đến đại trăm giảm dịch chạy đến ưng hộ pháp trước mặt thời điểm nhìn thấy đó là sáu cá nhân đem này ấn trên mặt đất, sau đó một người cầm một phen chủy thủ ở đối phương trên người cuồng chọc một hơi, chờ trong không khí xương khói bùi đất chậm rãi tiêu tán thời điểm, trăm giảm dịch phát hiện, vừa rồi còn một bộ cao cao tại thượng chuẩn bị giết hắn lưng hộ pháp, giờ phút này toàn thân đã biến thành một cái tổ ong vỏ vẽ. 756 chương 756 phụng thái tử chi mệnh, nơi nơi đều là huyết động, trăm giảm dịch khỏe môi khẽ nhếch, ẩn ẩn run rẩy, nhìn này trên mặt đất sáu cá nhân. Giờ phút này bọn họ biểu tình nơi nào còn có vừa rồi bị đánh cho tơi bởi khi hoảng loạn Nhìn mỗi người ánh mắt giống như ương vụ Nam Việt đưa thân binh lính Trăm giảm dịch lúc này mới có chút an tâm mà thở ra một hơi Thật sự là không nghĩ tới Này đó bị hắn cùng trăm giảm hàn xem nhẹ Nam Việt đưa thân binh lính thế nhưng cường hãn thành như vậy Gặp qua quần đầu, lại chưa thấy qua phối hợp như vậy ăn ý quần đầu Nhìn từng năm lần bảy lượt chạy đến Bắc ngụy Hoàng cung ám sát hắn lương hộ Pháp Trăm giảm dịch đột nhiên cười Này ương hộ Pháp tự nhận võ công cao cường, mỗi lần tiến vào Bắc ngụy Hoàng Cung đều có thể toàn thân mà lui, lại không biết chính mình hôm nay thế nhưng ở cống ngầm bên trong lật thuyền, bị một đợt hắn trướng mắt binh lính bình thường cấp trọc thành tổ ong vỏ vẽ. Dương mắt nhìn lại, giờ phút này, đồng chết mang đến vùng đất không người quản người đã bị thần giáo sát thủ đánh chết đến không sai biệt lắm, chính là thần giáo sát thủ lại là bị từ phía sau bao vây tiêu trừ đi lên Nam Việt binh lính cấp giết hơn phân nửa. Thấy ương hộ Pháp đều chết vào Nam Việt binh lính tay. Tài kiến này trên đất bằng không ngừng bị tạc ra hố sâu, tuy là có thần giáo làm hậu trường sát thủ nhóm cũng bắt đầu rối loạn đầu trận tuyến. Mà này hỏa chút nào không chớp mắt nam việt binh lính lại là đem sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi lý niệm phát huy tới rồi cực hạ. Thừa dịp thần giáo sát thủ sĩ khí hạ xuống hết sức, toàn bộ áp dụng vây kín quần đầu phương pháp, hai người chiến đấu một cái, lấy gió thu cuốn hết lá vàng chi thế bắt đầu rửa sạch toàn bộ chiến trường, không chuẩn thả chạy một cái. Một ít thần giáo sát thủ thấy sự tình không ổn. lập tức lắc mình chuẩn bị chạy lấy người, trăm giảm dịch lập tức ra tiếng, đem khiếp sợ bắc ngụy các hộ vệ đánh thức. vì thế nguyên bản còn bị thần giáo đè nặng đánh cục diện, ở hưng hộ pháp ngã xuống lúc sau, bắt đầu nghiêng về một phía. 15 phút lúc sau, ở nam việt binh lính cùng bắc ngụy hộ vệ cộng đồng quân đầu dưới, thần giáo trừng phạt thần điện sát thủ nhóm rốt cuộc một cái không rơi xuống đất ngã xuống vũng máu bên trong. tiền thống lĩnh, đa tạ. nhìn không hề có sát khí, giống như là binh lính bình thường thống lĩnh. chính là sát khởi người tới lại dị thường thiết huyết ngoan độc tiên mặc trăm giảm dịch là phát ra từ nội tâm mà cảm tạ đối phương Tiên mặc cười ôm quyền nói sung dương đế quân nghiêm trọng chủ thượng phân phó làm chúng ta từ bắc ngụy đường vòng đi tây lương dọc theo đường đi nhất định phải bảo vệ tốt các ngươi chăm giảm dịch nhướng mày ngàn đêm minh hắn đoán trước tới rồi chúng ta sẽ tao nộ thần giáo độc thủ không tồi chủ thượng nói quang minh đại thần quan liền thương hội đều không có tham gia liền bị khí đi rồi các ngươi cấp thần giáo mang đến sỉ nhục bọn họ tất sẽ gấp bội dâng trả, cho nên thượng thuộc hạ dọc theo đường đi bảo hộ nhị vị. Nghe xong tiền mặc nói, trăm dặm dịch thở dài một hơi, không thể không thừa nhận, lần này là bọn họ đại ý cũng không thể không thừa nhận, ngàn đêm minh thật là một cái tâm tư phi thường kín đáo người. Thấy trăm dặm dịch ánh mắt chiều trăm dặm hàn kia phương nhìn lại, tiền mặc nói, xung dương đế quân xin yên tâm, chúng ta có một nửa người đã đuổi theo qua đi, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt càn thân vương. trăm dặm dịch gật gật đầu, hiện tại bọn họ người chết chết. Thường thường, đích sắc không thích hợp theo ở phía sau đuổi theo. Hiện tại, liền chỉ có thể chờ tin tức. Hắn chỉ hy vọng đệ đệ có thể tránh được vụ hộ pháp truy kích, chờ đến ngàn đêm minh này giúp thuộc hạ chạy đến. Ngươi là như thế nào biết chấm? Cho dù ngàn đêm minh nói cho ngươi chấm dịch dùng, ngươi cũng không nên biết chúng ta đã trao đổi a. Tiên mặc cười nói, chúng ta tham gia tổ chức huấn luyện thời điểm, đều sẽ tiến hành một loại kêu vi mô công nhận huấn luyện. 757 chương 757 giơ tay chém xuống một cái không lưu ngay cùng càn thân vương là song bảo thai chợt vừa thấy thật sự giống nhau như lúc Nhưng ở chúng ta xem ra Các ngươi vẫn là có một ít khác nhau Thật sâu nhìn chăm chú tiền mặc Chăm giảm dịch trong lòng vô cùng cảm khái Hắn tin tưởng, một ngày kia Ngàn đêm minh tất nhiên có thể bước lên ngôi vị hoàng đế Mà đương hắn làm hoàng đế lúc sau Toàn bộ Nam Việt nhất định sẽ phát sinh Một hồi biến hóa nghiêng trời lệ đất Như vậy biến hóa Chắc chắn làm Nam Việt bay lên đến một cái độ cao tương đương Đến lúc đó, chỉ sợ này lục quốc quân sự xếp hạng, lại đem nên đón một vòng tân tẩy bài. Xung dương đế quân, nơi này không nên ở lâu, nếu thần giáo người đêm nay không quay về phục mệnh, bọn họ tất nhiên sẽ lần thứ hai phái người tiến đến. Tại hạ kiến nghị chúng ta từ Đông Dương ngọn đường. Tuy rằng nơi này khoảng cách Đông Dương cũng yêu cầu 2-3 ngày thời gian, nhưng chỉ cần tiến vào Đông Dương, xin Đông Dương che chở, tin tưởng thần giáo người liền không có can đảm trắng trợn táo bạo tiến hành ám sát. Chăm dặm cờ trầm ngưng một lát. rốt cuộc quyết định nghe tiền mặt nói nhắm hướng đông mặt bắc đi từ đông dương mượn đường hồi bắc ngụy xử lý thần giáo thi thể lúc sau còn có một ít còn sót lại bị đồng chết gọi tới hỗ trợ cũng nhận lời phải cho bọn họ vàng bạc tài bảo vùng đất không người còn người bởi vì sợ này đám người tiết lộ bọn họ hành tung tiền mặc sai người đem những người này toàn bộ xử quyết tuy rằng làm như vậy hoàn toàn là qua cầu rút ván không phải chính nhân quân tử việc làm chính là trước khác nay khác đối với điểm này trăm dặm cờ tái minh bạch bất quá Những người này nếu là không giết, nói không chừng lúc sau sẽ cho bọn họ mang đến lớn hơn nữa tai nạn. Nhìn tiên mặc làm chủ, lãnh nam Việt binh lính, không, phải nói là lãnh nàn đêm minh thân vệ đối với những cái đó vùng đất không người quản người không lưu tình chút nào mà giơ tay chém xuống, chăm dặm cờ đôi mắt lần thứ hai thâm thúy chút. Bầy sói lập tức liền phải tới, mới vừa rồi các ngươi cũng đã giải canh thịt nước ở này đó giáo đồ trên người, nói vậy qua không bao lâu những người này liền sẽ bị gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Chúng ta đi thôi. Tiên mặc đối chăm dặm cờ nói. Vẫn luôn cảm thấy kia ngàn đêm minh không xứng với nhà bọn họ thiếu nhi. Chính là ở tính chính mắt chứng kiến ngàn đêm minh cường đại lúc sau. Ở hắn chính mắt chứng kiến ngàn đêm minh thuộc hạ rõ ràng so với hắn bắc ngụy này đó thân vệ càng thêm ưu tú lúc sau. Chăm dặm cờ rốt cuộc không thể không thừa nhận. Ngàn đêm minh đích xác hẳn là thế giới này nhất xứng tiếu nhi người kia. Cũng chỉ có ngàn đêm minh nhân tài như vậy có thể bắt được ngưng cởi nhi như vậy ưu tú nữ tử tâm. mới có tư cách mang theo tiếu nhi phá tan hết thể trở ngại cho nàng muốn sinh hoạt giờ khắc này trăm dặm cờ không cấm mơ màng nếu là hắn cũng có thể có ngàn đêm minh như vậy khí phách chẳng sợ biết rõ phía trước có vô số bụi gai lại vẫn không buông tay trong lòng kia phân ái kia hắn cùng lạc nhiên có phải hay không đều sẽ thực hạnh phúc một lần nữa cải trang giả dạng lúc sau chăm dặm cờ mang theo bác ngụy hộ vệ cùng với ngàn đêm minh năm thân vệ ở nhanh chóng tiến lên hai ngày lúc sau rốt cuộc tới đông dương biến thành nhà thành Nhàn Thanh bởi vì một nữ tử đồng nhàn mà được gọi là Tục chuyên đồng nhàn là nhàn thành một người tài nữ gả cho địa phương trong quân một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn giáo ý Vì Trượng Phu đồng nhàn vứt bỏ nàng thích thơ từ ca phú bắt đầu chuyên nghiên binh pháp vận dụng cũng ở mấy năm thời gian chung viết vài buồn binh thư. Một lần rất nhiều quân địch từ nhàn thành tiến công Tây Lương đồng nhàn đi theo Trượng Phu của nàng cùng nhau ngăn địch. Trượng Phu gương cho binh sĩ nàng liền tại hậu phương làm quân sư. Sau lại trận này ở đồng nhàn chỉ huy hạ thắng lợi. Lịch nhân lui lại, chính là đồng nhàn trượng phu lại táng thân ở trận chiến tranh này chung. liền ở Đông Dương đế quân biết được việc này, luận công hành thưởng ngày đó, đồng nhàn lại ở trượng phu phần mộ trước cắt cổ tay tự sát.